yểu yểu ái kaka cười trộm di vg kaka đại gia nói nhà ngươi bảo ta xin hỏi ngươi như thế nào giải thích hoắc vân khuyết đã muộn hai phút mới hồi hoắc vân khuyết loại nào ý nghĩa thượng gia bảo trên giường tính sao hoắc vân khuyết nếu ngươi tưởng nói ta có thể một lần nữa đau loạt đệ bù đi theo đại gia giải thích phi phi phi tống yểu yểu đột nhiên một cái cá chép lộn mình từ trên giường bắn lên tới liền phi mấy khẩu diệp mỹ thần cùng vương gia du đầu tới nghi hoặc mà lo lắng ánh mắt yểu yểu người không sao chứ cũng may trong ký túc xá hiện tại không bật đèn nếu không nhất định có thể nhìn đến tống yểu yểu lãnh ngọc dường như khuôn mặt nhỏ đã nhiễm hương nhạt ngay cả lô thai đều không thể may mắn thoát khỏi yểu yểu hái ca không được đáp loạt không cho nói lời nói hoác vân khuyết ta thực oan uổng yểu yểu hái ca chống lạnh di gờ kỳ thật cũng không oan uổng người ở nào đó phương diện ngươi xác thật thực bạo lực ok hoác vân khuyết Hoắc vân ở trường học ngoan ngoãn sớm chút ngủ hào đi cho nhau nói ngủ ngon lúc sau tống yểu yểu bỏ dậy đi tranh toilet. Lên ken, len keng len keng len keng vậy bù đặc biệt chú ý không ngừng vang lên tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất về. ha ha ha ha ha ha ha hôm nay hot sẽ ấp có điểm ý từ a ra bạo ai a các ngươi nói yểu yểu ra bạo hoác tiên sinh mức độ đáng tin còn cao một chút đường tân nam v ta mẫu thượng đại nhân nói nếu là yểu yểu ở hoác ra ở không nổi nữa hoan nên tới chúng ta đường ra làm nữ nhi tống yểu yểu đường tân bác chuyển phát vậy bù k ngươi quên thêm đầu chó bảo mệnh lạp đầu chó khang viên b bảo bối đồ đệ đây là sao lạ thật là hoác tiên sinh đánh a tống hiểu hiểu lạc tinh quan bê, có điểm trọc nhiên đau khóc đi tống hiểu hiểu an dưa quần chúng nhóm mồ nào đến túi bụi nhưng mà ở tống hiểu hiểu thân hữu trong mắt đây đều là có thể bị lấy tới trêu trọc điểm Phép cũng hảo người qua đường cũng hảo tất cả đều trận tròn mắt các ngươi có thể hay không dựa theo lẽ thường ra bài Bạn bè thân thích đều ra tới chơi ngạnh, đại gia sôi nổi sờ soạng Tống Yểu Yểu trên ngưỡi bù, thấy nàng ấy bù đổi mới thời gian còn dừng lại ở nửa tháng trước, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ thật là bị hoác tiên sinh ra bạo? Đúng lúc này, chủ trang đổi mới ra một cái tân tin tức. Tống Yểu Yểu Vê, sắc thật trọng nhiên, ta vừa rồi đã phỏng vấn KK, hỏi hắn đối với ra bạo ta, có cái gì tưởng giải thích? Đối thoại có chút quá mức không đứng đắn, liền không cho mọi người xem. Cảm tạ các vị quan tâm. Còn có chụp được này, trương gia bạo ảnh chụp đồng học, chụp lén cũng không phải là hảo thói quen nga, nếu có quá mức sáng tác nhiệt tình cùng linh cảm không trô phát tiết, có thể tới tìm ta, phòng làm việc thiếu người, đầu chó. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Trước hai chương là Tống Yểu Yểu chụp miệng vết thương ảnh chụp, một chương chán một chương cánh tay, đệ tam chương còn lại là nói chuyện phiếm chụp hình. Tống Yểu Yểu cùng Hoắc Vân Khuyết, đương nhiên là trước một ngày lịch sử trò chuyện. Đại để như sau. Hoắc Vân Khuyết, miệng vết thương không cần dính thủy. Không được ăn cay độc đồ ăn, không được gan vụng đồ ngọt, đồ uống lạnh càng không được ăn. Hoắc Vân Quyết, chỉ cho phép trụ một ngày, ngày mai đi tiếp ngươi. Hoắc Vân Quyết, buổi tối khát nhớ rõ bật đèn lại đi đổ nước, chú ý dưới chân. Tống yểu yểu, xem thường gì gờ gờ biết rồi. Ba ba. Hoắc Vân Quyết. Hoắc Vân Quyết, nơi này mô sải. Lịch sử cho chuyện có thể làm bộ, nhưng không cần thiết. Cái này ký lục là trước một ngày, vừa vặn là Tống yểu yểu tới trường học ngày đó. Cho nên Không phải cái gì ra bạo, là ngươi buổi tối uống nước không bật đèn, kẽ ngã khái. mươi 1.121 cùng đi xem lá phong đi. Thật là vừa bực mình vừa buồn cười, bảo bối ngươi có thể hay không tiểu tâm một chút ta. Ha ha ha ha ha khái tới rồi khái tới rồi, không nghĩ tới cao Lanh hoắc tiên sinh ngầm nguyên lai like là cái bà quản gia, không được không được không được chỉ cho phép. Cười chết ta. Đống nhiên liền nghĩ đến năm đó thi đại học thời điểm, ở y y nghe được hoắc tiên sinh quản tống lao sư, không được nàng ăn đồ ngọt thời điểm. Nguyên lai like lâu như vậy đi qua, vẫn là không thay đổi à? Cậu truyền thông nhóm có thể lăn ra đầy xin lỗi. Giả dối tin tức, nôn. Còn có cái kia chụp ảnh, cảm nhận được chúng ta tống đạo diễn châm chọc sao? Trước quản hảo tự mình sự đi. Tựa như tống đạo nói, tinh lực thật sự không địa phương phát tiết nói, có thể đi nàng phòng làm việc viết kịch bản, thiếu bịa đặt lời đồn. Cái kia. Chỉ có ta tò mò, lịch sử cho chuyện cuối cùng đánh mổ xài nơi đó, hoặc tiên sinh nói gì đó sao? Mặt đỏ. này thực hảo đoán a hoắc tiên sinh ba ba chờ ngươi trở về xem ta không ở trên giường xê ngươi kêu ba ba ngoa tảo tỉ muội ngưu bức có hình ảnh có hình ảnh ha ha ha. tuy rằng chưa thấy qua hoắc tiên sinh diện mạo nhưng hắn dáng người thật sự thực hảo a nơi nào giống dầu mỡ lao nam nhân yên tâm lạp yên tâm lạp bảo bối vẫn là phải chú ý nha cánh tay thượng là bị mảnh nhỏ chắc sao hảo tâm đau bảo vệ tốt chính mình lạp chiếu cố hảo chúng ta bảo bối hoắc tiên sinh Tống Yểu Yểu phát đồ là một toàn bộ cánh tay, trừ bỏ kia mấy khối nho nhỏ miệng vết thương, một chút vết bầm đều không có. Nếu là gia bạo nói, không có khả năng như vậy sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có người không tin, nhưng Tống Yểu Yểu lười đến nói thêm cái gì, tin hay không tùy thích đi. Thật đủ vô nghĩa. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người chơi vầy bù. Có đôi khi chỉ truyền ra Tống Yểu Yểu bị gia bạo tin tức, nàng làm sáng tỏ sự tình, lại không người nhắc tới. Ngẫu nhiên, Tống Yểu Yểu đi ra ngoài ăn cơm bị người nhận ra tới khi, còn có thể nhìn đến có người chỉ chỉ trò trỏ hạ giọng thảo luận thanh, chính là nàng A. Ai ra hảo hảo tiểu cô nương, làm gì một hai phải đi cho không kẻ có tiền Nga. Nàng cha mẹ thấy được, không được đau lòng chết. Thường thường lúc này, Tống Yểu Yểu trong lòng đều một mảnh bình tĩnh, không hề gợn sóng. Thậm chí có điểm muốn cười. Vì cái gì không giải thích. Phía sau, truyền đến Tống Vân Xuyên thanh âm. Tống Vân Xuyên nói là trùng hợp đi ngang qua. nhưng tống yểu yểu biết hắn là riêng lại đây phùng thanh học viện điện ảnh khoảng cách hắn công ty cách xa và dặm nào liền như vậy xảo thân chính không sợ bóng tà cái nhìn của người khác không coi là cái gì tống yểu yểu gặm một ngụm hamburger hưởng thụ nheo lại đôi mắt tống vẫn xuyên nhìn nàng đáng yêu bộ dáng nhịn không được nâng lên tay sắp tới đem phóng tới nàng trên đầu khi dừng một chút tống yểu yểu nhai đồ vật mơ hồ không rõ mà mắt lẽ xem hắn muốn sờ liền sờ đừng lộng loạn ta tiểu tóc một câu trực tiếp làm Tống Vấn Xuyên sở hữu thật cẩn thận tất cả tan đi. hắn bất đắc dĩ cười khẽ, xoa xoa nàng mềm nhẹ phát. Ngươi có cái gì tiểu tóc? Tống Yểu Yểu phồng lên quay hàm, tóc dài khoác ở sau người, nghe vậy đúng lý hợp tình nói, ta nói có liền có. Hào hào hảo Xem nàng giống cái tiểu hài tử giống nhau, Tống Vấn Xuyên cười gật đầu phụ họa, còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Ngọt, bánh kem. Kem. Tống Yểu Yểu mấy đạo. Không được. Tống Vân Xuyên cũng là số lượng không nhiều lắm biết nàng cảm giác đau mẫn cảm, trước kia không biết, tổng cảm thấy cái này mội mội tính cách mẫn cảm, thích khóc. Sau lại mới hiểu được, nàng so với ai khác đều phải kiên cường, chỉ là sợ đau. Hoắc tiên sinh không cho người ăn đồ ngọt. Tưởng tượng đến cái này tống hiểu hiểu liền bực bội, liên thủ hamburger đều không thơm, nàng buồn đầu hướng phía trước đi, hắn lại không ở. Ăn nhiều đồ ngọt hàm răng sẽ đau, đối thân thể cũng không tốt. Ăn chút khác đi, muốn cái gì ta đều cho ngươi mua. được chưa, tống hiểu yểu nĩu yểu môi miễn cưỡng đồng ý, ở trong lòng lại cấp hoắc vân khuyết nhớ một bút, thời tiết lạnh thức mau, phong tử cổ áo rót đi vào, lãnh người thẳng run run, huy nhội hai cái ai cũng chưa nói chuyện, an tĩnh đi tới, nơi xa có cái tiểu công viên, công viên lá phong rơi xuống đầy đất, từ xa nhìn lại, như là liên miên một mảnh ngọn lửa, đặc biệt đẹp, nay cũng coi như phụ cận tương đối nổi danh một cái xinh đẹp tiểu cảnh điểm, tống vấn xuyên cuối cùng vẫn là không chịu nổi tống hiểu hiểu làm nũng. cho nàng mua ly không quá ngọt trà sữa hắn dẫn theo trà sữa đi theo tống yểu yểu phía sau cuối cùng tìm trường công viên ghế dài ngồi xuống tống yểu yểu ăn một ngụm hamburger tiến đến tống vấn xuyên trong tầm tay uống một ngụm trà sữa phía trước mênh mông quần cuộn tới một đám người tân nương tử ăn mặc lộ vai váy cưới tống yểu yểu nhìn đều cảm thấy lãnh tân nương tử hiển nhiên cũng đông lạnh đến không nhẹ nhưng trên mặt là dấu không được ý cười nghe theo nhiếp ảnh ra kiến nghị hoặc là ôm hoặc là hôn môi tống yểu yểu đẫu nhiên tới câu Ta không nên cùng ngươi cùng nhau tới. Tống Vân Xuyên. Ta hẳn là cùng ca ca cùng nhau tới, thật lãng mạn. Nàng cảm khái. Tống Vân Xuyên bi phẫn, Tống hiểu Yểu, ngươi cái này tiểu không lương tâm. Cho ngươi mua ăn mua uống hiện tại là ta được không? Sự thật chứng minh, Tống Yểu Yểu không chỉ có không có lương tâm, nàng còn thập phần tàn nhẫn. Ăn xong hamburger, Tống hiểu Yểu vô vô ngông đứng lên. Đi thôi, đống nhiên có điểm tưởng ca ca đâu. Tống Vân Xuyên, Tống hiểu Yểu. Về sau ngươi đừng nghĩ ta lại cho ngươi mua trà sữa. Thật quá đáng. Ban đêm, Tống Yểu Yểu Hoa ở hoắc Vân Khuyết trong lòng ngực, cùng hắn cùng nhau xem cùng quyển sách. Ở nhìn đến lá phong quốc gia Canada thời điểm, Tống Yểu Yểu đống như nói, ca ca, chúng ta có cơ hội đi xem lá phong đi, ở bên trong chụp ảnh kỳ thật cũng không tồi. Ta hôm nay liền nhìn đến có đối tân nhân ở chụp ảnh cưới, đặc biệt đẹp. Nàng đầu nhỏ một chút một chút, đếm trên đầu ngón tay số. Có thể kêu mấy cái bằng hữu nhu nhu à Hướng nguyệt lạc tinh quang linh tinh, sau đó mang điểm ăn, đi ăn cơm giã ngoại. Hoác vân khuyết khép lại thư, chụp hạ nàng đầu. Ngủ. Ai? Tống điểu hiểu chính là thuận miệng vừa nói, tâm huyết dâng trào. Nàng quay đầu, xuyên thấu qua phi cơ cửa sổ nhìn lại, xanh lam không trùng, sợi bông tầng mây phảng phất giơ tay có thể với tới. kaka chúng ta đi nơi nào? Nam nhân trong tay phủ thư, thanh tuyển trên mặt mang theo ôn nhuận thanh tuyển ý cười, xem lá phong. Tống điểu hiểu há miệng thở dốc Nàng thuận miệng vừa nói, lại có người đương thật, ghi tạc trong lòng. Nàng không khỏi nhấp miệng nhạc, nhào vào trong lòng ngực hắn giảo hỏi, ta đây bằng hữu không đâu. Giọng nói lạc, nàng ao một tiếng. Hoác Vân Khuyết thu hồi đạn nàng chắn tay, cười như không cười nhéo nhéo nàng nhòn nhọn cảm, có ta còn chưa đủ, ân. Tống yểu hiểu đôi mắt chớp tha chớp, làm bộ nghe không hiểu Hoác Vân Khuyết đang nói cái gì. Tiểu hồ ly. Hắn cười nhạo, đem nàng cô ở trong ngực ngồi xong. Đến thời điểm thiên đã chậm. Tống Điều Yểu nhìn tràn ngập dị quốc phong tình kiến trúc, thậm chí có chút hồi bất quá thần. Nàng tú nam nhân góc áo nhắm mắt theo đuôi, nam nhân ở phía trước sái bước, nàng liền ở phía sau hự hự mà truy. Một cái ăn mặc hưu nhàn tây trang cùng trường khoản áo khoác, một cái khác còn lại là có hai vai bao, trang điểm ấu răng phấn nộn. mươi 1.122 liền thích khi dễ ngươi. Hoàn toàn là không hợp nhau hai người, lại kỳ dị tổ hợp ở bên nhau. Ai nha ca ca ngươi từ từ ta lạp. Tống Điều Yểu mệnh rất khó tưởng tượng, buổi sáng nàng còn ở nhà, buổi tối cũng đã xuất hiện đạp ở dị quốc thổ địa thượng. tiểu cô nương ngữ khí hoán trách, hoắc vân khuyết gợi lên môi mỏng, bước chân hơi chút thả chậm, chủ động nắm lấy tống hiểu hiểu tay. biết điều ta, hắn này vừa nói, tống hiểu hiểu phản ứng lại đây, nàng cổ cổ quay hàm, ha, ha. nguyên lai like ngươi là cố ý, khó trách tùy ý nàng như thế nào truy đều đuổi không kịp. ngươi đây là ở khi dễ ta, tống hiểu hiểu rầu miệng, trong suốt đôi mắt ba quang lưu chuyển, tiểu diễm đáp. hoác vân khuyết hầu kết chen trúc thấp thấp bật cười khi dễ tiểu cô nương luôn có điểm đặc biệt thỏa mãn cảm đương nhiên cái này nếu nói ra sợ là lại muốn đem nàng trọc giận bọn họ chủ chính là khách sạn căn bản không cần bọn họ thu thập khách sạn người phụ trách liền đã sớm chờ ở bên ngoài trước đưa bọn họ đưa tới cao tầng phòng xếp rồi sau đó liền tất cung tất kính mà nói cho bọn họ đã vì bọn họ chuẩn bị tốt bữa tối bữa tối là cơm tây có địa phương đặc sắc phong vị đồ ăn bởi vì trời chiều rồi Chỉ có thể đến ngày mai mới có thể đi xem lá phong. Tông yểu yểu một đường quá hưng phấn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, ghé vào hoác vân khuyết trong lòng ngực làm quy hoạch, muốn đi đâu chơi, xem xong lá phong lúc sau muốn làm cái gì, lan qua lộn lại nói. Hoác vân khuyết như là ôm một cái gối giống nhau hoàn nàng eo, sùng lịch lại kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện. Nữ hải tử thanh âm mềm mại, cất giấu vô pháp che giấu nhảy nhót chờ mong, ngay cả trong không khí, tựa hồ đều bởi vì nàng, nhiễm ngọt thanh hương vị. Tháng đến tống hiểu hiểu mí mắt càng ngày càng trầm, cuối cùng ở hoắc vân khuyết trong lòng được ngủ. đệ nhất vãn ngủ đến sớm, liền dẫn tới ngày hôm sau tống hiểu hiểu tỉnh rất sớm. nàng tỉnh thời điểm hoắc vân khuyết còn ở bên người nàng, nàng bò dậy ngồi quỳ ở hoắc vân khuyết bên người, túi người dùng ngón tay khẽ hắn quyển trường lông mi, siêu nhỏ giọng kêu, kaka, rời giường lạp." kaka, hoắc vân khuyết rất thiện, kỳ thật ở tống hiểu hiểu giật giật chuẩn bị tỉnh lại thời điểm, hắn liền tỉnh, chỉ là nằm ở trên giường không nhúc nhích, bởi vì hắn biết. tông yểu yểu ở nhìn đến hắn còn ở ngủ gặp thời trở, định là muốn lăn lộn hắn quả nhiên hắn bất đắc dĩ sốc lên mi mắt thâm thúy trong con ngươi ảnh ngược ra tiểu cô nương kia trường xinh đẹp trắng non khuôn mặt hắn hơi hơi ngồi dậy chút xoa bóp nàng gương mặt nhướng mày thanh âm như vậy nhẹ têu ai rời dường ân nam nhân khuôn mặt thanh tuyển đôi mắt hơi trọn độ cung hẹp dài tuấn mỹ rũ xuống tới lông mi nhỏ dài sơ lãng ở đáy mắt đầu hạ một tầng nhạt meo bóng ma bởi vì mới vừa tỉnh ngủ trâm ách tiếng nói nói không nên lời dụ hoặc lại tô lại liêu tông yểu yểu bị hắn sắc đẹp đánh trúng không nhịn xuống thò lại gần hôn hôn hắn cảm làm lúc nói ta ôn nu sao cảm chỗ tô tông ngứa. hoắc vân khuyết hừ cười một tay ôm nàng xuống giường chiều dư tẩy thất đi đến tiểu hồ ly nhưng thật ra rất tự luyến rửa mặt xong dùng thật sớm cơm tông yểu yểu cùng hoắc vân khuyết liền xuất phát thành thị này không hổ là lá phong quốc gia tùy ý có thể thấy được cây phong điểm xuất tại đây cuối mùa thu trở thành duy nhất tông màu ấm cùng các loại màu trắng kiến trúc tương chiếu giỏi phá lệ lãng mạn tông yểu yểu ghé vào cửa sổ xe biên đầu nhỏ mới vừa dò ra nửa viên đã bị một bàn tay to từ phía sau ngăn trở ngạnh sinh sinh cấp tấn trở về ngao Tống yểu yểu quay đầu lại sâu kín quét hoác vân khuyết liếc mắt một cái ngồi xong Tống yểu yểu hơi dầu miệng nhưng xem hoác vân khuyết biểu tình nghiêm túc vẫn là thông minh mà ngồi xong thấy hoác vân khuyết dựa vào lưng ghế chung nhắm mắt dưỡng thần nàng lặng lẽ dịch qua đi Tay nhỏ chui vào hắn lòng bàn tay. Mới vừa cao hai hạ, đã bị gắt gao nắm lấy. Hoác vân khuyết bất đắc dĩ, vừa rồi rất nguy hiểm, đầu không cần dò ra đi. Thật là lấy nàng không có biện pháp. Tông yểu yểu Ma lún đồng tiền phản phất đựng đầy nhất điểm mỹ mật, ngưỡng đầu nhỏ cười xa lạ. Ta biết, này không phải có ca ca ở sao. Ca ca sẽ bảo hộ ta. Nàng thanh âm cực ngọn, hơn nữa cố tình làm lũng, lại mềm vài phần. Nếu nàng tưởng, không ai có thể tránh được nàng viên đạn bọc đường. hoác vân khuyết khống chế lực đạo gõ hạ cái chán của nàng không có lần sau được rồi được rồi Tống yểu yểu gật đầu như đào tỏi hoác vân khuyết vừa thấy nàng liền biết là ở có lệ chính mình lắc đầu mang theo Tống yểu yểu xuống xe thượng một giây tông yểu yểu còn ở lấy lòng hoác vân khuyết giây tiếp theo nàng liền kinh hỉ mà hoa một tiếng veo chạy trốn đi ra ngoài tông yểu yểu hoác vân khuyết giữa mày nhảy nhảy nhìn ném ra hắn tay giống như con thỏ bay nhanh hướng phía trước phóng đi tông yểu yểu ngay cả thanh âm đều cất cao chút cẩn thận nghe còn có thể cảm thấy hắn trong giọng nói bất đắc dĩ ca ca ngươi mau tới a tống điệu yểu ngửa đầu không trung xanh thảm lá phong như hỏa trồng chất ở chi đầu dưới chân xoa liên miên một mảnh hương diệp quân hoàng phảng phất đặt mình trong cùng tranh sơn dầu giữa làm người nghĩ không ra bất luận cái gì kinh ngạc cảm thán từ ngữ tới ca ngợi này cảnh đẹp nàng hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên cổ còn treo camera. đứng ở nơi xa nhảy chiều hoắc vân khuyết vây tay nàng cười rộ lên hai mắt thành trăng non hình dạng hai bài tuyết trắng hàm răng đều lộ ra tới. Vừa vặn có ánh mặt trời xuyên qua lá cây khe hở chiếu vào nàng trên người, nàng nghịch quang chiều hắn cười to, bị quang bao vây lấy, lắc lư bôi tóc chỗ, bốc cháy lên hỏa giống nhau nhiệt liệt màu đỏ. Như là ngồi xổm cây phong thượng tiểu hồ ly, màu đỏ, trưng, dương, nhiệt liệt. Nhanh chóng mà chui vào hoác vân khuyết trong lòng đi. Hắn cười nhẹ một tiếng, câu môi, tới. Hiện tại là xem lá phong mùa, trừ bỏ dân bản xứ. còn có rất nhiều nhìn là lưu học sinh bộ dáng các quốc gia nhân sĩ người không tính nhiều lại cũng không ít đều từng người ngồi chính mình sự tỉnh hoặc là ngồi ở tới gần bên hồ ghế dài thượng phát ngốc đọc sách hoặc là trên mặt đất phô một khối ăn cơm dã ngoại bố hai ba người bạn tốt cười đùa nói chuyện phiếm không khí nhẹ nhàng sung sướng lại lẫn nhau không quấy dày mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm được thích hợp chính mình nghỉ ngơi phương thức cũng có thể được đến người khác tán thành tôn trọng ánh mặt trời chiếu vào mặt hồ như là rớt vào toái vàng tản ra sóng nước lấp loáng. Tuyết trắng thiên Nga trên mặt hồ du đãng cấu thành một bộ hoàn mỹ cảnh sắc. Thiên điệu giống như đều bởi vì này phiến hồng, liền thành một mảnh. Nam nhân tay cắm ở áo khoác trong túi, hắn khuôn mặt thanh tuyển, so với cường tráng người nước ngoài tới, hắn thân hình thon gầy, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy nhu nhược. Thân hình cao dài, tỷ lệ người thiên. Quang rừng ở trên mặt hắn thời điểm, phảng phất đều ôn nhu không ít. Tống yểu yểu nhịn không được cầm lấy camera. hướng về phía chiều nàng đi tới hoắc vân khuyết hô to kaka ca, ca xem ta hoắc vân khuyết kinh ngạc lại vẫn là cười chiều nàng nhìn lại tiếng chụp hình vang hình ảnh dừng hình ảnh tống yểu yểu cầm ca mê ra chạy chậm đến hoắc vân khuyết bên người so với nam nhân trầm ổn tới nàng giống như là một cái mười mấy tuổi hải tử toàn thân dùng không song sức sống tinh thần phân chấn bồng bột kaka ngươi hảo chậm nàng nhăn cái mũi nhỏ có chút ghét bỏ túm hắn tay tháo hướng phía trước chạy Hoác Vân Khuyết lắc đầu bật cười, không thể không theo nàng nhanh hơn bước chân, lại như cũ đi thập phần bình tĩnh. mươi 1123 vẽ trong tranh. Ai làm hắn tư bản hơn người, chân so Tông Yểu Yểu chừng đâu. Khôi bác khắc còn có một cái lá phong đại đạo, hoa mị sắc thái, làm thành thị này càng thêm giàu có lãng mạn sắc thái. Tống Yểu Yểu nháo mệt mỏi, liền cùng Hoác Vân Khuyết nắm tay, an an tĩnh tĩnh tản bộ. Phía trước có vị họa gia ngồi ở tại chỗ chơi di động, ở nàng trước mặt, bày một cái thẻ bài, trung tiếng anh đều có. Tống Điều hiểu đoán, nàng hẳn là lưu học sinh, có châu Á gương mặt. Kaka, chúng ta họa một chương họa đi. hoặc Vân Khuyết sao cũng được, ta cũng sẽ họa. Hắn nói, đây là ở khoe ra sao. Tống điểu hiểu xem thường, biết Kaka ngươi toàn năng, cái gì đều sẽ hảo đi. Chính là đây là ở Canada ai. Hơn nữa, ta tưởng cùng Kaka cùng nhau vẽ trong tranh nha. Nàng không khỏi phân trần, lôi kéo Hoắc Vân Khuyết qua đi, hỏi chơi di động nữ sinh hỏi, ngươi hảo. xin hỏi có thời gian cho chúng ta hỏa một chương sao nữ hải thanh âm rất thêm hay hơn nữa là dùng nàng quen thuộc nhất quê nhà lên tiếng nhậm san san sử sốt liền cầm di động tư thế quay đầu nhìn lại đương ánh mắt rừng ở tống yểu yểu trên mặt khi nàng ngây người một chút chỉ cảm thấy trong đầu phản phất có cái gì nhanh chóng hiện lên chỉ là nàng còn không có tới kịp bắt lấy liền biến mất không thấy vì cái gì nàng cảm thấy trước mắt nữ hải có điểm quen mắt rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu có thể chứ tống yểu yểu không biết nhậm san san vì cái gì nhìn nàng phát ngốc lại dùng tiếng anh dò hỏi một lần a a đương nhiên là có thể nhậm san san bừng tỉnh hoàn hồn không kịp nghĩ nhiều vội vàng gật đầu các ngươi mời ngồi nàng lén lút đánh giá tống yểu yểu bên cạnh nam nhân ở nhìn đến hắn thanh tuyển bức người diện mạo khi ngẩn ngơ thầm nghĩ nữ hoa nương nương cũng quá không công bằng đi có người hoàn mỹ giống như nữ hoa tự mình điêu khắc mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến không chân thật có người chính là vứt ra tới bùn điểm tử. Bất hạnh chính là, nàng là người sau. Trước mắt nhị vị, lại là người trước. Kaka ca, ca, chúng ta ngồi ở đây. Tông hiểu yểu lôi kéo Hoác Vân Khuyết ngồi xuống, cười hì hì đem đầu dựa vào hắn cánh tay thượng, như vậy có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Nhậm san san trong lòng hâm mộ, không dám nhiều xem Hoác Vân Khuyết. Nam nhân là rất tuấn tú, chỉ là khí thế rất mạnh. Hắn sở hưu ôn nu đều cho bên người nữ hài tử, một đôi con ngươi nặng nghề. gọi người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa bọn họ quần áo thủ công thực hảo, nhậm san san không biết là cái gì thẻ bài, lại có thể thấy được, thực quý. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ người đâu. Nhậm san san kích động mà tay đều phải run lên, ngay cả chỉnh dung cũng không dám như vậy chỉnh đi. Đặc biệt nàng là học nghệ thuật, đối Mỹ theo đuổi càng cao. Hơn nữa, bọn họ hảo ngọt ta. Nhậm san san kỳ thật không thiếu tiền, rốt cuộc trong nhà có thể đưa nàng xuất ngoại lưu học, vẫn là đọc đặc biệt tiêu tiền nghệ thuật hệ. Trong nhà tự nhiên là có tiền vốn. vừa lúc nghỉ không có việc gì, nàng liền dứt khoát con bàn vẽ tới, không vì kiếm tiền, coi như là luyện tập kiến thức cơ bản. Nàng họa thực mau, nhưng có lẽ là người mẫu đặc biệt làm nàng tâm động duyên cớ, nhậm san san họa thập phần cẩn thận. Dựa ngồi ở cùng nhau nam nữ, sau lưng là nhiệt liệt là phong. Phong thực ôn nhu, quăng cũng thực ấm. hoa hảo, hai vị nhìn xem vừa lòng sao. Có hay không mặt khác yêu cầu sửa chữa địa phương. Đương thu hồi bất khi. nhậm san san phun ra một hơi nàng tư tâm thậm chí tưởng đem này phó họa cấp khấu hạ tới tư tàng có lẽ là bởi vì người mẫu có lẽ là bởi vì nàng mới vừa rồi tâm tình lại có lẽ là bởi vì nơi này cảnh đẹp cấu thành mấy năm gần đây tới làm nàng nhất vừa lòng tác phẩm đáng tiếc là khách đơn tông điều yểu gấp không chờ nổi vứt bỏ hoặc vân khuyết chạy tới nhậm san san họa chính là tranh sân dầu sắc điệu phối hợp thập phần hài hòa đặc biệt là nhân vật làn ra khuynh hướng cảm xúc họa tuyệt Phía sau là phong, ở tranh sân dầu, càng là thành hỏa giống nhau tồn tại. Hoa! quá Mỹ! Tống Yểu Yểu gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ cấp hoắc Vân Khuyết, ca ca ngươi, gì? hoắc Vân Khuyết không ở nàng phía sau. Ca ca! hoắc Vân Khuyết buồn cười xoa bóp giữa mày, cô nương này là lại đem hắn cấp đã quên. Hắn có phải hay không hẳn là sinh khí? Nhưng thấy Tống Yểu Yểu vẫy tay, hắn vẫn là bất đắc dĩ đi qua đi. Thế nào? Có phải hay không hỏa thực hảo? Quá xinh đẹp! Ca, chúng ta đem nó mang về đi quải đến chúng ta trong phòng ngủ trong phòng ngủ kỳ thật có một bộ vẽ nhưng tống yểu yểu sẽ không thưởng thức này đó nhưng có thể treo ở hoác vân khuyết trong phòng tất nhiên là giá trị xa xỉ nhưng hiện tại nàng lại yêu cầu đổi đi hoác vân khuyết nhìn cao hứng phân chấn nữ hải trong mắt ý cười ôn nhu, hảo đều y nghỉ ngươi. nhậm san san trên mặt bình tĩnh nội tâm đã kêu thành thổ bắt thử ngao ngao ngao ngao hảo liêu hảo sùng a ô ô ồ đây là cái gì thần tiên tình yêu a Ta có thể. Này đối cho ta khóa chết. Tống hiểu hiểu đi hoác vân khuyết túi quần móc ra tiền kẹp thanh toán tiền. Bên trong các loại tạp chợt lóe mà qua, nhậm san san trong lòng càng thêm tưởng thét trói thai. Nàng vừa mới không nhìn lầm đi. Hát tạp. Nàng nghĩ tới này hai người tuyệt đối rất có tiền, lại không nghĩ tới như vậy có tiền. Này hoàn toàn là phim thần tượng cảnh tượng đi. Hơn nữa, bạn gái đi bạn trai túi quần bỏ tiền kẹp, đây là kiểu gì kích thích lại thân mật hô động. Hoác bốn. tranh sơn dầu mặt ngoài đọc lại kỳ thật bên trong còn không có làm phải đợi thật lâu mới có thể hoàn toàn làm thấu tông yểu yểu thật cẩn thận mà đem họa giao cho hắn giúp ta lấy về khách sạn nhớ kỹ không cần lộng hỏng rồi nga hoác bốn nét miệng cười Tống tiểu thư ngài yên tâm đi Tống điểu Hiểu hôm nay cảm thấy mỹ mãn nàng lôi kéo hoác vân khuyết cùng nhậm san san phất tay cáo biệt cảm ơn ngươi họa tai kiến lạc sau đó chậm gì gì lôi kéo hoác vân khuyết trở về đi bọn họ chân trước mới vừa đi Sau lưng nhậm san san di động liền vang lên. Là đến từ quốc nội bạn tốt phát tới tin tức. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, a a a Có người giống như nhìn đến nhà ta hiểu hiểu đi Canada. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, thì mọi người không phải liền ở nơi đó sao? Người biết việc này không? Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, ô ô ô ta toàn, liền tính không thể nhìn thấy hiểu hiểu, cùng hiểu hiểu hô hấp cùng cái thành thị không khí, cũng rất tuyệt đi. nhậm san san trong đầu có cái gì hiện lên lần này nàng bay nhanh bắt được nàng nhìn chằm chằm hảo tỉ mội chân dung nhìn vài giây thầm nghĩ không thể nào như vậy xảo hoài chát tỉ muội còn đang không ngừng mà phát tân tin tức nhậm san san yên lặng mà trở về một câu san san ta giống như thật sự gặp được bọn họ khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới ta liền tùy tiện nói nói ngươi không cần gạt ta cùng ngươi giảng ta sẽ không tin tưởng ghét bỏ gì vờ gờ san san hiện tại nói thật cũng chưa người tin san san không phải ta là thật gặp à nàng bên cạnh còn có một người nam nhân đặc biệt soái hình như là nàng bạn trai khiêng lên yểu hiểu một cái trăm mét lao tới ta dựa thiệt hay giả tỷ mọi người mạc hủ ta san san thật sự à liền vừa rồi ta nói ta liền cảm thấy quen mắt tới nguyên lai like là xem qua người chân dung nàng chính là ngươi thích cái kia minh tinh chứ 1.124 tiền sinh mới không phải lao nam nhân. Khiêng lên hiểu yểu một cái trăm mét lao tới, không phải minh tinh, là đạo diễn. Đạo diễn. Khiêng lên hiểu yểu một cái trăm mét lao tới, á a a a thao ta toan. Ngươi này cái gì cấp chó vật khí. Ngươi liền không có muốn ký tên sao. Nàng ký tên rất khó đến. Nhậm san san ngươi mau đi, cho ta muốn ký tên A. Khiêng lên hiểu yểu một cái trăm mét lao tới, về nhà thỉnh ngươi ăn lẩu. Nhậm san san nhìn nhìn tống yểu yểu cùng Hoắc vân khuyết rời đi phương hướng, cũng không biết bọn họ hiện tại đi rồi rất xa, chính mình có thể hay không đuổi theo. Hơn nữa xem vừa rồi tống yểu yểu bộ dáng, bọn họ bên người là có bảo tiêu đi. Chính mình tùy tiện mà xông lên đi, có thể hay không bị đánh. Nhậm san san suy tư, một đốn cái lẩu mà thôi, tựa hồ không quá đáng. Thực hiện nhiên, nàng hảo tỉ mội cũng là biết nàng liệu tính, thực mau bổ sung. Khiêng lên yểu yểu một cái trăm mét lao tới, ngươi đời này cái lẩu ta bao. Nhậm San San, lão nương mệnh lệnh ngươi, không được cự tuyệt, mau tở mở đi cho ta muốn ký tên. A a a, nếu là ngươi không muốn tới, ta cùng ngươi giảng, ngươi bước vào tổ quốc thổ địa ngày đó, chính là lão nương chém chết ngươi ngày đó. Nhậm San San đầy đầu hát tuyến, thập phần vô ngữ. Nếu không phải nàng biết tỷ muội xu hướng giới tính bình thường, đều phải hoài nghi nàng có phải hay không thích thượng nhân ra. Trước kia còn không hiểu nàng vì cái gì như vậy cô nhiệt, nhưng là không lâu trước đây, nàng tựa hồ đã biết. Lại ngọt lại mềm, Còn đặc biệt ôn nhu nữ hài tử, thật sự thực làm cho người ta thích A Hơn nữa, còn rất có lễ phép. San san, thành giao. Chờ một chút, xin đợi một chút. Hoác vân khuyết tự mình vì tống yểu yểu kéo ra cửa xe. Tống yểu yểu vừa muốn lên xe, đồng nhiên nghe được phía sau có quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, không phải vừa rồi cho nàng vẽ tranh nữ hài tử sao. Chẳng lẽ là, nàng tiền cấp thiếu. Hoác vân khuyết liếc mắt hoác thất, hoác thất dừng lại bước chân, không đi ngăn lại nhậm san san Thành công làm nàng tới gần. Nhậm san san chạy thở hồn hẹn, nàng vỗ ngực, hiện tại lại xem tống yểu yểu, càng xem càng cảm thấy nàng chính là minh tinh A. Nàng liền chưa thấy qua so nàng còn thích hợp làm minh tinh người. Ngài, ngài là tống yểu yểu tiểu thư sao? Tống yểu yểu chớp trước mắt, cùng Hoắc vân khuyết liếc nhau, có chút vô tội. Ta là, có chuyện gì sao? Ngoa tào. Nhậm san san chính là ôm thử một lần ý niệm, không nghĩ tới thật đúng là. Nàng trong mắt phụt ra ra nhiệt tình, vội văng nói. Là cái dạng này, ta phát tiểu là ngài Phèn Vừa rồi đang nói chuyện thiên thời điểm, ta thông qua nàng chân Dung nhận ra ngài, cho nên nàng làm ơn ta tới hỏi một chút, ngài. Có thể hay không cho ta một chương ký tên đâu? Nói đến mặt sau, nàng có chút ngượng ngùng. Đem chính mình mang đến nổ tẹp phục đôi tay đưa qua. Gì? Tống yểu yểu ngần người, xem nhậm san san thấp thỏm bộ dáng, vẫn là tiếp nhận nổ tẹp phục, sàng khoái nói, đương nhiên có thể. Nàng còn rất thích nhậm san san, đương nhiên. nàng thừa nhận là kia phó họa để cao hảo cảm độ Kaka, giúp ta lấy một chút hoắc vân khuyết một cười muốn hay không ta cho ngươi đương trợ lý ân nghe vậy tống điểu hiểu hành hắn liếc mắt một cái nung chiều nói làm ngươi lấy liền lấy lấy cái nổ kẻ gục làm sao vậy tuân mệnh nam nhân ngữ khí bao dung sùng địch nhậm san san lại bị tắc một miệng cầu lương nếu không phải vì cái lẩu, nàng mới không tới tại đây đối thần tiên trước mặt người thường đều sẽ tự biết xấu hổ đi tống hiểu hiểu thêm hảo tên lại hỏi nhậm san san nàng hảo tỉ mọi tên gọi là gì cuối cùng vì đối phương riêng viết chúc phúc sau đó mới khép lại nổ tep đem bút cùng vợ cùng còn trở về hảo cho ngươi cảm ơn phiền thoái ngài nhậm san san chạy nhanh nói lời cảm tạ, đôi tay tiếp nhận nổ kẹp bút không có việc gì kia tai kiến tai kiến tai kiến nàng chạy nhanh phất tay chút nào không biết chính mình ngốc ngốc bộ dáng có vẻ thật sự thứng đốc tống hiểu hiểu cười cong đôi mắt đáy mắt dường như trang ngôi sao sạch sẽ tốt đẹp người thật đáng yêu hoác vân khuyết che chở tống hiểu hiểu đầu chờ nàng ngồi xong mới ngồi trên đi rời đi nhậm san san hậu chi hậu giác phản ứng lại đây tống hiểu hiểu là ở khen nàng đáng yêu a a a a cái này nữ hải tử là tiên nữ đi nàng một chút đều không đáng yêu rõ ràng là tống hiểu hiểu đáng yêu nhất chưa bao giờ truy tinh nhậm san san cảm thấy chính mình phải bị gom phan Nàng mở ra nổ kẹp tục nhìn nhìn ký tên, tống hiểu hiểu chữ viết quyến tú, phi thường xinh đẹp. Vừa thấy chính là có hảo hảo luyện qua, không giống nàng, tự cùng cầu bảo giống nhau. Nhậm san san có chút đáng tiếc, mặt trên viết bạn tốt tên, là riêng cho nàng. Bằng không nói, nàng đều không nghĩ cho. Nhưng là, nhậm san san nghĩ đến cái gì, không khỏi nết lên khỏe miệng, trục trương y đi theo mà phát hành cấp hảo tỉ muội. San san, ký tên muốn tới, từ giờ trở đi tích cóp tiền đi, về nước sau. Ta muốn một ngày tam đốn ăn lẩu. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, tỉ mỗi như bức. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, không có việc gì, vì ký tên, ngươi chính là suốt đêm tiêu cũng ăn lẩu, ta đều cho ngươi mua. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, tiền đề là, ngươi cúc hoa chịu nổi. Đương nhiên, ta không phải đau lòng tiền A. Nhậm san san mắt trợn trắng. San san, quay đầu lại gửi cho ngươi. San san, nàng người thật sự thực hảo A, thực hảo ở chung. Hơn nữa, nàng khen ta đáng yêu. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Ngươi nơi nào đáng yêu? Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, ghen ghét xử ta hoàn toàn thay đổi gì và gờ. San san, ta cảm thấy nàng càng đáng yêu. Khiêng lên hiểu hiểu một cái trăm mét lao tới, tính ngươi nói chính là tiếng người. San san, như thế nào nói chuyện đâu? Còn như vậy ký tên ta không cho ngươi a Thật ra mà nói, ta đều bị nàng gom phan. dứt khoát ta đem này ký tên khấu hạ tới san san tiêu ngạo di bờ gờ khiêng lên điệu yểu, yểu một cái trăm mét lao tới á a a a không cần a khiêng lên điệu yểu, yểu một cái trăm mét lao tới ba ba ta sai rồi ba ba ngài đáng yêu nhất được rồi đi ta cho ngươi mua đồ ăn ngon gửi qua đi được không nhậm san san đắc ý những mày này còn kém không nhiều lắm san san đợi lát nữa trở về liền cho ngươi gửi khiêng lên điệu yểu, yểu một cái trăm mét lao tới ba ba hái ngài quả thực. Nhậm san san vô ngữ lắc đầu, trở về khiêng chính mình bản vẽ. Âm thầm chửi thầm, đến mức này sao? Cái này thiểu năng trí tuệ thật là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội sao? Ta sẽ không bị lây bệnh đi. Trở về trên đường, tỉ muội lại hỏi nhậm san san rất nhiều vấn đề. Hỏi xong Tống hiểu hiểu, lại đối nàng bạn trai sinh ra tò mò, hỏi nhậm san san hoặc tiên sinh thật sự rất tuấn tú sao? Bởi vì tò mò, cho nên nhậm san san riêng đi lo hồi bù, tìm tòi Tống hiểu hiểu tin tức. đương biết nàng cư nhiên sẽ nhiều như vậy đồ vật vẫn là thi đại học chẳng nguyên đã làm như vậy nhiều từ thiệt khi không khỏi bội phục đối nàng hảo cảm càng sâu lại nhìn đến có hắc tử nhục mạ tống yểu yểu khi nàng thậm chí sinh ra muốn cùng những cái đó bình xịt đối mắng xúc động đặc biệt là còn có người dùng hạ lưu nói nhục nhã tống yểu yểu nói nàng thấy người sang bắt quảng làm họ thượng vội vàng cho không hảo môn lão nam nhân nói cùng thật sự giống nhau nếu không phải nhậm san san tận mắt nhìn thấy đến tống hiểu hiểu cùng nàng bạn trai quan hệ có bao nhiêu Thiếu chút nữa liền phải tin. Trước 1.125 cảnh cáo ngươi đừng lại lộn xộn Hơn nữa, nếu nàng bạn trai là lão nam nhân nói, trên thế giới này, chỉ sợ cũng không có thiếu niên thanh niên đi. Giống nhau xưng là lão nam nhân được. Bất quá ở lão nam nhân chung, hắn khẳng định cũng là xoáy nhất cái kia. Tỷ mội làm nhầm san san hình dung, nàng vắt hết bóc, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, rất tuấn tú, phi thường xoáy, đặc biệt xoáy. Làm đến tỷ mội thập phần vô ngữ. Nay tính cái gì hình dung? Nhậm San San chỉ hối hận không có lưu lại ảnh chụp, vô pháp cùng tỷ muội chia sẻ. Dựa nang bần cùng từ ngữ lượng, thật sự vô pháp làm tỷ muội có thể chân tình thật cảm cảm nhận được hoắc vân khuyết xoáy khí. Bất quá sau lại, Nhậm San San bổ sung câu, so quốc nội những cái đó tiểu thị tươi đều phải xoáy, lại cao lại có khí chất, dáng người thực hảo, căn bản không phải cái gì trên mạng nói bụng phệ lao nam nhân. So người mẫu dáng người đều hảo, tỷ lệ tuyệt. Ta là học vẽ tranh, ngươi tin ta, ta sẽ không gạt người. Nhưng mà, nàng hảo tỉ mội như cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng là, có thể được đến ký tên, đã là ngoại ý muốn chi hỉ. Tống hiểu hiểu không biết, nàng đã có phiên đàn. Đêm khuya, mọi người đều ở lặn xuống nước, bỗng nhiên một chương ảnh chụp băng mà quăng tiến bảo. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Này giống như, là hiểu hiểu chưa viết. Ta ngày, ta này từ lâu ra? Hiểu hiểu khi nào lại cho người ta ký tên? Ta như thế nào không biết? giả khẳng định là giả nghiến răng nghiến lợi gì vg giả khẳng định là giả ta không tin ta không tin ta không tin điên cuồng lắc đầu gì vg đương nhiên là thật sự đây chính là tỉ muội ta ở canada giúp ta mướn, nhân đây một phần hắc hắc ta dựa hiểu hiểu thật đi canada đúng vậy khôi bắc hắc tỉ muội ta ở canada lưu học nghỉ vừa vặn qua bên kia vẽ tranh liền gặp được bọn họ bọn họ thực hảo hoa sinh ngươi phát hiện điểm mù Tỷ muội ta nói hoắc tiên sinh không giống trên mạng nói như vậy, đặc biệt xoáy, phi thường soái Bất quá chỉ là cái này, các ngươi có thể tưởng tượng ra tới sao? Dù sao ta tưởng tượng không đến. Nghiến răng nghiến lợi diu diu. Thật danh ghen ghét ô ô ô. A a a a ta phát hiện cái gì? Ký tên. Hiểu hiểu ký tên. Tỷ muội ra sao? Ta ra giá cao thu. Ta cũng thu. Ra nói ưu tiên suy xét ta bái. Ta cũng muốn. Giá hảo thương lượng. Không phải, đây là to Thiêm A, có tên của ta, này các ngươi cũng muốn. Không khéo, ta cùng ngươi cùng họ, ta có thể sửa tên, cho nên ra sao? Tống Yểu Yểu ở bên này điền chơi hai ngày, chụp không ít ảnh chụp, lôi kéo Hoắc vân khuyết đi ra ngoài ăn các loại địa phương đặc sắc mỹ thực. Hai ngày sau, Tống Yểu Yểu thượng sưng, méo méo chính mình mặt, khổ bức phát hiện, nàng cư nhiên ăn béo 5 cân. Phải biết rằng, khoảng cách nàng thượng sưng, trung gian cũng chỉ cách một tháng mà thôi. nàng bạch bạch bạch bạch vỗ chính mình phồng lên bụng nhỏ ưu oán mà nhìn về phía bên cạnh hai chân giao điệp tư thái ưu nhã thanh thản hoắc vân khuyết vì cái gì ngươi không béo tống yểu yểu đống nhiên làm khó dễ làm hoắc vân khuyết giữa mày nhảy dự hắn buông thư chấn mắt nói dối béo ta không tin tống yểu yểu vẻ mặt đưa đám đều tại ngươi cái gì đều cho ta ăn ngươi có phải hay không tưởng đem ta huy thành tiểu trư? nàng hung ba ba lên án nào lên đi xả hoắc vân khuyết mặt Tống yếu yếu ngồi ở hắn trên đùi xoắn đến xoắn đi, còn làm hắn đi sở chính mình bụng, ngươi xem, nhiều như vậy mỡ. Nàng bi từ tâm tới, ta muốn biến thành mập mạp ô ô. ô. Không mập, nơi nào không mập, ngươi không thấy được ta thì sao. Đây là cái đại kẻ lừa đảo, trận tròn mắt nói dối, nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Tống yếu yếu sắc thật ăn béo chút, nhưng là lớn lên thịt cũng không có quá nhiều ở trên mặt nàng hoặc là tứ chi thượng, mà là lớn lên ở nên lớn lên địa phương. Nàng xương cốt vốn dĩ liền mềm. Cái này dài quá thịt sau, mềm như bông xúc cảm cực hảo. Một tay véo đi xuống, làm như mềm mại thủy mật đảo, có thể chảy ra thủy dường như. Nô. Đặc biệt là nàng viên kiều no đủ tiểu tê cổ, để ở hắn trên đùi, cọ tới cọ đi. Hoác vân khuyết ánh mắt ám ám, một tay bóp chặt nàng eo, rũ mắt cảnh cáo, đừng núp ních Tống tiểu hiểu bị khiếp sợ, tiện đà càng nguy khuất, hà hoa. Người còn hung ta. Ta muốn giảm béo, ta không cần ăn nhiều như vậy, ngông nô. Nam nhân hầu kết trúc Mau mà chuẩn xác mà, trực tiếp dùng thực tế hành động, lấp kín kia trương lại nhảy cái miệng nhỏ. Một trận mát lạnh lánh hương đánh út lại, trên môi xúc cảm ôn ôn, mềm mại. Tống yểu hiểu ngây dại, nàng không được tự nhiên động động nông Quả nhiên dây tiếp theo, lại lần nữa nghe được bên cạnh nam nhân hô hấp trọng bài phần. Tống hiểu hiểu, nga khoát, chơi quá trớn. Nàng thanh tỉnh, muốn chạy trốn. Chính là, tới kịp sao? Hoắc Vân Khuyết cười ý vị thâm trường, nồng đậm lông mi che khuất đáy mắt đen tối con mang. cho người ta cảm giác gác bách cực cường dầm tống yểu yểu không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng khẩn trương nắm chặt nam nhân áo sơ mi ta đã cảnh cáo ngươi không nghe lời ân tống yểu yểu vội vàng lắc đầu Chúng ba ba nói ta ta nghe lời a hoác vân khuyết tùy tay đem mắt kính ném đến trên bàn đem thoái phát bá đến sau đầu một chương góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy nguy hiểm Cá ca ca ố ố, ta sai rồi ân nào sai rồi Hoác vân khuyết thông thả ung dung mà hít mắt, thon dài ngón tay dừng ở cổ áo, chậm rãi cởi bỏ một cái cúc áo. hắn mặt khác một bàn tay còn lại là dừng ở tống yểu yểu sau eo, đầu ngón tay không chút để ý mà vớt về. Ô ô! Tống yểu yểu eo nhi đau xót, khóc chít chít mềm mại ngã xuống ở hoác vân khuyết trong lòng ngực. Sự thật chứng minh, vô cớ gây rối, Là muốn trả giá đại dối. Phi thường thảm trọng cái loại này. Đương tống yểu yểu ghé vào trên sofa, minh bạch đạo lý này khi, hối hận thì đã mượn tống hiểu là bị hoắc vân khuyết ôm ở trên phi cơ ngủ một đường đến y nghĩa quốc tống hiểu là lần đầu tiên đi theo hoắc vân khuyết tới làm công hắn ở y nghĩa quốc cho ở như là một cái đế vương hành cung trang hoàng xa hoa xa hoa lãng phí vật trang trí chi, chi tiết nơi trốn mang theo dị quốc nguyên tố nàng tỉnh lại không thấy được hoắc vân khuyết eo đau muốn mệnh tiểu nam áo sơ mi treo ở nàng trên người lỏng lẻo đủ để đương váy xuyên nếu lúc này có người ngoài ở nói tuyệt đối sẽ bởi vậy mặt đỏ Bởi vì nàng áo sơ mi ngoại trên da thịt, nơi nơi đều là vệt đỏ. Thậm chí sẽ làm người bởi vậy sinh ra mơ màng, áo sơ mi ngoại đều như vậy, kia. Tống yếu hiểu phát ra tiểu miêu dường như dầm gì, ghé vào cửa sổ chỗ hướng ra ngoài xem. Nơi này thủ vệ so quốc nội nghiêm ngặt nhiều, rốt cuộc quốc nội an toàn, nơi này, nhưng không an toàn. Nàng thân thể không thoải mái, mệt mỏi mệt mỏi, cũng không có đi ra ngoài trời tâm tư. Đang ở trở lại trên giường tiếp tục ngủ, đột nhiên liếc đến một chiếc xe xử tiến vào. Tống Yểu Yểu ngáp một cái, lào đảo lắc lư trở lại trên giường, vừa rồi nhìn đến hết thẻ quay đầu liền đã quên, thẳng đến nàng cửa phòng bị gó vang. Là nơi này hầu gái. Phu nhân, có khách nhân muốn thấy ngài. Tống Yểu Yểu nghĩ tới chiếc xe kia. Nàng nói, làm khách nhân chờ một lát, ta đổi thân quần áo. A cùng vị kia tiểu thư quan hệ thực hảo. Trước 1126 tư sinh nữ, an mặc phục cổ váy dài nữ nhân so với bên cạnh sắc mặt tái nhợt, tinh xảo như bút bê Tây Dương nữ hải. muốn thành thuộc vũ mỹ nhiều. Nàng ăn mặc một bộ ngắn gọn hào phong cái sát váy, chi tiết chỗ chủy gen. Như vậy nhan sắc, nếu xuyên không tốt, liền sẽ đem người sấn lại lao lại tụ. Nhưng là nữ nhân này rõ ràng thập phần thích hợp như vậy dày đặc độc đáo nhan sắc, đem cái này quần áo không chế cực hảo, phá lệ có thành thục nữ nhân mị lực. À Linh không có phản ứng nàng, chậm gì gì mà nhìn cái ly chung cà phê phát ngốc. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến Tống yểu yểu, trong cơ thể cổ bởi vì không có quái phá, nàng cũng quá đến không tồi Linh, ta là tỷ tỷ ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút ta nữ nhân nói alin nghe vậy cười một cái trong ánh mắt phảng phất mờ mị sương đen kiệt ý cười không hề có tiến vào đến trong mắt đi nàng lán ra tuyết trắng trường hoa hoa mặt rõ ràng nên là tươi đẹp đáng yêu bộ dáng lại bởi vì này đáng sợ cười trở nên lánh lệ âm trầm tỷ tỷ một cái tư sinh nữ thôi ngươi Viu na nhó váy cắn răng trừng mắt alin hắc alin ngươi cho ta nghe hảo Ta cũng là phụ thân nữ nhi, mới không phải cái gì tư sinh nữ. Nếu dựa theo tuổi tính nói, ngươi mới là tư sinh nữ đi. Đúng không? A bình tĩnh xoa xoa hoa lệ làn váy, phụ thân ta là bá tước, mẫu thân của ta là công chúa, mà ngươi, nàng trong mắt ngậm khinh miệt, ngựa khi điểm mỹ lộ ra khinh thường, ngươi mẫu thân là ai? Vilna trên mặt hiện lên một tia nan kham. Một cái đưa tiền là có thể cùng nàng thượng giường gì nữ? A Linh. Vilna thét trói thai, nhìn qua tính tình thật là không tốt lắm. Ả cao hứng nít lên mùi chân, ngươi nhìn qua giống cái vai hề. Nàng đầy cõi lòng ác ý nói. Quả nhiên, Viu Na bị nàng khí sắp nổi điên. Mau đừng ở chỗ này cho ta mất mặt, ta tưởng ngươi hẳn là lăn trở về đi, đi tham gia những cái đó cái gọi là danh viện vũ hội. Mà không phải ở chỗ này, cung đại gia tìm niềm vui. Ả mỉm cười kiến nghị. Rất khó tưởng tượng, như vậy ác liệt nói, là từ một người điểm mỹ khả nhân, khí chất ưu nhã cao quý làm người chọn không làm lỗi cho nữ hải trong miệng nói ra. Vilna nhìn nàng ác liệt bộ dáng, bỗng nhiên liền bình tĩnh. Nàng không hề cùng A Linh xảo, mà là chịu đựng tức giận, miễn cưỡng ngồi xuống. Lời này ngươi hẳn là cùng phụ thân nói, phải biết rằng, ta có thể tới, chính là phụ thân đại nhân kiến nghị. Nếu Ả Linh ngươi không cao hứng nói, có lẽ có thể cùng phụ thân đại nhân để để kiến nghị. Rốt cuộc. Vilna trong mắt hiện lên niềm ai, phụ thân hắn thương yêu nhất ngươi, không phải sao. Ngươi chính là hắn âu yếm tiểu nữ nhi. Ả Linh sắc mặt không tiện. Chỉ có ánh mắt dần dần hung ác nham hiểm. Từ Louis đem hắn tư sinh nữ quang minh chính đại tiếp trở về lúc sau, nàng liền không hề là duy nhất. Đương nhiên, ở cái kia dối trá nam nhân trong lòng, nào có cái gì duy nhất. Bất luận kẻ nào, đều là có thể bị ích lợi hóa, bị thay thế được. Nàng ánh mắt càng là lạnh băng, trên mặt cười liền càng ngọt. Viu Na bị nàng biểu tình doa đến, rốt cuộc gan tĩnh lại, thành thành thật thật ngồi ở một bên chờ đợi. Nàng đương nhiên biết tạ lìn không dễ trọng bất quá. nếu có thể đem nàng khí phát bệnh liền càng tốt. Aalins đã chết, nàng tương lai có thể phân đến tài sản mới càng nhiều. Hành lang truyền đến tiếng bước chân, đạp lên thẳng thượng, phát ra đạp đạp tiếng vang. Aalins đã bay nhanh sách lên làn váy, chạy vội đi ra ngoài. ở nghe được thanh âm trong ngáy mắt, Viuna nhìn đến Aalins trên mặt lệ khí cùng hung ác nham hiểm nháy mắt biến mất không thấy. giờ khắc này, linh hồn của nàng cùng nàng bề ngoài độ cao phù hợp, ôn hòa, điềm mỹ, tươi cười tuy thẹn thùng. Trong ánh mắt nhảy lên chờ mong. Vilna kinh ngạc, tới người là ai? Vì cái gì Alins nhìn qua như vậy cao hứng? Chẳng lẽ, là nàng thích nam? Người xuất hiện, Vilna càng là giật mình. Hòa có người. Nàng âm thầm điệu môi. I ho, i ho. Alins cho tông yểu yểu một cái đại đại ôm, này đã là nàng có thể làm được, nhất nhiệt tình hành động. Đại bộ phận thời điểm, nàng đều là bình tĩnh thả khắc chế. Bất luận cái gì một cái hành động. Đều lộ ra quý tộc tốt đẹp giáo dục cùng lễ nghi. Hai Alins, đã lâu không thấy. Tống yểu yểu vô vô Alins bối, hai người tách ra. Alins đôi mắt rất sáng, nàng nhìn Tống yểu yểu, cười khắc chế, là thật lâu không thấy, y ho y ho, ta rất tưởng nhậm ngươi. Thân thể có khỏe không? Tống yểu yểu cùng nàng cùng nhau đi vào phòng tiếp khách. Vilna phảng phất đang xem con kiến, cao cao tại thượng đánh giá Tống yểu yểu. Nàng đương nhiên không phải thừa nhận, nàng từ trong xương cốt kỳ thị những người này. Chẳng sợ, nàng ở giống như cung điện lâu đài, nhìn qua rất có tiền bộ dáng. Nhưng, kia lại như thế nào? Nàng chính là Lan Khắc Tư đặc gia tiểu thư. Là ba tước nữ nhi, là quý tộc. Đương nhiên, ta hiện tại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. À bước chân nhẹ nhàng, không còn nữa lúc trước nặng nề cùng tức chết. Vậy là tốt rồi. Tống yểu yểu xuyên đơn giản, đứng ở chỗ này, cùng hai người đối lập. Giống như là một cái bình thường nữ sinh, lầm sông vào thế giới giả tưởng 2 dê Viona ở đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng đang nhìn Viona, tự nhiên không có sai quá nàng trong mắt chợt lóe mà qua khinh miệt. Tống điều hiểu, hiểu những mày, vị này chính là. Alyns còn không có mở miệng, Viona đã biểu môi, như là bố thí giống nhau, nói, "Ta là nàng tỷ tỷ, ta kêu Viona." Viona lan khắc tư đặc. "Nga." Alyn sắc mặt trầm đi xuống, cảnh cáo nàng, "Viona, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất bảo trì an tĩnh ý ho ý ho là ta tốt nhất bằng hữu, bất luận cái gì mạo phạm nàng người." ta đều sẽ không bỏ qua. Nàng nói không phải hy vọng Vilna tốt nhất bảo trì an tĩnh, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Đáng tiếc, Vilna tự nhiên sẽ không nghe. Đang muốn nói cái gì đó, đồng nhiên nghe được Tống Yểu Yểu mở miệng, ở nàng nói ra câu đầu tiên, Vilna sắc mặt liền đen. À Linh lại cười. Bởi vì Tống Yểu Yểu nói chính là, ta như thế nào nhớ rõ, Lan Khắc Tư đặc bá tức chỉ có một nữ nhi. Nói, nàng còn vô tội nghiêng nghiêng đầu, đánh giá Vilna, hoặc là nói, Ngươi là Lan Khắc Tư đặc thất lạc nhiều năm, tư sinh nữ. Phụt. À Linh nổi lên lên, màu lam đôi mắt như là lộng lây đa quý. Y ho y ho, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Nàng đương nhiên sẽ không đứng ở Viu bên kia, cũng sẽ không thấy Lan Khắc Tư đặc bá tức che lấp cái gì. Nói nữa, ai không biết những cái đó quý tộc nhất dơ bẩn, giống như là động vật giống nhau khắp nơi gieo giống. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Gì? Thật vậy chăng? Kia nàng vì cái gì sẽ cùng người cùng nhau tới gặp ta?" Nghe xong Tống Hiểu Hiểu nghi hoặc, Alin rối Lan Khắc Tư đặc bá tức càng là chán ghét, là phụ thân làm nàng theo tới. Nàng đương nhiên biết Na đánh cái gì chủ ý. Chỉ tiết nàng cái này ngu xuẩn đầu óc, căn bản thành không được bất luận cái gì sự. Bất quá là cái không có giá trị lợi dụng, lại ngu xuẩn tấm một thôi. Thì ra là thế. Tống Hiểu Hiểu nâng lên cảm, nhìn bị nàng tỏa nhuệ khí Na, dùng so nàng càng cao cao ở thượng tư thái nói, nếu như vậy vậy thỉnh vu tiểu thư ngồi ở chỗ này chờ ta có lời muốn cùng a -Lins đơn độc nói chương một nghìn bị đổi giết tống yểu yểu thậm chí không có chưng cầu vu ý kiến nói xong liền ưu nhã gật gật đầu mang theo à đi rồi vu khí tại chỗ dập chân lại ngăn cản không được tống yểu yểu cùng a lynx rời đi nay nhất đẳng liền đợi suốt hai cái giờ y -ho, ho ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi ân cái gì à nhẹ ngươi kỳ thật không nên tới y quốc tống hiểu hiểu nhúng mày chờ đợi alin tiếp tục nói tiếp ta phụ thân đã biết đại bộ phận sự tình alin thì hồng nhạt cánh môi nhẹ nhấp hạ, trong giọng nói lộ ra vô tận lạnh lẽo hắn hiện tại đã không còn che giấu lan khắc tư đặc gia tộc đã bắt đầu đoạt quyền hắn hạn chế ta rời đi y y quốc nếu không phải bởi vì ngươi tới nơi này ta căn bản không có biện pháp bước ra y quốc nửa bước tống hiểu cũng không ngoài ý muốn lan Khác tư đặc bá tức có thể đứng cho tới hôm nay vị trí này Tự nhiên không có khả năng là không có lòng dạ thủ đoạn quân tử. Duy nhất làm nàng ngoại ý muốn chính là. Hắn chẳng lẽ muốn cho người chết. Trước mắt mới thôi, có thể cứu a chỉ có nàng. Nghe vậy, a cười nhạo một tiếng. Nàng rũ mắt nhìn trầm trầm cái ly chung hồng trà, hoảng hốt thấy được màu tươi. Nàng ánh mắt hung ác nham hiểm lãnh lệ, bình tĩnh mở miệng, bởi vì, ta trên người cổ, chính là hắn hạ. Biết này hết thể sau, nàng liền không hề đối lan khắc tư đặc bá thước, ôm có cái gì hy vọng. tống yểu yểu căn bản không nghĩ tới điểm này nàng biểu hiện ra rất nhỏ kinh ngạc tóm lại ngươi tiểu tâm một chút hiện tại nàng mẫu thân đã rõ ràng cùng lan khắc tư đặc bá tước xé rách mặt trước mắt hai bên trong tay đều nắm không nhỏ quyền lợi nhiều lắm duy trì một cái mặt ngoài bình tĩnh thôi mà ở kia bình tĩnh dưới là không ngừng kích động màu đen sương mù dày đặc trong đó trải rộng hung mánh giác thú đối với tống yểu yểu nàng không có gì hảo dấu dếm ở á Linh bình tĩnh kể ra chung tống điểu yểu con ngươi một chút mị lên Ngươi là nói, ngươi phụ thân, còn có một cái nữ nhi. Đúng vậy. A Linh cười mang theo niệm ai, cỡ nào buồn cười, nhiều năm như vậy, ta ở trong mắt hắn, đại khái chỉ là hắn âu hiếm nữ nhi tấm mục. Đáng tiếc, ta thấy rõ, Vilna cái kia ngu xuẩn lại thấy không rõ. Còn không biết, ở phụ thân trong mắt, nàng cái gì đều không phải. Một khi gặp được nguy hiểm, Lan Khắc Tư đặc bá tức tuyệt đối sẽ mặc kệ nàng đi tìm chết, tuyệt không sẽ còn nàng. A Linh chẳng lẽ không thương tâm sao? Không. Nàng khẳng định sẽ, chỉ là nhận rõ Lan Khắc Tư đặc bá tức sau, nàng trừ bỏ khổ sở, còn có muốn hủy diệt hết thể đầy ngập hận ý. Phải biết rằng, A bản tính, cũng không phải là như nàng tên như vậy tốt đẹp a Phong nội nhất thời an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại Tống Yểu Yểu đánh cái bản khi phát ra ra thanh âm. Đốc, đốc, đốc. Cổ, Lan Khắc Tư đặc bá tước một cái khác nữ nhi, tiểu dạng. Có thứ gì ở Tống Yểu Yểu trong đầu mọc dễ, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cuối mùa thu tiêu điều. Trong viện cây ngô đồng ở trong gió sướng sướng. Liên ở Viu chờ không có kiên nhẫn, muốn phát hỏa thời điểm, bên ngoài rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân. Nàng đống chốc ngồi dậy, phẫn nộ mà trừng mắt cửa. Lại phát hiện, tiến vào chỉ có A một người. Nữ hài trong lòng ngực ôm một cái tinh mỹ nhung tơ hộp quà, nàng lánh đạm mà đứng ở cửa, từ từ chiều Viu Na tới liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Ta liền không nên tới nơi này. Đáng chết, dám làm nàng chờ lâu như vậy. Nàng trở về nhất định phải nói cho phụ thân. Xe thượng, Na nhìn Alin chẳng sợ ngồi trên xe, cũng không có đem hộp quà bông đi, mà là thập phần yêu quý ôm vào trong ngực, nàng trong mắt hiện lên tò mò, biểu môi, bên trong là cái gì? Nàng thuận miệng với hỏi, vốn tưởng rằng, lấy Alin tính cách, tuyệt đối sẽ không cho nàng xem. Lại không nghĩ rằng nàng thoải mái hào phóng mở ra hộp quà, lộ ra bên trong một cái trắng chẻo mập mạp bút bê sứ, bút bê sứ trong lòng ngực, còn ôm một cái viên hồ hồ tiểu bình xứ nhi. hào đang yêu nàng ánh mắt sáng lên tiện đà áp chế đi xuống bĩu môi ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt alinz người bằng hữu cũng thật keo kiệt alinz tiểu tâm mà vớt ve cái kia hoa hoa ta thực thích cái này lễ vật viu na rời đi ánh mắt khoanh tay trước ngực giá rẻ lễ vật nàng mới trứng mắt có alinz nhắc nhở tông điểu yểu đương nhiên sẽ không lại nghĩ đi ra ngoài chơi ở hoác vân khuyết xử lý sự tình thời điểm nàng liền an an phận phận đại ở trong phòng đọc sách hoặc là viết chút cái gì đảo cũng không cảm thấy nhàm chán nhưng đêm nay đã là đêm khuya hoác vân khuyết còn không có trở về tống yểu yểu mỹ mắt nhảy lợi hại trong lòng ẩn ẩn bất an đặc biệt là theo thời gian truyền rời nàng tim đập càng lúc càng nhanh tâm ẩn ẩn nắm khẩn hoác bốn hoác bốn tống yểu yểu đột nhiên ném xuống thư đi chân trần hướng ngoài cửa chạy tới phanh nàng còn không có tới kịp tới cửa môn đã bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra mùi máu tươi nhi dày đặc Tống Diệu Diệu trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trong óc từng đợt rách nát hình ảnh hiện lên. Nàng nhanh chóng lắc đầu, đột nhiên khắp chính mình một phen. Đầu khôi phục một chút thần chí, nàng lập tức xoay người lại đủ trên sofa áo choàng, che lại cái mũi. Tiến vào nhân thân hình cao lớn, cả người lại như là bị ngâm mình ở huyết. Trong tay của hắn còn nắm thương, thanh âm khàn khàn dần dập, "Tống tiểu thư, mau cùng ta đi." Cà ca đã xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, trong đầu chỉ còn lại có cái này. "Tống tiểu thư" Đã tội. Hoắc Bốn nói xong, đi nhanh vứt lên Tống Yểu Yểu, cũng không quay đầu lại đẩy ra ban công, che chở Tống Yểu Yểu, từ lầu 2 ban công trực tiếp ngại xuống. Hắn đạp lên phía dưới một trường ghế giải thượng giảm sóc, ngay tại chỗ một lăn, bàn tay to bảo vệ Tống Yểu Yểu đầu. Tống Tiểu Thư, ngài nhắm mắt lại, không cần xem, ta sẽ an toàn đem ngài mang đi ra ngoài. Làm Tống Yểu Yểu bảo tiêu, hắn biết Tống Yểu Yểu có rất nhiều bí mật. Chính yếu chính là, huyết sẽ kích thích đến nàng. Nếu có thể Hoắc bốn cũng không nghĩ liền như vậy lại đây. Chính là không còn kịp rồi, tiên sinh mất đi liên hệ, phân tán ở các quốc gia 12 vệ cũng không kịp chi viện. Tống yểu yểu nhắm mắt lại, gắt gao che lại cái múi. Không có thị giác, thính lực liền sẽ trở nên đặc biệt nhanh ngại. Thân thể của nàng ở sốc này, bên thai là gào thét tiếng gió, cùng với tiếng súng. Hồn hện, hồn hện, hồn hện. Hoắc bốn hô hấp rồn rập, hắn mang theo tống yểu yểu ở chạy như điên. Tống yểu yểu không biết Hoắc bốn muốn mang nàng đi nơi nào. trong lòng chỉ có một tên Kaka, hắn thế nào tống tiểu thư ngồi xong hoác bốn kéo ra cửa xe đem tống yểu yểu tắt đi vào lúc này cũng không màng cái gì ônu hay không sẽ làm đau tống yểu yểu chẳng sợ chết hắn cũng muốn an toàn đem tống yểu yểu đưa ra đi xe bay nhanh tống yểu yểu chậm rãi mở bừng mắt thùng xe nội thực ám mỏng manh ánh trăng chiếu vào bình tĩnh mặt biển đen như mực mặt biển hạ tựa hồ giấu kín nguy hiểm đáng sợ giác thú đuổi giết bọn họ người thực mau liền đuổi theo không biết có bao nhiêu chiếc xe tống tiểu thư châu ngồi hạ có cái dương ngài đem nó lôi ra tới chương 1128 ta đánh cuộc mệnh hoặc bốn thanh âm rất bình tĩnh trong đó lộ ra vô tận hung ác xe khai thật sự mau viên đạn đánh vào pha lê thượng phát ra bang bàn thanh tống tiểu tiểu cần thiết muốn gắt gao chống đỡ mới có thể khống chế được không bị vặn vẹo xe ném bay ra đi nàng dứt khoát không lưng từ ghế dựa thượng trượt xuống nửa quỷ ở dưới hướng xe dưới tòa sở thực mau chạm vào một cái dương nàng đột nhiên đem cái dương kéo ra tới mở ra màu đen xuống lục tản ra kim loại ánh sáng thao đúng lúc này hoác bốn thầm mắng một tiếng tống tiểu thư tống yểu yểu nước mắt chỉ thấy phía trước xa quang đèn trói mắt đem khắp đường cái chiếu giống như ban ngày Tiền hậu giáp kích khoảng cách càng ngày càng gần tống yểu yểu nghiêng mắt đông nhiên cười một cái hoác bốn hoác bốn yết hầu nghẹn thanh hắn không sợ chết Nhưng hắn không nghĩ tống tiểu thư như vậy tốt nữ hải tử chết ở chỗ này. Hơn nữa, thiên sinh sinh tử chưa biết, nếu tống tiểu thư cũng. Hắn không dám tưởng. Ngài nói, tin tưởng ta vận khí sao. Hoác bốn sửng sốt, hắn đoán không ra lúc này. Tống hiểu hiểu vì cái gì bỗng nhiên nói cái này. Nàng chỉ là nhanh chóng đem cửa sổ xe diêu hạ, nhìn càng ngày càng gần khoảng cách. bỗng nhiên trầm giọng đối hoác bốn mệnh lệnh. Hiện tại, nghe ta, quay đầu. Cái, hoác bốn không kịp nghĩ nhiều. Giờ khác này hắn cũng không biết vì cái gì như vậy tin tưởng Tống hiểu hiểu Nữ hài bình tĩnh thanh âm, ở như vậy binh hoang mã loạn ban đêm, giống như là một sợi thanh phong, chậm rãi thổi vào người trong lòng. Mặc danh, hoác bốn cũng bình tĩnh lại. Manh đánh tay lái, quay đầu. Đuổi theo phía trước xe người sửng sốt, nghĩ thầm bọn họ là biết cùng đường, cho nên dứt khoát tự sa ngã. Vì cái gì muốn quay đầu? Đó là một mảnh rộng lớn hải, cường quan dưới, mơ hồ nhìn thấy xanh thảm. Đem xe khai tiến trong biển. Cái. Khai. Tống yểu yểu thanh âm lãnh lệ, trừ cái này ra, chúng ta còn có lựa chọn. Đối diện mà đến xe, rõ ràng không phải tới chi viện bọn họ. Vậy chỉ có một khả năng, tới muốn bọn họ mệnh. Hoặc bốn cắn răng, chân ga nhất giấm rốt cuộc. Bùm. Thật lớn bỏ sóng nhấc lên. Vào nước trước một giây, tống yểu yểu ngừng thở. Hoặc bốn buông ra tay lái, quay đầu. Xe không ngừng châm xuống. Tống yểu yểu hướng hắn so cái thủ thế, ý bảo chính mình còn có thể. Hoác bốn yên lòng. Những người đó đứng ở bờ biển, không ngừng hướng này mặt biển nổ súng. Thậm chí, còn có người trực tiếp nhảy vào trong biển, tính toán tìm được bọn họ. Ở trong nước cơ hồ không mở ra được đôi mắt, Tống Yểu Yểu đỡ xe tòa, đem một phen trùy thủ nhét vào hoác bốn trong tay, đồng thời một lóng tay những cái đó màu đen thân ảnh. Hoác bốn minh bạch Tống Yểu Yểu ý tứ. Hắn nhìn Tống Yểu Yểu liếc mắt một cái, cách nước biển, hắn thấy không rõ tích. Mơ hồ mà, cảm giác Tống Yểu Yểu ở chiều hắn cười. hắn mặc danh an tâm từ cửa sổ xe chung chui ra bay nhanh chiều những người đó đón đi lên Tống yểu yểu trong mắt mang cười nàng thân thể dần dần thoát lực thủy ở dần dần đè ép nàng phổi bộ đem nàng trong cơ thể không khí xa lánh đi ra ngoài Hoặc bốn không biết tông yểu yểu căn bản sẽ không bơi lội đời trước nàng là cái suy yếu bệnh tim người bệnh chẳng sợ có tâm cũng vô lực sắp tới đem mất đi ý thức trước Tống yểu yểu bám vào cửa sổ bỏ đi ra ngoài nàng thừa nhận nàng ở đánh cuộc chẳng qua lần này tiền đặt cực là nàng mệnh máu đem nước biển nhiễm hồng bờ biển những cái đó ăn mặc hắc ý y hệt dị quốc nam nhân cười ha hả bọn họ chết chắc rồi có người hung tận nói thời gian một phút một giây quá khứ rõ ràng mới vài phút thời gian lại như là qua toàn bộ thế kỷ như vậy trường những cái đó chịu yên ngồi xổm bờ biển thủ nam tử nhìn đến mặt biển dần dần nổi lên một khối thi thể cười lớn một tiếng phân phó người đi xuống vớt đương kia mặt chiều hạ thi thể xoay ngược lại lại đây ánh đèn đông đưa hạ tất cả mọi người trầm mặc vô hình áp lực ở trong không khí lan tràn ai cũng cười không nổi cứ như vậy không ngừng có thi thể nổi lên mà bọn họ muốn tìm người không thấy đây là một tòa thánh khiết cao lớn giáo đường giáo đường thượng cờ xí đón gió pháp phới tuyết trắng hải âu ở mặt biển xoay quanh bên hai ẩn ẩn có thánh ca thanh âm khu khu khu tống hiểu hiểu từ từ truyền tỉnh giọng nói đau như là bị người xẻo một đau đau nàng trong mắt bay nhanh nảy lên nước át phòng này không lớn Trên giá áo treo hắc bạch sắc nữ tu sĩ quần áo. Màu đỏ sậm thảm cùng kim sắc trang trí, da cụ là màu nâu gỗ thô. Nơi này là giáo đường. Nàng thấy được trong phòng treo giật sật bức họa, còn có trên bản điều khắc giá chữ thập hoa văn. Cho nên, nàng đánh cuộc thắng. Tống yểu yểu lại khu hai tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Có người cứu nàng. Vẫn là. Cái này ý niệm vừa mới sinh ra, ngoài cửa liền vang lên giày da đạp lên trên sàn nhà, phát ra ra đạp đạp thanh. cùng cục. ăn mặc thần phụ trang nam nhân khuôn mặt anh tuấn bại lộ ở màu đen quần áo ngoại gia thị tái nhợt xanh lam đồng tử cùng nhiễm huyết môi phảng phất là thư trung quỷ hút máu bốn mắt nhìn nhau thần phụ nở nụ cười ôn nhu lại thần bí úp ta thân ái tiểu thiên sứ chúng ta lại gặp mặt tống yểu yểu khu hạ nàng cong lên mi mắt nộ làn thần phụ nhìn dáng vẻ ngươi còn nhớ rõ ta tuổi trẻ thần phụ vì nàng đổ một chén nước đi đến tống yểu yểu bên người đưa cho nàng chỉ là ngươi nhìn qua thực không xong nô Có lẽ ngươi có thể nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Ngọt lành thủy dễ chịu tống hiểu yếu yết hầu, cuối cùng không có như vậy đâu, nàng phun ra một hơi, nhìn nộ làng trầm mặc. Nàng trong mắt thực hắc rất sáng, sâu kín nhìn người khi, tổng hội làm người mềm lòng. nộ làn cũng là giống nhau. Úc, hào đi hào đi. Hắn buông tay, ngươi không muốn nói cũng không có gì, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này là giáo đường sao? nộ làng nghe vậy sừng suốt, một lát sau thần bí mặt giãn ra cười khẽ, cũng có thể xem như. Nơi này là ta địa phương, ngươi có thể yên tâm dưỡng thương. Cảm ơn. Tống Yểu Yểu biết, nộ lãn nhất định không đơn giản. Ở số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt chung, trầm ổn như hoắc cửu đều từng đối nộ lãn sinh ra nồng đậm địch ý cùng cảnh giác. Tuy rằng sau lại, hoắc vân khuyết không có ngăn cản nàng cùng nộ lãn gặp mặt. Nhưng đến nay, Tống Yểu Yểu như cũ không biết, nộ lãn là địch là bạn. Hắn lại là từ đâu ra bắt được Tống Lan xuyên tin, ca ca hắn rõ ràng ở một thế giới khác. Tống Yểu Yểu đối này đó tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Nỗ làn như hắn theo như lời giống nhau, Tống Yểu Yểu không nói, hắn liền không hỏi. Đứng lên thực mau rời đi, làm Tống Yểu Yểu có thể sửa sang lại những cái đó hỗn độn suy nghĩ. Đuổi giết bọn họ người, đến tột cùng là nào một phương. Lan khác tư đặc. Nàng không biết Hoắc Vân Khuyết đều làm cái gì sinh ý, ở y quốc thế lực như thế nào. Nhưng là, đứng ở cái kia vị trí thượng, muốn cho Hoắc Vân Khuyết chết, nhất định rất nhiều. Rõ ràng thân thể vẫn là thực mọi mệnh, nhưng Tống Yểu Yểu lại ngủ không được. Từ nơi xa truyền đến thánh ca như ẩn như hiện, lại căn bản vô pháp đuốt phẳng Tống Yểu Yểu nội tâm nôn nóng. Trên người nàng quần áo đã đổi quá, nội làn thậm chí chi kỷ vì nàng chuẩn bị tắm rửa quần áo. Trong giáo đường trống giống, Tống Yểu Yểu ngầm đầu, thật lớn giá chữ thập cùng bị đinh ở mặt trên sật cao cao treo ở trung ương nhất. mươi 1129 kỳ quái thần phụ, màu đỏ thảm phủ kín giáo đường mỗi một góc. Từng hàng một chất ghế rửa tất cả đều là trống không. tống Tiểu Tiểu tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Cao cao không đỉnh, xem lâu rồi sẽ làm người sinh ra chóng vắng cảm. Tông Tiểu Tiểu mang theo phát ốc, suy nghĩ cái gì? Tuổi trẻ thần phụ thanh tuyến mang theo hơi hơi kim loại khuynh hướng cảm xúc, làm hắn càng có vẻ thần bí, xa xôi. Cà ca, suy nghĩ Kaka ca, ca. Nữ hài đem cầm gác ở đầu gối, cuộn ở trên chỗ ngồi phát ốc, nho nhỏ một đoàn, như là héo ba ba bị nước mưa rớt nhẹp tiểu nãi miêu. đáng thương cực kỳ. Nỗ lạn ở bên người nàng ngồi xuống, hắn trên người có kỳ dị mùi hương, rồi lại làm hình người rung không ra. Cái nào ca ca? Hắn cười chế nhạo. Tống yểu yểu lông mi giật giật, nghiêng mắt xem hắn. Bỗng như nói, ta tổng cảm thấy ngươi biết đến rất nhiều. Nỗ làng nhún mai, có lẽ đi, chỉ cần sống lâu, rất nhiều sự tình tổng hội tự nhiên mà vậy biết. Những lời này từ một người tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên nói ra, có vẻ thực buồn cười. Ngươi, ở nơi nào tìm được ta ngươi nhìn đến cùng ta cùng nhau người sao bên kia bãi biển thượng tiểu thiên sứ nhìn đến ngươi ta thực ngoài ý muốn a Nỗ làn tùy tay một lóng tay tống yểu yểu vừa lúc nghe được sóng biển đập bờ biển thanh âm bất quá ngươi quá làm ta khổ sở dung mạo anh tuấn giống như thiên thần thần phụ đống dưng cuối người hai người khoảng cách ở trong khoảnh khắc kéo gần tống yểu yểu chớp chớp mắt bình tĩnh mà cùng hắn đối diện trong ánh mắt không mang theo một tia sợ hãi Nỗ làn không thú vị kéo kéo môi Nếu tới y địa quốc, cư nhiên không có liên hệ ta. Tốt xấu làm ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao hắn đột nhiên làm ra một cái thập phần thân mật hành động, xoa xoa tống yểu yểu đầu, không sợ hãi ta đối với ngươi làm cái gì. Tống yểu yểu tầm mắt hạ gì, dừng ở nô làn hạ thể mỗ một chỗ. Buôn ba nói, ở ngươi đối ta làm cái gì phía trước, ta sẽ trước phế đi ngươi. sách nô làn hầu kết chen trúc, chỉ cảm thấy hạ thân chật lạnh. Làm sao bây giờ? Thật là càng ngày càng thích ngươi a dứt khoát không cần thích nam nhân kia tới thích ta đi tống yểu yểu một lần nữa đem cầm để ở đầu gối lại lần nữa tiến vào phát ngốc hình thức nhìn nàng trầm mặc bộ dáng nộ làn thở dài chứ bỏ ngươi còn có mấy thi thể ta làm người ném ở phòng bếp hầm chứa đá ngươi ai nỗ làn còn chưa nói xong liền cảm giác bên cạnh một đạo thân ảnh vèo nhảy qua đi hắn trợn mắt há hốc mồm buồn cười nhìn tống yểu yểu chạy ra đi bóng dáng nguyên lai like vẫn là sẽ để y a còn tưởng rằng nàng ở trong nước phao lâu rồi bị phao choáng váng Nỗ lặn hai chân rác giao điệp, lười biếng mà nhìn, tư thái yêu nhã thanh thản, cũng không đổi theo. Hắn môi mỏng khẽ mở, con môi lẩm bẩm, một, hai, ba cái số còn không có số xong, liền thấy vừa rồi chạy đi nữ hải đã ngượng ngùng phản hồi. Tống điểu yếu, yếu xoa xoa tay, xấu hổ hồng khuôn mặt nhỏ hỏi, phòng bếp ở đâu? Phúc! Tuổi trẻ thân phụ nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, đông nhiên cười ầm lên. Hắn ôm bụng, trên cổ treo màu bạc giá chữ thập theo thân thể run rẩy mà đông đưa. mang theo khuynh hướng cảm xúc tiếng cười ở trống trải giáo đường chung quanh quẩn tống yểu yểu ánh mắt sâu kín vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nổ lãn xem khu nỗ lãn xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt xoa xoa và táo đứng lên đi thôi ta mang người đi chỉ là chẳng sợ hắn diễn xuất lại quý tộc lại ưu nhã hình tượng ở tống yểu yểu nơi này cũng vô pháp đổi mới bọn họ xuyên qua thật dài hành lang chiều giáo đường sau đi đến nơi này trống rỗng, trong không khí tràn ngập ngọn nến hương vị một đường đi tới tống yểu yểu thậm chí không có nhìn đến trừ bỏ nổ lạn bên ngoài những người khác thân ảnh nơi này ở vào thái dương mặt trái lại không có làm lấy ánh sáng cửa sổ này đây đi ở hành lang dài phía trên phía trước đen như mực tổng làm người cảm thấy sởn tóc gáy phảng phất ở trong bóng tối có cái gì ở nhìn chằm chằm chính mình giống như quỷ phiến chung cảnh tượng hoa đi tuốt đàng trước mặt nổ lạn bóng chốc quay đầu lại hướng tống yểu yểu làm cái mặt quỷ tống yểu yểu bị dọa một chút tiếng lặng mà ngầm đầu một đôi đen nhánh mà đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nổ lạn. tựa hồ không tiếng động đang nói ngươi là não tàn sao nỗi lạn. này đều dọa không đến ngươi hắn không thú vị buông tay xoa xoa bị xả đau gương mặt tống hiểu hiểu trầm mặc hai giây a thật đáng sợ bình tĩnh không gợn sóng ngữ điệu nỗi lạn vô vô nàng đầu thật đáng yêu tống điểu hiểu bình tĩnh hương phía trước đi chửi thầm thật là cái kỳ quái người kỳ quái thần phụ giáo đường phòng bếp cũng rất lớn Quét tước sạch sẽ, trên bàn trong rổ còn phóng một ít rau dưa, nhìn dáng vẻ xác thật có nhân sinh sống ở nơi này. Ngươi, xác định không sợ. Nỗ Lan nhướng mày, đi đến phòng bếp tận cùng bên trong, mở ra một cái môn. Tống Yểu Diểu hỏi, có huyết sao? Không có. Ở trong nước phao lâu như vậy, lại nhiều huyết đều bị hướng không có, quả thực không cần quá sạch sẽ. Chính là, có điểm xấu. Nỗ Lan một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng, hướng Tống Điểu Diểu nâng nâng đầu, "Chính ngươi đi vào." Dứt lời, hắn bơn cợt gợi lên môi mỏng đương nhiên nếu ngươi sợ nói có thể cầu ta bồi ngươi cùng nhau tiến tống hiểu yểu từ hắn bên người lập tức đi vào Nỗ làn trên người lạnh lùng hầm chứa đá độ ấm cứ thấp tống hiểu yểu gom lại áo khoác đột nhiên đánh cái hắt xì hắt xì nàng xoa xoa cái mũi chiều kia vứt trên mặt đất mấy thi thể đi đến này mấy thi thể bị tứ tung ngang dọc bãi trên người còn có cát sỏi thực hiển nhiên nỗ làn gọi người đem này đó thi thể lộng trở về Thậm chí không có xử lý quá, trực tiếp ném vào tới. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn một lát, nộ làng cho rằng nàng là sợ hãi, đang muốn mở miệng, liền thấy Tống Yểu Yểu thẳng tiến không lùi mà đi đến thi thể bên cạnh, không lưng. Từng khối đem bọn họ phiên lại đây. Chẳng sợ mặt bộ bị phao phát, cũng có thể nhìn ra ngũ quan là thực rõ ràng người nước ngoài gương mặt. Tống Yểu Yểu phun ra một hơi, nhưng lại lo lắng lên. Nàng cùng hoắc bốn cùng nhau nhảy xuống biển, nàng bị nước trôi tới rồi nơi này bị nộ làng cứu, không biết hoắc bốn ở nơi nào có phải hay không còn sống nàng ngồi xổm thi thể biên xuất thần tâm tình áp lực nàng quá muốn đi tìm hoác vân huyết nhưng lý trí lại nói cho tống yểu yểu đã ở nỗ lạn nơi này chờ ca ca tới tìm nàng là lựa chọn tốt nhất nàng không thể cấp ca ca trọc phiền toái cho nên tống yểu yểu nhịn xuống nàng chấp trước mắt cái mũi lên men ai dọa choáng váng Nỗ làn bất đắc dĩ lắc đầu nhìn mắt kia bị phao như là màn thầu giống nhau sưng to thi thể nhịn xuống ghê tởm cảm giác bước đi tiến vào vừa định vỗ vô, vô tông yểu yểu ý bảo nàng hoàn hồn bỗng nhiên nghe được nhẹ nhàng nước nở thanh âm hắn sửng sốt trên mặt nhợt nhạt chế nhạo ý cười biến mất nàng ở khóc này đó thi thể có người của ngươi hắn ở tống yểu yểu bên người ngồi sổm xuống, xuống thấp giọng hỏi Tống yểu yểu vốn dĩ nghẹn nửa ngày nàng không phải nhiều kiên cường người chỉ là biết chính mình khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì cũng không ai sẽ đau lòng cho nên từ tỉnh lại chẳng sợ lại sợ hãi cũng nhận tới rồi hiện tại Trước 1130 nhiễm huyết giá chữ thập. Thằng đến nhìn đến này đó thi thể khi, nàng đông nhiên liền nhịn không được. Ở dị quốc tha hương, duy nhất có thể dựa vào hoác vân khuyết không biết như thế nào, còn có hoác bốn. Nàng rõ ràng, nếu không phải vì bảo hộ nàng, hoác bốn sẽ không xảy ra chuyện. Lấy hắn thân thủ, tuyệt đối có thể tránh được những người đó đuổi bắt, mà không phải cùng nàng cùng nhau nhảy xuống biển. Nhìn đến này đó thi thể chung không có hoác bốn mùa, tông yểu yểu nhắc tới tâm phảng phất đều lơi lòng xuống dưới. Hảo, đừng khóc. Nỗ Lạn nâng lên tay dừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng đem Tống Hiểu Hiểu kéo vào trong lòng ngực. Ta sẽ bảo hộ ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Đây là ta đáp ứng ca ca ngươi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Ở hắn không có tới đón ngươi phía trước. Tống Yểu Hiểu sống lưng cứng đờ, nàng ngẩng đầu, ý đồ xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt, đi quan sát Nỗ Lạn biểu tình. Nỗ Lạn cười khẽ vô nàng gối, ngươi đây là cái gì biểu tình? Úc, nhìn xem ngươi bộ dáng này, thật không đáng yêu. Ta nói rồi rất nhiều lần, ta cùng ca ca ngươi là bằng hữu, chỉ là ngươi không muốn tin tưởng ta mà thôi. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, đối này, ta chính là thực thất vọng A. Hắn nhiều lần vì Tống Lan xuyên mang đến chúc phúc, từ dị quốc tự mình đi hoa quốc vấn an Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu thừa nhận, nàng xác thật không tin nổ lạn. Trước đó, chẳng sợ nổ làn cứu nàng, nàng đối nổ lạn như cũ có vài phần cảnh giác. Nhưng là hiện tại, nghe hắn những lời này, còn có Tống Lan xuyên thân ảnh. Trong đầu căng chặt kia căn tuyến đột nhiên liền banh chặt ức, nàng ghé vào nổ lản trong lòng ngực gào khóc. Không thể không nói, một khi từ bỏ trong lòng thành kiến, nổ lản sắc thật là cái thực dễ dàng là có thể làm bên người người đối hắn sinh ra hảo cảm người. Thú vị, phong nhã, ô nhu Khóc thời điểm có bao nhiêu vui sướng, tỉnh lại thời điểm liền có bao nhiêu hào não. Nhẹ nhàng một chạm vào, đôi mắt liền đau nàng muốn khóc. Nàng cư nhiên, ở nổ lản trong lòng ngực, giống cái hải tử giống nhau khóc. Hát xỉ. Tống Yêu Yêu đánh cái hắt xì, cảm thấy đầu tròn váng. Nàng nhìn về phía bốn phía, lại về tới phía trước cư trú cái kia phòng. Ước chừng là nghe được phòng động tĩnh, một người nữ tu sĩ thực đi mau tiến vào. Nhìn đến Tống Yêu Yêu, nàng nét mặt biểu lộ ôn hòa hữu hảo tươi cười, thử thăm dò dùng tiếng Anh cùng Tống Yêu Yêu chào hỏi. Ngươi hảo. Tống Yêu Yêu giọng nói ách, nói chuyện dầu dĩ, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi hảo. Úc. Cảm ơn trời đất, ngươi nghe hiểu được thật tốt quá Nàng nguyên bản còn lo lắng nên như thế nào cùng Tống Yểu Yểu giao lưu, biết Tống Yểu Yểu sẽ nói tiếng Anh, nàng liền an tâm rồi, ngươi sinh bệnh, tối hôm qua là thần phụ ôm ngài trở về. Nàng đưa cho Tống Yểu Yểu một chén nước, uống miếng nước trước, lại quá hai cái giờ nàng nhìn xem đồng hồ, ngài nên uống thuốc đi, bất quá trước đó, có lẽ ngài muốn ăn điểm cái gì. Tống Yểu Yểu không có gì ăn uống, tinh thần héo ba ba. Nàng cầm ly nước, lâm vào trường mặt. Nữ tu sĩ xem tới được trên mặt nàng còn có chưa khô nước mắt. Đối với Tống Yểu Yểu xem nhẹ, nàng có thể lý giải. Ngài là hoa quốc người đúng không? Ta nghe thần phụ nói lên quá, vì ngài chuẩn bị một ít cháo hảo sao. Tống Yểu Yểu gật gật đầu. Nữ tu sĩ thực mau đi ra, Tống Yểu Yểu than một tiếng. Nàng cần thiết đến làm điểm cái gì, không thể như vậy vẫn luôn đãi đi xuống. Tuy rằng di động của nàng ném, bất quá này vấn đề không lớn. Toàn bộ thông tin lục, đều ghi tạc nàng trong não. Tuy rằng đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, như là có căn châm muốn đâm thủng nàng giống nhau. Nhưng này sẽ tống hiểu hiểu như thế nào cũng ngủ không được. Thừa dịp nữ tu sĩ rời đi, tống hiểu hiểu sốc lên chăn xuống giường, tính toán đi tìm nổ lạn. Cái này giáo đường rất lớn, mỗi một chỗ đều quét tước thực sạch sẽ, nhìn không thấy một chút ít cho bụi. Chỉ là trống rỗng, lộ ra một chút cổ quái. Tống hiểu hiểu tỉnh lại ngày đó có nghe được từ trong giáo đường truyền đến thánh ca, chỉ là lại không có nhìn đến có tín đồ tới cầu nguyện. Không chỉ như vậy, giống như trong giáo đường nữ tu sĩ cũng ít đáng thương. Vừa rồi cái kia ra đen ra nữ tu sĩ, là nàng gặp qua duy nhất một cái xa lạ gương mặt. Thật là cổ quái. Càng ngày càng cảm thấy cái này địa phương giống phim kinh dị cảnh tượng. Nỗ làn. Nỗ làn người ở đâu? Thật không xong Tống yểu yểu gõ gõ đầu, phát sốt làm nàng biến thành ngu ngốc Tới phía trước, nàng hẳn là hỏi một chút nữ tu sĩ, nỗ làn ở nơi nào? Hiện tại đều đi đến nơi này, lại phản hồi cũng không có ý nghĩa. Nàng nắm lấy then cửa, ngoài cửa chính là giáo đường. Bên hai nghe được cái gì trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cùng với thứ lạp một tiếng vũ khí sắc bén xẹt qua tiếng vang. Trong chấm đoáng, môn đã mở ra. Tống yểu hiểu thấy được giáo đường chung hình ảnh. Trong giáo đường xuất hiện rất nhiều xa lạ gương mặt, bọn họ ăn mặc màu đen quần áo, cùng giáo đường trang phục thống nhất. Dạy con cùng nữ tu sĩ. Úc, nộ làng buông ra tay, bất đắc dĩ như mày, nhìn về phía đứng ở cửa nữ hải, đáy mắt hiện lên ảo não, thật là không xong. Bùm. một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân thân thể mềm mại từ nỗ lản thủ hạ ngã xuống huyết nhiễm ở trên thảm biến thành màu đỏ sậm đảo không quá rõ ràng nỗ lản trên người thần phụ trang nhan sắc càng thêm thâm trầm đang ở hắn nhìn về phía tống yểu yểu khi một cái hắc ý y nhân lao thẳng tới hắn phía sau lưng cẩn thận tống yểu yểu mới vừa nâng bước liền thấy nỗ lản bình tĩnh phản nắm truy thủ cũng không quay đầu lại mà đâm vào hắc ý y nhân bụng lười dao sắc bén nhập thể phát ra nặng nề phụ thanh Sách thật dơ hắn ném xuống truy thủ trước ngực treo màu bạc giá chữ thập thượng bắn vải giọt máu tươi Tống yểu yểu thấy hắn đi tới không khỏi lùi lại hai bước Nỗ làng bỗng nhiên dừng lại bước chân nhắm mắt nữ hài sắc mặt thực bạch gắt gao nhéo bên cạnh người quần áo hiển nhiên ở ức chế cái gì hiện tại nghe ta nói xoay người hồi phòng của ngươi đi Nỗ làn đứng ở tại chỗ thanh tuyến đặc thủ bình tĩnh ngự khi thập phần có thể chấn an nhân tâm ta sẽ đi tìm ngươi hiểu không biết chính mình là như thế nào trở về nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hoắc cửu đám người sẽ như vậy kiên kỵ nổ lạn. hắn ở khắp thiên hạ nhất thần thánh địa phương đảm nhiệm thần chức lại ở dưới sật trước mặt dứt khoát lưu loát mà kết thúc người khác sinh mệnh thánh khiết giá chữa thập nhiễm huyết hắn ánh mắt lại là hờ hững khỏe môi mang theo nhợt nhạt cười sấn hắn anh tuấn ngũ quan trách trời thương dân phảng phất thiên thần buông xuống nhân gian nhưng mà này đó chẳng qua là ảo rất thôi nỗ làn đáp ứng nàng sẽ tìm đến nàng tới thực mau. ở nữ tu sĩ đem cháo phong tới trên bàn cơm, thỉnh tông Yểu Yểu cùng ăn thời điểm. ở nhìn đến nổ làng khi nàng cung kính mà hành lễ, liền xoay người rời đi. nhà ăn trung an tĩnh lại, không đói bụng. người tử ngày hôm qua liền không ăn cơm. bên cạnh ghế dựa bị kéo ra, nổ lạng ngồi xuống. trong không khí có loại kỳ dị đặc thù mùi hương, loại này hương vị tông Yểu Yểu chỉ ở nổ lạng trên người người được quá. hắn thay đổi một bộ quần áo, tẩy đi mùi máu tươi, ngay cả kia đong đưa giá chữ thập. Cũng khôi phục thánh khiết. Là nhìn đến vừa rồi kia một màn, cho nên không có ăn uống. Úc, này cũng thật không xong, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên tới tìm ta, nếu dọa đến ngươi ta thực xin lỗi. Nỗ làn buông tay, bất đắc dĩ nói. Trước 1131 hoác vân khuyết đã chết. Nỗ làn Tống yểu yểu an tĩnh nghe hắn nói xong, đống nhiên nói, cảm ơn ngươi. ân Nỗ làng kinh ngạc, hắn nghĩ tới Tống yểu yểu có lẽ sẽ sợ hắn, vô luận nói như thế nào. Nàng cũng chỉ là cái 20 tuổi cô đường, lại là sinh trưởng ở Hòa Bình Hoa Quốc, này đó huyết tinh sự tình, tất nhiên sẽ dọa đến nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên tới như vậy một câu. Cảm ơn. Lúc này đây, nội làng nghe rõ. Hắn cười, như đông tuyết tươi cười, mặt mày càng thêm anh Tuấn Ôn Nhu, như là họa thượng thiên thần sống lại đây. Tống Yểu Yểu đống nhiên nhớ tới, mới vừa rồi hắn đứng ở vũng máu chung cầm truy thủ giết người khi quả quyết, đối ứng, còn lại là trên mặt hắn. Trách trời thương dân, lệnh người như tắm mình trong gió xuân cười. a nỗ lản cảm thán, làm sao bây giờ, càng thích ngươi. hắn Đông Dương cười, xanh lam con ngươi nhộn nhạo nhợt nhạt gợn sóng, từ trong cổ họng phát ra nhỏ vụn tiếng cười, như là nhạc cụ. Thật không nghĩ là ngươi trở về, dứt khoát lưu lại nơi này bồi ta hảo. Nỗ lản lời nói hàm chứa cười, nhìn về phía tống yểu yểu. Tống yểu yểu mặc danh liền tin tưởng nỗ lản, hắn sẽ không làm như vậy. Có thể, mượn ngươi di động cho ta dùng dùng sao? Cái này. Nỗ làn khoe miệng vừa kéo, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Tống hiểu yếu, yếu tò mò, làm sao vậy? Nỗ làn, ta không có di động. Tống hiểu hiểu, Cuối cùng, nàng dùng hơn nửa ngày, mới tin tưởng nỗ làn thật sự không cần di động. Nàng trợn mắt há hốc mồm, tổ chức một hồi lâu, mới gian nan mà nghẹn ra một câu, kia làm sao bây giờ? Đơn giản. Tuổi trẻ xoáy khí thần phụ búng tay một cái, câu môi, sai người đi mua một bộ thì tốt rồi. Tống hiểu hiểu nhẹ nhàng thở ra. trước mắt cũng chỉ có thể như vậy nhưng nàng vẫn là rất khó tin tưởng ở cái này thế kỷ cư nhiên có tuổi trẻ người sẽ không cần di động đang chờ đợi di động thời điểm tông yểu yểu đông nhiên nhớ tới phía trước nỗ lảng đối lời hắn nói tò mò hỏi ngươi đến tột cùng nhiều ít tuổi có đôi khi cảm thấy nỗ lảng thực cấu trĩ có đôi khi hắn lại thực thần bí sâu không lường được khó có thể nắm lấy nỗ lảng chấp trước mắt nồng đậm lông mi hạ trong mắt giống như đá quý như là một con hồ ly trong đó hiện lên rào hoạt hắn tiến đến tống yểu yểu bên hai. tống yểu yểu ngừng thở làm tốt tâm lý xây dựng ấm áp hô hấp phun ở vành hai tống yểu yểu nghe được đến từ nổ lảng kia đẹp thấp hôn ý cười độc đáo thanh tuyến ngươi đoán tống yểu yểu đột nhiên hảo muốn đánh người không có như vậy nhiều cầu huyết tống yểu yểu liên hệ thượng quốc nội hoắc cửu nàng có thể cảm nhận được hoắc cửu ở nghe được nàng thanh âm khi như chút được gánh nặng cảm giác thật sự phải đi sao tuổi trẻ thân phụ ý ở cạnh cửa Nhìn tới đón tống yểu yểu người, từng hàng xe đã ngừng ở cửa, hắn thở dài, hỏi. Nghe đi lên đáng thương hề hề, xứng với hắn mỹ mạo, tổng hội làm người mềm lòng. Đặc biệt là, đã đối hắn buông phòng bị, đem hắn trở thành một vị đại ca ca tống yểu yểu. Nàng ninh tiểu mày quay đầu lại, cùng nỗ làn đối diện, xin lỗi, ngươi biết đến. Úc hảo đi hảo đi, ta có thể lý giải. Nỗ làn nhún vai, đông nhiên câu môi, đối tống yểu yểu cười, chúc ngươi lên đường bình an, ta thân ái cô nương. tống tiểu thư Chúng ta cần phải đi. Có người ở bên thai nhẹ giọng nhắc nhở. Tống Yểu Yểu gật đầu, thật sâu nhìn nỗ lạng liếc mắt một cái, đột nhiên liền có chút không tha. Hai ngày này trải qua, đối với Tống Yểu Yểu tới nói, là đặc biệt, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có nỗ lạn nàng chỉ sợ đã vô pháp đứng ở chỗ này, mà là hẳn là hôn mê với biển sâu bên trong. Ta đi lạp." Nàng vẫy vây tay. Chờ hạ. nỗ lạng đi đến nàng bên người, vụ vô, vô nàng đầu. đông nhiên tháo xuống trên cổ cũng không rời khỏi người vòng cổ mang tới rồi tống yểu yểu trên cổ nguyễn chúa phù hộ ngươi ở nỗ lạn cầu nguyện tống yểu yểu vô ngữ nàng méo vòng cổ ngươi ở chủ trước mặt giết người xác định chủ còn sẽ phù hộ bọn họ sao ta trừng phạt chính là ác nhân chủ sẽ khoan thứ ta nỗ lạn rào biện hắn đem tống yểu yểu đẩy mạnh trong xe cũng vì nàng đóng cửa lại đứng ở ngoài xe tiêu sái đôi nàng phất phất tay tống yểu, yểu vội vàng quay cửa kính xe xuống Cảm ơn. Ta tiếp thu." Nỗ làn đối nàng nói, "Cho nên ta hy vọng, lần sau ta lại đi vấn an ngươi khi, sẽ không lại bị kia mấy cái chán ghét quỷ ngăn lại." Phụt. Tông yểu hiểu trong lòng vẫn luôn suy khối đại thạch đầu, nhưng Nỗ làn vẫn là chọc cười nàng, nàng cong lên mi mắt, ánh mắt doanh doanh lóe trơn bóng quang, "Sẽ không, phía trước sự ta thực xin lỗi." "Tai kiến." "Tai kiến." Nỗ Lạn đứng ở giáo đường ngoại, nhìn theo kia một loạt màu đen xe hơi vây quanh trung gian kia trước đi xa. giáo đường thượng cờ xí phi dương hải âu như cũ xoay quanh xanh thẳm không chung cùng mặt biển cơ hồ liền thành một đường a nỗ làn xoa xoa mặt xoay người hướng giáo đường đi đến trong giọng nói có vài phần lệnh người vô pháp phát hiện cô tịch lại thừa ta một người đâu tống yểu yểu không có ở y quốc lưu lại bị nhận được sau liền hữu kinh vô hiểm về tới hoa quốc tống tiểu thư phi cơ trực tiếp đáp xuống ở hóa trạch sân bay tống yểu yểu nhìn về phía bước nhanh hướng nàng đi tới người chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời Rõ ràng những cái đó sự liền phát sinh ở mấy ngày trước, nàng lại cảm thấy đã qua đi thật lâu thật lâu. Có vẻ như vậy xa xôi. Tống tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thật tốt quá thật tốt quá, thật là ông trời phù hộ, tống tiểu thư ngài có thể bình an trở về, ta liền an tâm rồi. trương thuốc xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chắp tay trước ngực hướng tới thiên đã bài bái. Tống tiểu hiểu tâm mắt ở bốn phía nhìn quét, nàng há miệng thở dốc ca ca đâu? Hoác bốn? Hoác bốn không có việc gì, ngài yên tâm. hoắc cửu cung thanh nói thằng đến trở lại quen thuộc địa phương tống yểu yểu mới cảm giác chân dẫm lên thật chỗ kia ca ca đâu tống yểu yểu tay đột nhiên buộc chặt móng tay lâm vào kiều nộn lòng bàn tay máu tươi chẳng ra nàng thậm chí không có nhận thấy được đau đớn trầm mặc một mảnh tĩnh mịch trầm mặc tống yểu yểu đại khái ý thức được cái gì nhưng nàng vô pháp tiếp thu như vậy kết quả nàng lảo đảo hai bước hơi kém không ngã trên mặt đất tống tiểu thư hoắc cửu nhanh chóng đỡ lấy nàng chờ nàng đứng vững Lại cung kính mà lui về phía sau Tống yểu yểu cắn hạ đầu lưỡi Có lẽ là ngày đó ở nô lản trong lòng ngực Nàng sở hữu nước mắt đều khóc khô Cho nên nàng hiện tại hốc mắt khô khô Căn bản khóc không được Cho ta cái đáp án Ta muốn một đáp án hoắc cửu thật sâu mà túi lầu xuống Toàn bộ hoác chạch tản ra mảnh liệt áp lực chi khí Thật giống như là không khí đọng lại giống nhau Không ngừng đè ép phổi bộ Làm người không thở nổi Vô luận là còn sống là chết Không, không có chết tống Điều yểu gắt gao nhìn chằm chằm hoắc cửu nàng mặc kệ những người khác chỉ nhìn ở nàng trước mặt gục đầu xuống hoắc cửu từ trước đến nay khi phách hăng hái hoắc cửu tống Điều yểu lần đầu tiên ở hắn trên người nhìn đến xu hướng suy tàn hoắc cửu người tới nói tống tiểu thư hoắc cửu cơ hồ không cảm giác được chính mình thanh âm hắn giọng nói như là bị keo nước dính trụ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói tiên sinh hắn rơi xuống không rõ chương một nghìn sinh tử chưa biết lời ngâm chính là Sinh tử chưa biết. Chúng ta chỉ tìm được rồi hắn cùng ngày ngồi xe, mặt trên có hắn vết máu, rất nhiều. Tống yểu yểu gật gật đầu, nâng bước chiều thang lầu đi đến. Ta đã biết. Tống tiểu thư Nàng như thế bình tĩnh, ngữ khí thậm chí đều không mang theo chút nào dao động. Nàng nếu là khóc ra tới, thậm chí có chút mặt khác phản ứng, Trương Thúc đám người còn không đến mức như vậy lo lắng. Chính là bởi vì nàng không có phản ứng, cho nên Trương Thúc mới lo lắng nàng là nghẹn ở trong lòng. Tống tiểu thư trương thúc cố nén lệ ý, tiến lên hai bước, ngài nhất định đến bảo trọng thân thể A. Tiên sinh hắn nhiều năm như vậy, lớn lớn bé bé nguy hiểm không biết gặp được quá nhiều ít, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Hiện giờ, tìm không thấy hắn, ngược lại là tốt nhất tin tức. Hắn không có nói thi thể cái này từ, phảng phất nói, chính là ở nguyền rùa hoặc vân khuyết giống nhau. Ta đương nhiên biết. Tống tiểu yểu đông nhiên quay đầu lại, nàng không có khóc, ngược lại lộ ra một cái đại đại cười tới. ca ca sẽ không chết. ta lại ở chỗ này chờ hắn trở về nàng không có mất đi hoác vân khuyết cảm giác nàng tin tưởng chính mình giác quan thứ sáu trước mắt hoác vân khuyết nhất định ở mỗi một chỗ hắn sẽ trở về nói xong nàng cũng không quay đầu lại lên lầu đem những người đó nhìn chăm chú ném tại sau đầu trương thúc nhìn nàng thẳng tắp bóng dáng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí đều cho ta nghe hảo phàm là tiên sinh mất tích tin tức tiết lộ đi ra ngoài ta liền đem các ngươi khai đao tuổi già quản gia bỗng nhiên xoay người Hắn đôi mắt tinh quang hiện lên, mặt mày chi giàn tràn đầy túc sát lãnh lệ. Sống lưng thẳng tắp, cả người giống như một phen nhiễm huyết chiến nào gọi người không dám kinh thường. Hoắc Cửu an tĩnh đứng ở hắn phía sau. Từ giờ trở đi, các ngươi nên nói cái gì, nên làm cái gì, hẳn là không cần ta lại nhất nhất giáo các ngươi đi. Hoặc ra gia chủ mất tích, chuyện này không phải là nhỏ. Một khi tin tức để lộ đi ra ngoài, không ngừng là nước ngoài, ngay cả quốc nội này đó thế ra, thế tất đều phải sinh ra dung chuyển. luôn có như vậy chút không an phận, tùy thời mà động là trương thúc tầm mắt nhất nhất từ những cái đó người hầu trên người đảo qua, hắn tầm mắt rơi xuống những cái đó người hầu không tự chủ được mà cúi thấp đầu xuống, Thuận theo, cung kính, sợ hãi đều đi xuống đi, hắn vây vây tay làm những cái đó người hầu đều đi, đương người toàn bộ biến mất, hắn môi bỗng nhiên câu lũ lên, dường như trong một đêm già rồi 10 tuổi, hắn nhìn về phía hoắc cửu quốc nội tin tức nhất định phải giấu trụ. Những cái đó người hầu danh sách, còn có nhà bọn họ người danh sách ta đưa cho ngươi. tòa nhà trong ngoài cũng muốn tăng số người nhân thủ. Những người đó biết tin tức, nói không hảo sẽ đối tống tiểu thư ra tay, hiện giờ tiên sinh mất tích, tống tiểu thư nhất định phải bảo vệ tốt. Nếu không, thiên sinh đến nhiều thất vọng A. Hoắc cửu gật đầu, là, ta đều minh bạch. Cùng Hoắc vân khuyết cùng mất tích, còn có hoác thất. Hoắc cửu tiến hoác thất phòng thời điểm, hắn máy tính còn mở ra, bên trong treo hắn trò chơi giao diện. Cái kia luôn luôn cả lơ phất phơ, bởi vì tính cách nhất khiêu thoát, bị tiên sinh mang theo trên người hoác thất. Mất tích một cái là hắn chủ tử, một cái là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Hoác kiểu môi mỏng nhấp chặt, mắt kính sau con ngươi, huyết quang lập lòe. Một ngày nào đó, hắn sẽ giết sạch những người đó. Tống điều hiểu trở lại hoác trạch sau, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, đúng hạn ngủ. Sẽ đọc sách, viết đồ vật. Giống như hoác vân khuyết chỉ là đi công tác giống nhau, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động Nhưng càng là như vậy, càng là làm người lo lắng. Nàng giống như là một khối viết vào trình tự người máy, mỗi ngày làm từng bước, quên mất bi thương khổ sở. Trương Thúc đem hết thảy đều xem ở trong mắt đau ở trong lòng, rốt cuộc có một ngày, hắn nhịn không được. Còn như vậy đi xuống, thân mình phải bị kéo suy sụp. Hắn không thể nhìn tống yểu yểu như vậy tự mình hao tổn, theo từng ngày qua đi, hoặc vân khuyết như cũ không có tin tức, hy vọng càng ngày càng xa vời. lão ra từ mấy năm gần đây thân thể không tốt lắm. Hắn tin tức dấu gắt gao, không dám để lộ nửa điểm tiếng gió. Đường tiểu thư, Trương Thúc túi đầu, đem đường Tân Nhu nên xuống xe, hết thể liền làm ơn ngài. Đường Tân Nhu cũng là mới biết được tin tức này, đường ra cùng hoác ra là thế giao, rất nhiều sinh ý đều có hợp tác, vốn chính là người cùng thuyền. Nay đây, Trương Thúc cũng không có gặt nàng. Hơn nữa hiện tại, hắn còn cần đường Tân Nhu đi khuyên nhủ tống hiểu hiểu. Ta đều biết, đây là ta nên làm. Đều là ta bận quá, thậm chí đã quên quan tâm hiểu hiểu. Nàng thấy được Trương Thúc trên mặt mệt mỏi, nói, Trương Thúc ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta chính mình đi gặp Yểu Yểu. Hảo, ngài thỉnh. Trương Thúc nhìn mây đen răng đầy không trung, từ tống Yểu Yểu trở về ngày đó bắt đầu, phảng phất ngay cả ông trời đều đau lòng nàng giống nhau, không còn có gặp qua Thái Dương. Đường tân nhu một người lên lầu, gõ gõ nhắm chặt cửa phòng. Yểu Yểu, Yểu Yểu ngươi ở đâu? Nàng nhẹ nhàng ninh động bắt tay, không nghĩ tới thật sự khai. Ngươi không trả lời nói, ta tiến bảo lạc. đường tân nhu thăm tiến nửa cái đầu tầm mắt ở trong phòng tìm tòi lại không thấy được tống yểu yểu thân ảnh nơi này còn như thường lui tới giống nhau trừ bỏ một bộ phiếu lên họa họa thượng họa một đôi tình lữ một cái thanh tuyển văn nhã một cái khắc điểm mị tiểu mị ở bọn họ phía sau là tảng lớn tảng lớn giống như ngọn lửa lá phong nữ hải cười điểm mỹ cực kỳ họa sư cực có linh khí ngay cả tống yểu, yểu cười rộ lên khi bên má má lún đồng tiền đều họa giống như lúc. nàng ngâm chạy bộ đi vào chưa bỏ một bức họa, cái này phòng ngủ cái gì cũng chưa biến. sofa lưng ghế thượng phóng thẳng mỏng, trên bàn có hai chỉ ly nước, là một đôi nhi. Lớn lớn bé bé mau vải nhung ngẫu nhiên bãi nơi nơi đều là. Nguyên bản ngắn gọn phòng, dần dần nhiễm sinh hoạt hơi thở. Cái gì cũng chưa biến, lại giống như cái gì đều thay đổi. Có cái gì tạp ở đường Tân Nhu trong cổ họng, hốc mắt nóng bỏng. Nàng hoàn toàn không dám tưởng, nếu hoắc Vân khuyết thật sự ra chuyện gì, yểu yểu nên làm cái gì bây giờ. Nàng từ 18 tuổi liền cùng Hoác Vân Khuyết ở bên nhau, trong sinh hoạt trải qua quá muôn hình muôn vẻ người, cuối cùng làm bạn ở bên người nàng, chỉ có lẫn nhau. Nam nhân kia đem nàng phùng ở lòng bàn tay, đường Tân Nhu chưa bao giờ gặp qua, có người có thể đem chính mình bạn gái sùng thành tất cả mọi người hâm mộ bộ dáng. Duy độc Hoác Vân Khuyết làm được. Chính là hiện tại, hắn mất tích, ném xuống yểu yểu một người. Đường Tân Nhu trong đầu các loại cảm xúc hiện lên, nàng chậm dại hướng bên trong đi. Ban công môn nửa mở ra. Cải trang quá phong bế thức ban công, đại đại cửa sổ sắt đất nhắm chặt. Một cái thân ảnh nho nhỏ va ở sofa, như là ngủ rồi giống nhau. "Yểu Yểu." Đường Tân Nu gần như thất thanh, bước nhanh đi đến Tống Yểu Yểu trước mặt, ngồi xổm xuống, xuống. Lại phát hiện Tống Yểu Yểu căn bản không ngủ, nàng mở to lỗ chống đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước xem. "Yểu Yểu." Nàng đau lòng muốn mệnh, nước mắt hoàn toàn không chế không được, lệ cạch dừng ở Tống Yểu Yểu trên mặt. Tống Điểu Yểu lông mi giật giật, bừng tỉnh hoàn hồn. nàng xoa xoa phát đau cái chán từ trên sofa ngồi dậy sao ngươi lại tới đây mềm mại thanh tuyến phảng phất cùng thường lui tới vô dị nhưng hiểu biết nàng như đường tân nhu lại biết rốt cuộc vẫn là thay đổi tống yểu yểu trong thanh âm thiếu sức sống chương một nghìn tỉnh lại lên trước kia tống yểu yểu giống cái tiểu thái dương vĩnh viễn tinh thần phấn chấn bồng bột chẳng sợ làm chuyện xấu thời điểm đều làm nhân ái đến không được đường tân nhu căn bản vô pháp thói quen như vậy tống yểu yểu hết thể đều sẽ tốt ngươi đừng như vậy đường tân nhu nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực tống yểu yểu không khóc nàng ngược lại khóc thanh âm khàn khàn ta biết như vậy rất khó vì ngươi khổ sở nhất chính là ngươi chính là ngươi như vậy nếu hoác tiên sinh trở về đã biết khẳng định thực đau lòng còn có trương thúc bọn họ cũng thực lo lắng ngươi nếu không phải nàng ngăn đón thậm chí đường phu nhân đều phải tới xem nàng ta không khổ sở nha tống yểu yểu nghiêng đầu buồn ngủ mà dựa vào đường tân nhu trên vai ca, ca không chết hắn còn sống chỉ là ta tạm thời tìm không thấy hắn mà thôi." "Yểu Yểu." Đường Tân Nhu tâm hoảng ý loạn, nàng gắt gao ôm Tống Yểu Yểu, cảm thụ được nàng đã đột ra tới xương cốt, hàm răng đều ở run lên. "Rõ ràng Trương Thúc nói, nàng mỗi ngày đều có đúng hạn đan cơm, vì cái gì còn sẽ gầy ốm như vậy lợi hại?" "Đúng vậy, khẳng định ngươi vận khí tốt như vậy, hoặc tiên sinh cùng ngươi ở bên nhau, khẳng định hấp thu ngươi không ít hảo vận khí." "Ngươi ngoan ngoãn tỉnh lại lên, thanh thản ổn định chờ hắn trở về được không? Ngươi đừng như vậy." Nàng nước mắt chặt đứt tuyến chiều rơi xuống Không biết, còn tưởng rằng là an phỉ nhiên mất tích Ngươi như vậy ta sợ hãi Ta không có nhà Tống yểu yểu đầu ngón tay run lên Nàng dựa vào đường tân nhu trong lòng ngực Lông mi buông xuống gian Một giọt chất lỏng trong suốt nhanh chóng lăn xuống đến đường tân nhu trên quần áo Ta chính là bỗng nhiên cảm thấy Cái gì đều nhất không nổi kính Trên thế giới này Tất cả mọi người có hắn tồn tại ý nghĩa Bọn họ có người nhà Có bằng hữu, có ái nhân, có tương lai Duy độc Tống Yểu Yểu, nàng cái gì đều không có, chỉ có hoác vật khuyết. Ngay cả này mệnh, vẫn là nhặt được. Ngươi đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy. Ta nơi nào đều không đi, ta ở chỗ này bồi ngươi được không? thằng đến hoác tiên sinh trở về, Tống Yểu Yểu. Ngươi như vậy tinh thần xa suốt đi xuống, ngươi chẳng lẽ không biết, nhất đau lòng sẽ là ai sao? Đường Tân Nhu cắn chặt rằng, nàng muộn thanh nói, hoác tiên sinh đem hết thể đều cho ngươi chuẩn bị tốt, hắn cho ngươi để lại rất nhiều đồ vật, phó thác ta phụ thân còn có dễ tiên sinh ta tiểu dượng bọn họ chính là sợ chính hắn có cái vọng nhất không có người ở bảo hộ ngươi ngươi xem hắn cho ngươi chuẩn bị tốt sở hữu đường lui liền sợ ngươi chịu ủy khuất nếu là hắn sau khi trở về thấy được ngươi gầy thành cái dạng này ngươi còn không bằng trực tiếp đem hắn tâm xẻo ra tới càng thống khoái tông yểu yểu lại cảm thấy căn bản sẽ không việc này nàng đột nhiên đẩy ra đường tân nhu bối đạn đến lưng ghế thượng thật sâu thở hổn hển khẩu khí nàng trên người bộ hoắc vân khuyết áo khoác Gắn vào nàng trên người, lỏng lẻo, như là một cái bao tải to. Ta mới không hiếm lạ hắn cho ta lưu cái gì đường lui. Hắn nếu là đã chết, còn không bằng mang theo ta cùng chết. Tống yểu yểu. Đường tân nu nghiến răng nghiến lợi, không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng, ngươi mẹ nó đang nói cái gì. Ngươi tin hay không, nàng oán hận mà nâng lên tay, chính là nhìn tống yểu yểu kia trương gầy ốm đã không có thịt khuôn mặt nhỏ, như thế nào cũng không hạ thủ được. Tóm lại ngươi đừng nghĩ làm việc ngốc, một ngày tìm không thấy thi thể. vậy không có biện pháp chứng minh hoặc tiên sinh đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi tử giờ trở đi, cho ta tỉnh lại lên, ngươi nếu là làm việc nốc, vạn nhất ngày nào đó nhà ngươi ca ca đã trở lại, ta liền hỏi ngươi muốn hắn làm sao bây giờ. Theo những lời này, Tống Điểu Yểu lông mi run rẩy Đường Tân Nhu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng biết, Tống Điểu Yểu nghe lọt được. Tống Điểu Yểu là một cái lý trí lại cố chấp người, hơn nữa nàng cố chấp. Trên thế giới này, vô luận là đường Tân Nhu cũng hảo, vẫn là hứa nguyệt, an phỉ nhiên Thẩm tuân đám người, nếu nàng không còn nữa, bọn họ có lẽ sẽ khổ sở. Nhưng bọn hắn bên người sẽ có rất nhiều người nhà bằng hữu làm bạn, nhân sinh không phải chỉ có nàng một cái. Chỉ có nàng tống yểu yểu, là lẻ loi một người. Mất đi Hoắc Vân quyết, nàng cái gì đều không có. Thậm chí ngay cả ra, nàng cũng không biết ở nơi nào. Nỗ lán luôn là sẽ mang đến ca ca chúc phúc, thế ca ca tới xem nàng. Chính là, nếu hắn có thể lựa chọn nói, vì cái gì muốn cho người khác đại lao. Trên thế giới luôn có như vậy nhiều nhân vi vô pháp khống chế sự tình. người trở về đi. Tống Điều Yểu hợp lại khẩn áo khoác, đối đường Tân Nhu nói. Ta không đi. Đường Tân Nhu nhấp môi, thập phần kiên định mà cự tuyệt, ta muốn ở chỗ này nhìn ngươi, từ giờ trở đi, ngươi đừng nghĩ rời đi ta tầm mắt. Chính là Thượng vê nút cờ nàng đều phải đi theo. Tống Điều Yểu kéo kéo môi, cực nhẹ cười một chút. Không cần thiết, ta không phải sẽ tự sát người. Giống như là đường Tân Nhu nói, nàng nếu làm việc nốc. ca sẽ đau lòng. Đường Tân Nhu tỉ mỉ đánh giá nàng, không buông tha trên mặt nàng một chút ít thần thái biến hóa. "Cầu xin ngươi, Nhu Nhu." Tống Điểu Diểu hít vào một hơi, đều cảm thấy trong lòng như là bị sắc bén lưỡi dao, một đau đau hoa khai, tế tế mật mật đau. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Nàng thanh em lỗ trống, nghe được Đường Tân Nhu tâm một trận một trận chịu đau. "Vậy ngươi thể." Nàng nói, "Ngươi thể phải hảo hảo mà, nếu không ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi." Tống Điểu Diểu, "Ta thể Tống yểu yểu không cần nàng làm bạn, cái này làm cho đường Tân Nhu cảm thấy ủ rũ. Nàng đi xuống lầu, phát hiện Trương Thúc đang trông mong canh giữ ở dưới lầu, thấy nàng ra tới, lập tức đón đi lên. Đường Tiểu Thư, thế nào? Tống Tiểu Thư nàng nghĩ thông suốt không? Không có việc gì, các ngươi quá coi Thường Yểu Yểu. Đường Tân Nhu kỳ thật trong lòng cũng không đế, nhưng nàng không nghĩ lại làm tuổi này một đống lao nhân ra càng lo lắng, nàng thực kiên cường, ở không có. Phía trước, nàng sẽ hảo hảo chờ hoác tiên sinh trở về. Trương Thúc mắt sáng rực lên. Hắn liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Tân Nhu xem không đành lòng, nàng từ phụ thân trong miệng, nghe qua Trương Thúc một ít công tích vĩ đại. Trước kia hắn đi theo hoác lao ra từ khi, cũng là một vị nhân vật phong vân. Hiện tại qua tuổi nửa trăm, lại muốn lo lắng hái hùng. Nàng chỉ hy vọng, hoác tiên sinh có thể bình an trở về. Không ai chú ý tới, đường Tân Nhu chân trước mới vừa đi, tống yểu yểu sau lưng liền ra phòng. Nàng để chân trần. Đi bay nhanh. Nếu ở trước kia, nếu bị Hoắc vân khuyết phát hiện nàng không mặc vớ nơi nơi chạy loạn, tuyệt đối phải bị hung một đốn. Chính là hiện tại, không ai quản nàng. Màu đen áo khoác gắn vào nàng trên người, trống rỗng. Kéo kẹt. Nàng chậm rãi đẩy ra môn. Phong này rất lớn, trong không khí tràn ngập hương hương vị. Trang hoàng lịch sự tao nhã, nhất gian ngoài riêng sáng lập ra một cái tiểu Phật đường. Quan âm cùng Phật tổ bị cung phụng ở lư hương sau, khuôn mặt từ bi. kk nói nàng xuất hiện làng lịch thiên mà làm tống hiểu hiểu biết nàng nương một khối bổn hẳn là tử vong thân thể tiếp tục sống tạm hậu thế nàng xem qua kia bộ tiểu thuyết đó là dình coi thiên đạo nhớ loạn vận mệnh đi hướng nàng cơ hồ muốn đã quên ở kia quyển sách căn bản không có hoác vân khuyết thân ảnh chương 1134 ta nguyện ý trao đổi hoác ninh hy là hoác gia gia chủ kia vốn nên là gia chủ hoác vân khuyết ở đâu như vậy ưu tú hoác vân khuyết vì cái gì tác giả lại liền nửa điểm bút mực đều bổn xỉn đâu Hoắc Vân Khuyết như vậy tuổi trẻ, nếu hắn ở, gia chủ chi vị căn bản không tới phiên Hoắc Ninh Hy tới ngồi. Vô luận từ phương diện kia so, Hoắc Vân Khuyết đều so Hoắc Ninh Hy muốn ưu tú quá nhiều quá nhiều. Húng chi, Hoắc Ninh Hy trên người hắn, căn bản không có Hoắc gia huyết mạch, nhưng hắn vẫn là thành gia chủ, Hoắc gia tất cả đồ vật đều thành hắn. Vì cái gì? Tống Yểu Yểu không dám tưởng, nàng nghĩ đến lần đó ngoài ý muốn, nàng bởi vì cái kia cảnh trong mơ, gắt gao ngăn lại Hoắc Vân Khuyết không cho hắn ra cửa. còn có lần này sinh tử chưa biết đáp án kỳ thật liền ở bên miệng nhưng tống yểu yểu chính là đem những cái đó ý niệm tất cả đều đè ép trở về nàng đi đến đệm hương bổ trước quý xuống chắp tay trước ngực nếu có thể ta nguyện ý chờ ăn cơm chiều thời điểm người hầu hoang mang rối loạn tới tìm trương thúc nói không có ở trong phòng nhìn đến tống tiểu thư tống yểu yểu không thấy trương thúc đại kinh thất sắc toàn bộ tòa nhà đều rối loạn bộ đại gia khắp nơi tìm kiếm nhưng là một cái đại người sống lại như là hư không tiêu thất giống nhau trương thúc ngài bình tĩnh một chút ta hỏi các ngươi hoắc cửu đổi tới mấy ngày này hắn cũng đội sức đầu mẻ chán tiên sinh vẫn luôn không xuất hiện bên ngoài đã có người ở giải rác lời đồn đái hắn lạnh lùng nhìn những cái đó người hầu xác định tống tiểu thư không có xuống lầu phải không là bởi vì trương thúc phân phó chúng ta vẫn luôn thủ ta đã biết hoắc cửu gật đầu lên lầu khẳng định còn có cái nào địa phương không bị tìm được tống yểu yểu cuộn tròn trên mặt đất đầu hôn hôn chầm chầm Phảng phất có một con bàn tay to chính là tú nàng, đem nàng chiều vực sâu chung kéo. Nàng xuất hiện ở một đống màu xám kiến trúc trước, ở đây người đến người đi, nàng thậm chí thấy được những cái đó ăn mặc màu đen tây trang hung đổ từ giữa đi qua. Nàng cuống quýt né tránh, lại phát hiện những người đó như là nhìn không tới nàng giống nhau, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Tống Diệu Diệu mở ra tay, nhìn nhìn chính mình gần như trong suốt tay. Nàng lại đã chết. Nàng đứng ở tại chỗ phát ngốc, những cái đó hắc ý ý ở nhân thực đi mau xa. Đột nhiên, nàng nhìn đến một cái mang mũ người đè xuống vành nón, dẫn theo đồ vật khập khiêng chiều nàng đi tới. Hoác thất. Tống yểu yểu ánh mắt sáng lên, hoác thất không chết. Kêu ca ca chẳng phải là cũng? Nàng chạy vội tới hoác thất trước mặt, hoác thất lại khập khiêng từ trên người nàng xuyên qua đi. Hoác thất. Tống yểu yểu không kịp nghĩ nhiều, đi theo hoác thất phía sau, nhìn hắn xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đi vào một cái đen nhánh ngõ nhỏ. Cuối cùng, ở một cái cũ nát thấp bé phòng ở trước gõ gõ môn. Ho khan tiếng vang lên. Già nua thanh âm từ bên trong vang lên, ai a, Là ta. Theo giọng nói lạc, kia phiến môn mở ra, hoác thất bay nhanh lắc mình đi vào. Tống yểu yểu lòng đang bùn loạn nhảy, vui sướng bỏ lên trên mặt mày. Cà ca, ca khẳng định ở bên trong, nàng đi theo hoác thất nhanh chóng hướng bên trong chạy. Thiên sinh hôm nay thế nào? Cái gì thế nào? Cà ca, ca làm sao vậy? Tống yểu yểu nghi hoặc, nàng nhìn về phía tên kia thân hình câu lũ lao nhân, nhịu nhữ mày. Bất quá thức mau, nàng nghi hoặc phải đến giải đáp đó là một gian tương đối tới nói sạch sẽ phỏng nam nhân gầy rất nhiều hắn thượng thân trần trụi mặt trên còn có chưa lành hợp miệng vết thương nghiêm trọng nhất còn lại là hắn cái chán cũng quấn quanh băng vải hắn hai mắt nhắm nghiền hoặc thất đẩy cửa động tinh căn bản không có quấy nhiều hắn nửa phần hắn giống như là chết đi giống nhau tống yểu hiểu yết hồi phát khẩn nàng nhanh chóng thổi qua đi muốn thử hắn hô hấp còn ở đây không nhưng lại sắp tới đem tới gần hắn khi đột nhiên có mạnh mẽ hấp lực túng nàng bay nhanh chiều sau lùi lại Cà ca, nàng bị túm ra kia gian phòng ở, kia đống nhà ở, tống yểu yểu gắt gao nhìn chằm chằm, bên người hình ảnh tại bên người nhanh chóng cực nhanh. Cà ca, tống yểu yểu thân thể đột nhiên run lên, mở còn mang theo kinh sợ hai mắt. Trong không khí tràn ngập đàn hương hơi thở, vừa rồi như là làm một cái hoang đường ngộng. Tay nàng không chê không được mà run, chật vật mà bỏ dậy hướng ra phía ngoài chạy. Vạn nhất, vạn nhất cái kia mộng là thật sự đâu. Đồng thời, hoắc cửu cũng nghe tới rồi mỏng manh thanh âm. hắn quay đầu nhanh chóng chiều phát ra âm thanh địa phương bước đi đi một đạo nhỏ sinh hắc ảnh xuất hiện nàng nện bước hỗn độn trên người che chở một kiện có thể đương váy xuyên đại áo khoác hoắc cửu trong lòng chua sót hắn chưa từng gặp qua như vậy chật vật thả hoảng loạn tống tiểu thư tống tiểu thư ngài không có việc gì hoắc cửu ngươi cùng ta tới nàng chỉ là ở đánh cuộc vạn nhất nàng đuổi kịp thiên giao dịch thành công đâu bằng không vì cái gì muốn cho nàng làm cái kiêm ngộng hoắc cửu nói bị đánh gãy hắn lo lắng nhìn biểu tình cổ quái tống tiểu thư cảm giác nàng trong mắt tựa hồ có vui sướng vui sướng trong thư phòng chờ hoắc cửu tiến vào nàng nhanh chóng đóng cửa lại hơn nữa khóa trái tống tiểu thư hoắc cửu ngơ ngác tống hiểu hiểu hành vi thật sự quá khác thường hắn nhìn nàng bộ dáng lại nói không ra cụ thể không đúng chỗ nào tống hiểu hiểu lại không có để ý tới hoắc cửu đem hắn kêu tiến vào sau liền đem hắn lượng ở nơi đó nàng tìm được ngày thường họa phân kính dùng giấy viết bản thảo lại tìm được rồi bút nhắm mắt lại tỉ mỉ hồi ức nàng nhìn đến hình ảnh vài phút sau nàng túi đầu bay nhanh ở giấy viết bản thảo thượng vẽ lên người bình thường nằm mơ tỉnh lại sau tổng hội thiếu cánh tay thiếu chân nhớ không hoàn toàn chính là tống yểu yểu cái này mộng bất đồng rõ ràng một nhắm mắt lại liền ở trong đầu hiện lên ngay cả số nhà cửa có cái gì đều rõ ràng có thể thấy được hoắc cửu tay chân nhẹ nhàng đi qua đi đương nhìn đến tống yểu yểu ở vẽ tranh khi hắn ngây ngẩn cả người lòng bàn tay rét run trong lòng tư sấn có nên hay không đem lưu dục kêu lên tới cấp tống tiểu thư xem một chút thực hiển nhiên hắn cho rằng tống Tiểu yểu là đã chịu kích thích vô pháp tiếp thu hoắc vân khuyết mất tích tống Tiểu yểu một bên họa một bên tưởng nửa giờ sau thẳng đến nàng đem trong đầu nhớ kỹ sở hữu hình ảnh đều phục hồi như cũ lúc này mới đem họa giao cho hoắc cửu tống tiểu thư ngài đây là hoắc cửu đánh giá họa họa thượng kiến trúc thực cũ xưa lại mơ hồ có thể thấy được không phải buồn quốc kiến trúc tống Tiểu yểu đang muốn nói chuyện không biết vì cái gì nàng không có nói ra mà là đem chính mình tưởng lời nói viết ở trên giấy hoắc cửu trầm mặc nhìn đương tống hiểu yểu cấp tin tức càng ngày càng lâu ngày hắn trong mắt lo lắng dần dần bị kinh ngạc sở thay thế xem xong sau hắn bay nhanh ngẩng đầu cùng tống hiểu hiểu đối diện tống hiểu hiểu nhẹ nhàng đối hắn gật đầu liền thử xem giờ khắc này trong tay họa buồn trọng như thiên kim hảo vào lúc ban đêm hoắc cửu liền mang theo người bay đi không ai nhận thấy được Ở hắn đi theo người trùng, còn có Ngụy Trang thành bình thường thủ hạ lưu dục. Trừ bỏ Hoắc Cửu, tin tức này tống hiểu hiểu ai cũng không có lộ ra. Nếu nói trừ bỏ Hoắc Vân huyết trong nhà này còn có ai có thể tin tưởng nói, vậy chỉ có 12 vậy người. Bọn họ từ bồi dưỡng khi, đã bị giáo huấn một cái tín niệm. Mà Hoắc Vân Huệ cũng là cái đủ tư cách gia chủ. Nàng không biết cái kia ngộng là thật là giả, nhưng nàng không tin người khác, chỉ có thể tin tưởng Hoắc Cửu. Vì cái gì Hoắc thất không cùng người một nhà liên hệ? Cái này Tống Yểu Yểu cũng đoán không ra. Hiện tại, nàng chỉ có thể cầu nguyện, hết thể thuận lợi. mươi 1135 lưu đồ gây rối Tống Tiểu Thư, ngài có một phong thư mời. Trương Thúc đem thư mời giao cho Tống Yểu Yểu, bịa mặt là hắc đế thiếp vàng, điệu thấp mà xa hoa. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tống Yểu Yểu giống như hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau đó mới nhớ tới, di động của nàng đánh rơi, hiện giờ cũng không biết rơi xuống chạy đi đâu. Mấy ngày trước tinh thần nguyệt hoại, này đây. cũng đã quên đi một lần nữa bổ làm một chương tạp. Cũng là hôm nay mới vừa bổ hoàn thành công. Nàng có cùng hoắc cửu nói qua, nếu tìm không thấy, liền cho nàng phát một tin tức. Nếu tìm được rồi, thắc không cần hồi phục Nàng mở ra thư mời, mặc danh cười một chút. Trương Thúc xem nàng cười cũng không như là vui vẻ, nhưng cũng không giống sinh khí. Tống tiểu thư muốn đi sao? Ta thông chi gọi người tới vì ngày chuẩn bị. Tống tiểu hiểu nhìn về phía ân cần Trương Thúc, lúc này mới phát hiện, Trương Thúc trong một đêm già rồi rất nhiều. Trương Thúc, ngài hy vọng ta đi. Trương Thúc cười rộ lên, ngài luôn là buồn ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi lại đi lại, coi như giải sầu cũng là tốt. Ta tưởng, đường tiểu thư các nàng cũng nên thu được thư mời, ngài đi cũng sẽ không cô đơn. Có lẽ đi. Tống Yểu Yểu khép lại thư mời, vậy đi thôi. Ai? Ta đây liền sai người đi vì ngài chuẩn bị. Trương Thúc vui mừng ra mặt, hắn liền hy vọng Tống Yểu Yểu có thể đi ra. Đừng hoác vân khuyết không tìm được, nàng trước đem chính mình thân mình kéo suy sụp. tống hiểu hiểu nhìn hắn bận rộn bộ dáng nhịn không được cười một cái khẳng định sẽ tốt nàng kiên định bất di tin tưởng tống hiểu hiểu lễ phục từ nhãn hiệu người phụ trách trực tiếp đưa đến trong nhà ăn mặc chức nghiệp trang phục giám đốc dùng chuyên nghiệp từ ngữ vì tống hiểu hiểu làm đề cử bỗng nhiên xuất hiện thanh âm đánh gây này hết thảy các ngươi trước đi ra ngoài tống hiểu hiếp hít mắt nhìn hoác ninh hy vừa tiến đến liền đổi người nàng hư cười hoác ninh hy đừng ép ta động thủ đánh ngươi Lần trước thù nàng còn ghi tạc trong lòng, tuy rằng Hoác Vân khuyết vì nàng hết giận, nhưng không đại biểu, nàng liền đã quên ngày đó đã xảy ra cái gì. Thật là một cái có ý tứ người, mất đi lúc sau mới biết được hối hận, có ích lợi gì sao. Này, theo lý thuyết, Tống Yểu Yểu là Kim Chủ, nhưng Hoác Ninh Hy lại là Hoác gia đại thiếu gia. Hai người đối chọi gay gắt, làm một đám tới tặng lễ phục đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ đứng ở tại chỗ, ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm, miễn cho bị ương cập. Hoắc Ninh ghi nhấp môi, nặng nề cùng Tống Yểu Yểu đối diện. Trên lưng lại ẩn ẩn làm đau, hắn đột nhiên hỏi, ngươi xác định ta vấn đề này, muốn cho ở đây tất cả mọi người nghe được sao? Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy, ta liền rất muốn nghe. Ta đang xem lễ phục, hiện tại thì ngươi đi ra ngoài. Tống Yểu Yểu trong giọng nói không có một chút khách khí, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Hoắc Ninh ghi đôi tay chậm rãi nắm chặt, ta tiểu thúc ở đâu? Đương nhiên là đi công tác, như thế nào? Tông yếu yểu ngay cả mí mắt cũng chưa ngâng một chút, càng miễn bản khẩn trường, nàng kiều cánh môi, ánh đèn chiếu vào phấn ngọc làn ra thượng, là nhất kiều nộn nhăn sắc, ngươi tiểu thúc làm cái gì, luôn được đến ngươi quảng. Lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, tuy rằng rất khó nghe. Đứng ở một bên vài vị giám đốc trong lòng đều âm thầm gật đầu, xác thật, cùng hoác tiên sinh so, vị này hoác thiếu ra còn kém xa. Đúng không? Hoác Ninh Hy nghe thế câu nói, đồng nhiên ý vị không rõ cười một cái, xoay người liền đi. Ngươi cũng phải đi tham gia chung ly ra tiệc tối đúng không? Cùng nhau đi. Tống Yểu Yểu trực tiếp xem nhẹ lời hắn nói, tùy tay chỉ một kiện lễ phục. Ngay sau đó đưa tới lễ phục giám đốc liền mặt mày hớn hở khích lệ Tống Yểu Yểu thật tinh mắt, các loại dễ nghe lời nói không ngừng, còn lại người cũng đi theo khen tạo. Tống Yểu Yểu túi đầu nhìn cái ly trà, không có gì phản ứng. Ban đêm thực mau đã đến. Tống Yểu Yểu nhìn trong gương chính mình. So với hai năm trước, nàng ngũ quan nảy nở. Rút đi một chút non lướ trở nên kiểu mỹ lên như là nàng lại không giống khi nàng chuyên viên trang điểm trong mắt hiện lên tán thưởng tống tiểu thư là ta thấy đến quá mỹ nhất độc đáo người nay khen hoàn toàn là thiệt tình thực lòng làm quốc nội nổi danh chuyên viên trang điểm hắn cấp rất nhiều một đường đại bài minh tinh cũng hóa quá trang muốn nói giới giải trí kia mới là tuấn nam mỹ nữ tụ tập địa phương nhưng toàn bộ thêm lên cũng tìm không thấy giống tống yểu yểu người như vậy nếu dùng trên mạng lưu hành từ tới hình dung nói ước chừng chính là lại thuần lại dục trước kia hắn nhìn đến cái này từ thời điểm hoàn toàn khịt mũi coi thường cho rằng những cái đó thất học lại loạn sang từ ngữ hai cái hoàn toàn tương phản khí chất sao có thể sẽ đồng thời xuất hiện ở một người trên người thẳng đến giờ phút này hắn tin thật xinh đẹp cảm ơn ngươi tống hiểu hiệu đứng lên nàng lễ phục là một kiện màu trắng váy dài đai đeo thượng được khảm lòe sáng toản váy vải dạy cũng thực đặc biệt mặt trên thuần thủ công đinh đi lên lượng phiến đi lại gian phẳng phất vải dạy sống lại đây sẽ hô hấp giống nhau hơn nữa nàng phập phồng quyến dụ dáng người váy dài xẻ tà mãi cho đến đủ chỗ dưới chân giẫm lên một đôi tế mang giày cao gót tuyết trắng thẳng tắp chân dài ở làn váy như ẩn như hiện sắc thật thực mỹ cùng nàng phía trước phong cách hoàn toàn không giống nhau tống yểu hiểu đối với gương đống nhiên nở nụ cười nàng cầm lấy di động đăng nhập thượng nghệ trạc mở ra cả mạ giác tìm hảo góc độ đối với chính mình tự chụp một chương không cần pê đồ trước chí thẳng ra đã cũng đủ gợi cảm hoặc nhân Yểu yểu, hình ảnh ca ca, ta hôm nay muốn đi tham gia tiệc tối, ngươi xem ta quần áo đẹp sao? Yểu yểu, biết ngươi nếu ở nói, khẳng định lại muốn ghen lạc. Yểu yểu, nếu liên tiếp nói, liền nhanh lên trở về đi, ta chờ ngươi. Yểu yểu, ngươi muốn nhanh lên, truy ta người chính là rất nhiều. Ngươi nếu là lại không trở lại, ta đã có thể di tình biệt luyện lạc. Phát ra đi tin tức, như là đã đá chìm nấy biển, không có động tĩnh. Tống hiểu yểu, yểu buông di động, hơi hơi chớp chớp mắt. đứng ở một bên chuyên viên trang điểm giống như nhìn đến cặp kia xinh đẹp con người có trong nháy mắt dâng lên hơi nước nhưng chờ nàng nhìn kỹ thời điểm lại cái gì đều không có tống tiểu thư xe đã ở cửa chờ chứ ngài nên xuất phát chuyên viên trang điểm đem áo choàng khoác đến tống yểu yểu trên người vì nàng sửa sang lại một phen tiểu mỹ lại không tục khí nàng hôm nay xem như mở rộng tầm mắt hoắc ninh hy đứng ở xe bên ở kia nói tiếu lệ yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở trước mắt khi đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt kinh diễm hắn rội tay ta đỡ ngươi cùng ngày xưa trang điểm bất đồng hôm nay nàng như là trong một đêm lớn lên phong tình vạn chủng thành nữ nhân chân chính tống yểu yểu né tránh hắn không lưng lên xe trương thúc trầm mặc nhìn hoác ninh hy sung xoe ánh mắt ấm ám tống tiểu thư đi sớm về sớm uống ít chút rượu tài xế liền ở bên ngoài chờ tùy thời đều có thể mang ngài về nhà phải chú ý an toàn trương thúc chi kỷ mà vì tống yểu yểu đóng cửa lại quan tâm nói Ta biết đến Tống Yểu yểu ngậm một mặt cười nhạt, "Ngài yên tâm." Hoắc Ninh Hi bị nhốt ở ngoài xe, hắn cười hạ nhìn về phía Trương Thúc, "Trương Thúc, ta còn không có lên xe." Trương Thúc phân phó tài xế lái xe, rồi sau đó mỉm cười ngồi dậy, "Đại thiếu ra, bên cạnh còn có một chiếc xe." "Tiên sinh không ở, Tống tiểu thư là ngài thầm thầm, các ngươi ngồi ở cùng nhau không quá thích hợp." Trương 1136 hắn là đời kế tiếp gia chủ. "Có cái gì không thích hợp?" Vẫn là Trương Thúc ngài cho rằng, "Ta đối nàng nưu đồ gây rối." Hoác Ninh Hi cười như không cười hỏi. Thời gian không còn sớm, đại thiếu ra ngài đừng đến muộn. Trương Thúc vẫn duy trì mỉm cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không tiếp Hoác Ninh Hi nói. Nhưng không nói, kia đó là cam chịu. Hoác Ninh Hi cầm quyền, chở tống yểu yểu xe đã rời đi, hắn chỉ có thể thượng mặt khác một chiếc xe, phanh mà một tiếng, cửa xe thật mạnh đóng sầm. Trương Thúc đôi tay giao điệp trong người trước, nhàn nhạt, nhạt đối bên người phân phó, bảo vệ tốt tống tiểu thư, nàng nếu là bị thương, các ngươi cũng đừng trở lại. Bên cạnh người người dùng mình, không người hẳn là. Gần nhất có tin tức là, trung ly tính toán đầu tư nội địa, trước mắt cư trú địa phương còn lại là ở vào phụng thành chứ danh người giàu có khu lương trường núi biệt thự. Đường Tân Nhu đã sớm được đến tin tức biết Tống Hiểu Hiểu muốn tới, cho nên trước tiên lại đây ở cửa chờ. Nàng một bên nhìn xung quanh, một bên sở trường khuỷu tay đâm An Phỉ Nhiên. "Đợi lát nữa ngươi không cần nói lung tung, có nghe hay không?" Hoắc Vân khuyết trước mắt mất tích tin tức, không có mấy nhà biết. An phỉ nhiên ẩn ẩn nghe qua một ít tiểu đạo tin tức, nhưng cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng xem đường Tân Nhu nói như vậy, trong lòng cũng có số, hắn ngoan ngoan gật đầu, tiên tâm. Đường Tân Nhu khẩn trương hề hề nhìn, rất xa nhìn đến hoác ra xe, lập tức giơ lên cao đôi tay chào hỏi. Tiểu yểu! Nơi này! Ta ở chỗ này! Nàng hành động, dẫn tới mọi người đều chiều nàng xem ra. An phỉ nhiên xin lỗi mà nhìn về phía mọi người, nhất nhất gật đầu ý bảo. Lại nhìn về phía bên cạnh đường tân nu, vẻ mặt sủng lịch cùng bất đắc dĩ. Đường tân nu lôi kéo an phỉ nhiên bước nhanh đi lên đi, thế tống yểu yểu kéo ra cửa xe. Đường tống yểu yểu xuống xe khi, đường tân nu trong lòng ngọa tào một tiếng, có thể cảm giác được toàn trường đều yên tĩnh một cái trước mắt. Yểu, yểu yểu. Hôm nay trang điểm phong cách, cùng nàng ngày thường phong cách kém cũng quá lớn, làm đường tân nu hơi kém không dám nhận. Nhưng không thể không nói, thập phần gợi cảm, tống yểu yểu cũng hoàn toàn khống chế được. Áo choàng lỏng lẻo mà đáp ở trên người, chạy xuống khi lộ ra hơn một nửa mượt mà vai ngọc, trên cổ kim cương vòng cổ chết xạ ra lóa mắt mê người ánh sáng. Đường tân nu ha to miệng, trên dưới đánh ra tống hiểu hiểu vài giây, đồng nhiên quay đầu lại, đột nhiên nhảy lên che lại an phỉ nhiên hai mắt, ngươi không được xem. Không được xem. An phỉ nhiên, hắn cũng chưa thấy rõ được không. Tống yểu yểu vô ngữ quét nàng liếc mắt một cái, cũng không tưởng ở chỗ này ăn cầu lương, bình tĩnh nói, các ngươi tiếp tục ve vạn đánh yêu, ta đi vào trước. Ai yểu yểu? Yểu yểu ngươi từ từ ta a. Đường tân Nhu trận tròn mắt, nàng ngây người một chút, hận không thể cho chính mình một cái bàn tay. Nàng là đang làm gì? Làm cho yểu yểu mặt tú ân ái mộ cảnh. Yểu yểu? Yểu yểu ta sai rồi. Nàng dẫn theo váy triều tống yểu yểu đuổi theo, thuận tiện chịu thời gian chừng mắt nhìn An Phỉ Nhiên liếc mắt một cái, chính ngươi đi chơi, đừng tới ngại ta mắt. Nói xong liền chạy đi rồi. Ném xuống An Phỉ Nhiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu mới sở sở cái mũi. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm a. Sách, vô cớ gây rối đường đại tiểu thư." Thẩm Tuân một tay căm túi, không biết khi nào đứng ở An Phỉ Nhiên bên người, lười biếng chế nhạo. An Phỉ Nhiên trầm mặc liếc hắn một cái, ta sủng. Ta vui." Thẩm Tuân sửng sốt, tiện đà cười nhạo một tiếng, "Ta đây là bị dối sao?" An Phỉ Nhiên ra hỏa này, từ nhận thức yểu yểu sau, biến hóa có thể nói là càng lúc càng lớn. Muốn nói trước kia hắn là tao ngộ quá bạo lực học đường người, ai dám tin tưởng. Không cho nói đường đường nói bậy. An phỉ nhiên nghiêm túc nói. Này có tính không là vô khác biệt tắc cẩu lương. thẩm tuân tức giận nhấc chân trong chiều đi, ta nói nàng nói bậy. An phỉ nhiên ngươi liền tiếp tục còn đi. Hắn ở phía sau nhìn nửa ngày, đường tân nhu có bao nhiêu vô cớ gây rối Đương nhiên, hắn chính là thuận miệng vừa nói, nhân ra tiểu tình lữ tình thú, quản hắn chuyện gì. Nhưng thật ra tông hiểu hiểu, biến hóa cũng thật đại. Đi rồi. Hắn đi theo tông hiểu hiểu phía sau đi vào. Trước mắt thượng lưu trong vòng, lớn lớn bé bé thế gia, tất cả đều nhận được Trung Ly ra thư mời. Trăm năm trước, Trung Ly ra cũng là hoa quốc mấy đại thế gia chi nhất, chỉ là sau lại bởi vì một hồi biến cố, cử ra dọn đến nước ngoài. Dần dần đem sinh ý cũng dịch tới rồi hải ngoại, cẩn thận ngẫm lại, cũng có vài thập niên không có trở về qua. Lúc này đây, Trung Ly muốn ở quốc nội đầu tư, thậm chí đem nước ngoài một bộ phận sinh ý dắt tới rồi quốc nội. Vô luận hắn tưởng như thế nào, lần này tham gia yến hội là ra, nghĩ đến hỏi thăm hỏi thăm Trung Ly bước tiếp theo kế hoạch là thật. Thuận tiện cũng có thể giao cái bằng hữu. Người đối Trung Ly hiểu biết nhiều ít. An Phỉ Nhiên phía trước đi theo An Tuấn cùng nhau tham gia hoạt động, ngẫu nhiên nhìn thấy quá nam nhân kia một lần, không biết nên hình dung như thế nào, nhưng là xem ánh mắt đầu tiên thời điểm, An Phỉ Nhiên liền có thể cảm nhận được, người nam nhân này không đơn giản, không phải thiện tra. Thẩm Tuân hít mắt, đứng ở đám người ngoại, Nhìn thực mau bị rất nhiều người vây quanh tông hiểu hiểu chậm rãi phun ra hai chữ. Ta cũng cảm thấy. An phỉ nhiên nói ra chính mình cái nhìn, thấp giọng nói, hắn thế lực rất lớn, một hồi quốc liền gồm thâu vài gia công ty, hành sự thập phần kiêu ngạo. Không biết kế tiếp hắn còn có cái gì kế hoạch, nhưng không thể không nói, trung ly chiêu thức ấy, quá mức bộc lộ mũi nhọn. An phỉ nhiên không tin hắn không biết, chính mình làm như vậy, quá mức đáng chú ý. Quốc nội an ổn nhiều năm như vậy, các thế gia cho nhau hợp tác, lại cho nhau cạnh tranh. Tóm lại chính là ai cũng không quen nhìn ai, nhưng ai cũng nhào lộn ai. Cho nên cũng coi như tường an không có việc gì, chính là Trung Ly hiện giờ đột nhiên về nước, từ giữa cắm một chân. An phỉ nhiên thở dài, quốc nội thiên muốn thay đổi. huống chi, hoắc tiên sinh cũng đã xảy ra chuyện. Hắn không biết Trung Ly có biết hay không, nếu là biết, vì cái gì còn muốn hướng hoắc ra đưa thư mời, là cô ý muốn nhìn tống yểu yểu trạng thái. thẩm tuân con ngươi ám ám, không có phản bác cả An phỉ nhiên nói. Nếu hoắc vân khuyết còn ở. Hắn tự nhiên không lo lắng này đó, trung ly trước mắt tuy rằng kiêu ngạo, nhưng còn không đủ để có thể uy hiếp đến mấy nhà đỉnh cấp thế gia. Nhưng nếu Hoác Vân khuyết xảy ra chuyện, kia đã có thể không nhất định ép tới chủ hắn. An phỉ nhiên một tiếng than nhẹ, dương mắt nhìn về phía yến hội đám người. Mỗi người quần áo ngăn nắp, nhất phái ngập trong vàng son. Hắn nhìn về phía nâng chén cùng bên cạnh người nói chuyện với nhau Hoác Ninh Hy, đột nhiên cười một cái. An phỉ nhiên khác thường cũng hấp dẫn thẩm tuân chú ý, hắn ngứng mày, nhìn về phía Hoác Ninh Hy Cũng đi theo cởi lệnh, hắn nhưng thật ra vui vẻ. Giao hảo mấy nhà, đều biết được Hoác Vân Khuyết gặp nạn tin tức, vài vị trưởng bồi tất cả đều gắt gao gạt, ngay cả hắn, cũng là trong lúc vô tình mới biết được. Mọi người đều biết Hoác Vân Khuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn cái gì, có hắn ở, chính là hoa quốc thương giới một cây định hải thần trâm. Nhưng hắn muốn xảy ra chuyện, những cái đó vì ích lợi phát rổ, đã có thể áp không được. Hoác gia là cái quái vật khổng lồ, đương nhiên mỗi người đều muốn cắn tiếp theo khẩu. nhưng kia cũng đến cụ bị sắc bén hàm răng, một không cẩn thận thì không ăn đến, đừng ngược lại đem chính mình miệng đầy hàm răng hạt thoái. Hắn tự nhiên vui vẻ, hoặc tiên sinh nếu an phỉ nhiên thấp thấp nói, kia hắn chính là đời kế tiếp gia chủ. Chương 1137 Trung Ly huyền. A. Được nghe lời này, Thẩm Tuân Khinh thường nói, liền hắn cũng sướng. Cùng nam nhân kia so, hắn kém cỏi quá nhiều. Thật muốn là hắn đương gia chủ, như vậy nhiều yêu ma quỷ quái, hắn áp trụ Đừng đến lúc đó bị bầy sói hoàn hầu, bị xé dập nát liền hảo. An phỉ nhiên chỉ cười không nói, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Có lẽ chỉ có chân chính té ngã, bị mê hoặc nhân tài có thể tỉnh ngộ đi. Yểu yểu. Đường. Các ngươi cũng tới nhà. Diện mạo tinh xảo nữ hài bưng cốc có chân dài, nhiệt tình chiều các nàng đi tới. Tông yểu yểu mỉm cười gom lại áo choàng, cùng bên người người ta nói thanh xin lỗi, nhìn về phía chiều các nàng đi tới lì ly. Ta ở quốc nội quá nhàm chán, phía trước liên hệ người, không biết vì cái gì liên hệ không thượng. Bằng không nói, ta đã sớm ước ngươi ra tới ăn cơm. Lý lý hủy khuất nói. Tống hiểu hiểu cùng đường Tân Nhu lướt nhau. Xin lỗi, khoảng thời gian trước ta di động mất đi. Úc, thì ra là thế. Lý lý lập tức không hủy khuất, các ngươi không có mang nam bạn sao. Đúng rồi hiểu hiểu, người bạn trai tới sao? Lý lý khắp nơi đánh giá, cười tủm tỉm nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, người bạn trai lớn lên đặc biệt xoái. Ta thật sự quá tò mò. Đường Tân Nhu híp hiếp, hiếp mắt, không chờ Tống Yểu Yểu trả lời, liền trực tiếp đánh gãy lý Lì nói, hoặc tiên sinh bận rộn như vậy, sao có thể cái gì yến hội đều tới tham gia? Về sau có cơ hội ngươi tổng có thể nhìn đến. Vốn dĩ nàng đối lý Lì còn tồn tại vài phần hảo cảm, đương nhiên nàng không phủ nhận là bởi vì điện ảnh nhân vật hào cảm độ càng nhiều. Chỉ là hiện tại, nghe được nàng hỏi Tống Yểu Hiểu này đó, cho dù là vô tình, đường Tân Nhu cũng đối nàng không có nửa phần hào cảm. thanh âm đều sửng suốt rất nhiều. Gì? Đường, ngươi sinh khí sao? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều tống hiểu hiểu thế nàng giải thích, nàng chỉ là, ân vừa rồi cùng bạn trai cãi nhau, cho nên tâm tình không tốt. Nga nga nguyên lai like là như thế này. Lý lý nhìn thực đơn thuần thực hảo hống bộ dáng, nàng Hưng phấn cùng tống yểu yểu bắt chuyện, yểu yểu, ta tính toán về nước phát triển lạc, Trung Ly tiên sinh tính toán khai một nhà giải trí công ty, ta còn là ở hắn thủ hạ công tác. Nếu có cơ hội nói. Hy vọng ngươi có thể suy xét hạ ta, ta thật sự thực thích ngươi tác phẩm. Hảo A, có cơ hội nhất định. Tống Điều Yểu tươi cười ngọt thanh, sảng khoái đáp ứng. Lý Lý lại nói, cho nên ta cho chính mình lấy một cái hoa quốc danh, ta không có phụ thân, cho nên dứt khoát đi theo Trung Lý tiên sinh họ. Gọi là gì? Trung Lý huyển. Lý Lý gần từng chữ một niệm ra tới, nàng tiếng hoa học thực mau, bất quá một ít lạ khó niệm từ, nói thời điểm vẫn là khó khăn một ít. Tên này nện xuống, Tống Điều Yểu dừng một chút. Đường Tân Nhu đều ngốc. Không trách các nàng mẫn cảm, tuyển cái này tự, phía trước ở các nàng sinh hoạt, một khi xuất hiện, liền cùng với không thoải mái. Ai cho ngươi lấy? Đường Tân Nhu như mày. ân. Lý lý kinh ngạc, không dễ nghe sao. Ta cha quá từ điển, tuyển lý là một cái rất có ý nhị, thực phù hợp Hoa Quốc đặt tên thẩm mỹ tự, Trung Ly tiên sinh hẳn là sẽ không gạt ta. Ngươi nói rất đúng, xác thật rất êm hay. Tống yếu yếu bất động thanh sắc tán đồng nói. Lý lý liền đơn thuần cười. Ta tin tưởng hiểu hiểu ngươi, ngươi là rất có tài hoa người. Hàn huyên vài câu, Trung Ly liền ở nơi xa kêu Lý Ly, tựa hồ phải cho nàng giới thiệu vài vị đầu tư người. Tống hiểu hiểu chú ý tới, tới còn có không ít minh tinh hẳn nhất, còn có đạo diễn. Nhìn dáng vẻ, Lý nói chính là thật sự, Trung Ly thật sự tính toán đầu tư giới giải trí. Lý Lì trước mắt ở quốc nội nhân khí không tồi, tinh tế chi chiến đã chiếu, hưởng ứng thực hảo. Hơn nữa nàng diện mạo thiên hướng châu Á gương mặt, càng là sẽ làm người cảm thấy thân thiết. Chỉ cần hoạt động thích đáng, nàng tường hỏa, quả thực dễ như trở bàn tay. Đường tân Nhu mím môi, đem Tống Yểu Yểu kéo đến trong một góc, hỏi, Yểu Yểu, ngươi cái gì ý tưởng? Trung Ly uyển vì cái gì cố tình là tên này? Rất đại chúng tự, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Tống Yểu Yểu bình tĩnh nói, chính là ngươi không cảm thấy nàng xuất hiện thực quỷ dị sao? Đầu tiên là Trung Ly tuyết, tiếp theo là cái kia kêu, kêu Trung Ly, hiện tại lại tới nữa cái Trung Ly uyển Ta thật sự hoài nghi. bọn họ từ lúc bắt đầu liền tới giả không tốt đường tân nhu nhìn về phía đi theo trung ly xã giao ở khách khứa trung thành thạo ly ly trầm giọng nói hơn nữa tống tĩnh uyển đã mất tích thật lâu chính là quốc nội căn bản không có nàng tử vong tin tức chuyển đến ai biết nàng có phải hay không ở nước ngoài trình dung sau đó chạy về tới trả thù chúng ta ly ly từ lúc bắt đầu liền đối với các nàng ôm lấy mãnh liệt nhiệt tình nay quá khác thường quốc nội trước mắt một ít người vẫn là ở vào xính ngoại tư tưởng trung. nước ngoài ánh trăng tương đối viên lý ly, ly ở nước ngoài một lần là nổi tiếng nghe nói trung ly ở nước ngoài thế lực cũng không nhỏ xem trung ly về thủ đô muốn mang theo nàng là có thể đoán được nàng khẳng định thực chịu trung ly sủng ái căn bản không cần thiết định vợ các nàng các nàng cấp không được lý ly, ly bất luận cái gì muốn đồ vật nhưng trung ly có thể không thấy được tống hiểu hiểu hoàng chén rượu cũng không uống nếu là có người cố ý thả ra một cái trung ly huyền tới mê hoặc chúng ta đâu nàng dương mắt ánh mắt dừng ở mô một chỗ nâng nâng cằm nếu một hai phải nói tống tĩnh uyển chỉnh dung trộm lẻn vào chúng ta bên người như vậy so với cái này bỗng nhiên xuất hiện người ta cảm thấy nàng càng giống nàng đường tân nhu nhau mắt theo tống yểu yểu nhìn lại phương hướng xem qua đi một lát sau thất thanh nói trung ly tuyết càng xem nàng càng cảm thấy xác thật như tống yểu yểu theo như lời như vậy vô luận là khí chất vẫn là thân hình thân cao tất cả đều quá giống giờ này khắc này nàng đứng ở trong một góc Đôi mắt không trước mắt, nhìn chằm chằm trong đám người chung ly cùng ly ly. Kêu ánh mắt, làm người cảm thấy khủng bố. Nàng đang xem ai? Đường tân nhu nhỏ giọng hỏi, sắc thật rất giống, nếu không. Tìm người lộng điểm nàng tóc gì đó, đưa đi cha một cha. Có cái tống vân xuyên ở, chẳng sợ chỉnh lại tinh xảo, lại không hề dấu vết. Khá vậy chỉ có thể động nhất động bên ngoài, trong xương cốt máu, đó là vô pháp sửa đổi. Người có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, nếu như vậy hảo cha nói. Tống yểu yểu tùy tay đem cốc có chân dài đặt ở đi ngang qua người hầu trong tay khay trùng, nâng bước chiều trung ly tuyết đi đến. Ai? Ngươi liền như vậy, trực tiếp mãng. Ngươi hảo, lại gặp mặt. Tống yểu yểu vươn tay đi, trung ly tuyết tầm mắt rốt cuộc từ trung ly trên người rời đi, dừng ở tống yểu yểu trên người. Dừng một chút, nàng cùng tống yểu yểu nắm tay. Như thế nào không đi chơi? Ca ca ngươi tựa hồ thực xem trọng lì ly, ly. Tới nơi này, mỗi một cái đều là các ngành sản xuất tinh anh. Nếu ngươi tưởng tiến giới giải trí nói, không ngại theo chân bọn họ tán gẫu một chút. Tống Yểu Yểu Kiến Nghị nói. Nghe vậy, Trung Ly tuyết trong mắt nhanh chóng hiện lên chán ghét. Nàng nhàn nhạt nói, không cần, ta cũng không có tưởng tiến giới giải trí. Gì? Vậy ngươi phía trước vì cái gì tham gia lóa mắt ngươi? Cuối cùng còn cự tuyệt xuất đạo thành đoàn, lúc ấy chính là ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Trước 1138 ta tưởng bị ca ca nhìn đến. Trung Ly tuyết con ngươi hiện lên cực nóng. Bởi vì ta tưởng, bị ca ca nhìn đến. Tống yểu yểu trong mắt hiện lên hiểu rõ. Còn tưởng nói cái gì nữa, liền thấy an phỉ nhiên cùng thẩm tuân cùng bước đi tới, thẩm tuân nắm lấy tống yểu yểu cổ tay, theo ta đi. Như thế nào? Thẩm tuân rủa thầm một tiếng, hạ giọng nói, hoác tiên sinh mất tích sự tình không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, cụ thể sao lại thế này, chờ hạ cùng ngươi nói. Trung ly tuyết không biết bọn họ vì cái gì cứ như vậy cấp rời đi, bình tĩnh trong ánh mắt hiện lên một tia tò mò. Ở nghe được thẩm tuân nói sau, tống yểu yểu sắc mặt đã trầm xuống dưới, nàng bất động thanh sắc mà đi theo thẩm tuân rời đi. Bốn phía đã có không ít ánh mắt dừng lại ở tống yểu yểu trên người, như có, như không đánh giá. Yểu yểu. Một đạo thân ảnh ngăn cản bọn họ. Thẩm tuân giữa mày lệ khí dần dần nồng đậm, châm ách tiếng nói mang theo giày đặc không vui, hoác ninh Hi, cút ngay cho ta. Mấy hắn lúc trước còn có một chút xem trọng hắn, cảm thấy người khác không tồi. Bình tĩnh sau lại xem, người vẫn là lúc trước cái kia dối trá người. Trong xương cốt là sẽ không thay đổi. Ngươi muốn mang ta tiểu thẩm thẩm đi đâu? Hoác Ninh Hy lặng lặng mà đứng ở bọn họ trước người bất động, hắn môi mỏng gợi lên một mặt cười, ánh mắt cố chấp nhìn trầm chằm Tống Yểu Yểu, chiều nàng vươn tay tới, ngươi lại đây, chúng ta trở về. Tống Yểu Yểu khó thở phản cười, Hoác Ninh Hy, ngươi đầu góc nước vào. Mấy ngày công phu, không cần phải trở nên nhanh như vậy đi. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi. Thẩm tuân vòng qua hắn, Hoác Ninh Hy đột nhiên rôi tay, cầm Tống hiểu cổ tay. Hắn thanh âm bỗng nhiên trầm đi xuống, mang theo vài phần khẩn cầu nhìn Tống Yểu Yểu. Yểu Yểu, ngươi tình nguyện tin tưởng bọn họ, cũng không tin ta. Đúng ra. Tống Yểu Yểu lạnh nhạt nhìn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần ôn nhu. Ta biết ta trước kia sai thái quá, nhưng... Bang! Trước mắt bao người, Tống Yểu Yểu không chút do dự phiến Hoắc ninh hi một bạt thai. Lòng bàn tay chấn đến tê dại, nàng dùng toàn lực. Nha! Này, đây là có chuyện gì? Tống Tiểu Thư không phải Hoắc thiếu thẩm thẩm sao? Hoác Ninh Hy mặt bị đánh chật qua đi, hắn đầu lưỡi chống lại má nội mềm thịt, ý vị không rõ cười một chút, đánh đủ rồi sao? Không đủ nói, ngươi cứ việc đánh, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Hắn anh tuấn trên mặt thực mau hiện lên năm căn rõ ràng giấu ngón tay, tống yểu yểu lại cười lạnh cách hắn xa một chút. Nói chuyện gì tha thứ? Ta chưa bao giờ đem không đáng người để ở trong lòng. Hoác Ninh Hy, ta phía trước không như vậy chán ghét ngươi. Nhưng là gần nhất hắn làm sự tình càng ngày càng quá mức, càng ngày càng lộ liễu. Tuy là trì độn như nàng, cũng đã nhận ra Hoắc Ninh Hy đối nàng tâm tư. Chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí ghê tởm. Muộn tới thâm tình, so thảo điều tiện. Chúng ta đi. Tống Tiểu Yểu hợp lại áo choàng, làm lương ngốc đứng ở tại chỗ Hoắc Ninh Hy, đi đầu hướng cửa đi đến. Tống Tiểu Thư này liền phải đi. Tại hạ còn chưa làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, là có cái gì việc gấp, yêu cầu Tống Tiểu Thư chạy đến xử lý sao. Thẩm tuân thầm mắng một tiếng thao, những người này là chặn đường cầu sao. sợ là cô ý mà làm chi đi an phỉ nhiên tầm mắt từ tống yểu yểu trên người sẽ qua cuối cùng dừng ở trung ly trên người cười nói trung ly tiên sinh nói đùa yểu yểu nàng mấy ngày này thân thể không khỏe bởi vì thu được trung ly tiên sinh thì mời lúc này mới mang bệnh thăm ra vừa rồi đột cảm không khỏe cho nên chúng ta này đó bằng hữu mới khẩn trương chút hắn cười rộ lên hào hoa phong nhã ngữ điệu ôn hòa nghe không ra nửa phần sốt ruột tới đường tân nhu kéo hắn cánh tay nghe vậy ngang ngược kiêu ngạo mà nâng nâng cảm đúng vậy, trung ly tiên sinh mới vừa về nước, sợ là không biết chúng ta cùng hiểu hiểu quan hệ có bao nhiêu hảo, nàng không thoải mái, chúng ta tự nhiên sốt ruột. trung ly tiên sinh tâm ý chúng ta liền lãnh, ngày khác nhất định mời khách xin lỗi. đến nỗi hiện tại, liền thỉnh các vị nhường một chút, làm nhà của chúng ta hiểu hiểu trở về nghỉ ngơi đi. ân, trung ly hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia hứng thú, hắn đánh giá tống hiểu hiểu, khó nén kinh diễm, không nghĩ tới nàng trang điểm lên, lại là như vậy. Tống Tiểu Thư rất khó chịu sao Vừa vặn Trung Ly ra thỉnh bác sĩ Ngài nếu phương tiện Ta liền thỉnh hắn tới cấp ngài xem xem Dựa Cáo giả Đường Tân Nhu trong lòng thầm mắng Không cần phiền thoái Yểu yểu nàng Trung Ly tiên sinh có phải hay không quản quá nhiều Vẫn luôn không nói chuyện Tống Yểu yểu cười nhạo một tiếng Lạnh lùng nhìn quét Trung Ly Vô luận ta hay không thân thể ôm bệnh nhẹ Chẳng lẽ tham gia yến hội Liền rời đi tư cách đều không có Nàng nhấc chân liền đi Căn bản không cho Trung Ly mặt mũi. đông đảo khách khứa hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám nói cái gì. Ai không biết vị này bản lĩnh? Nàng không chỉ có dựa vào hot ra, nhưng còn có phía trên trống lưng. Chẳng sợ trước mặt mọi người cấp Trung Ly nhăn mặt, hắn lại năng lực nàng gì? Kaka, nàng cũng dám. Trung Ly Tuyết không biết khi nào đi tới Trung Ly trước mặt, phẫn nộ nhìn tống hiểu hiểu nên ngang mà đi thân ảnh. Trung Ly còn chưa làm ra phản ứng, Trung Ly Tuyết trước nhịn không được. Nữ nhân này, nàng cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã Kaka. Ca ca. A tuyết, Trung Ly lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, không cần lắm miệng. Chính là, Trung Ly tuyết sở hữu nhiệt tình đều chỉ vì một người, chính là đối phương lại có mắt không tròng coi như nhìn không tới. Nói đi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Tống Yểu Hiểu xoa xoa bắt đầu đau huyệt thái dương, hỏi Thẩm tuân. Người xem di động sẽ biết, có người tin nóng, căn bản áp không đi xuống, rõ ràng là có người ở sau lưng thao tác. Nay đó Tống Yểu Yểu đều có chuẩn bị tâm lý. Hoắc vân khuyết thời gian lâu như vậy không có bóng dáng, trong ngoài nước đều không có xuất hiện, tự nhiên sẽ chọc người sinh nghi. Đường, thẩm, dễ, mộ này mấy nhà là đứng ở hoặc ra bên này, này không thể nghi ngờ. Nhưng là, mặt khác thế ra nhưng không nhất định chính là như vậy. Trung ly kết cục sau, trực tiếp đem này vốn là không bình tĩnh hồ nước rào càng thêm vần đủ. Đương nhiên sẽ có gan lớn người, muốn nhân cơ hội vớt chỗ tốt. Chỉ là không biết. Hoặc ninh ghi ở trong đó, sám vai cái gì vị trí. Hoắc Thị Chủ tịch Hoắc Vân Khuyết ở Y Lệ Quốc đã chịu tập kích, hư hư thực thực xe hủy người vong. Tống điều hiểu, hiểu vị hôn phu Hoắc Tiên Sinh mất tích, đến tuột cùng sống hay chết. Hiện tại liền dùng tên giả đều không cần, trực tiếp dùng tên thật. Đây là tính toán trực tiếp cùng Hoắc Tiên Sinh đối mới vừa phải không? Bịa đặt một chữ miệng, ta xem các ngươi là thật không sợ chết ta. Tọa độ Y Lệ Quốc, bản nhân tỏ vẻ gần nhất Y Lệ quốc thật sự không yên ổn. Khoảng thời gian trước xác thật nghe nói nơi nào đã xảy ra cùng nhau sự cố. Cũng không biết có phải hay không hoác tiên sinh. Thiệt hay giả A. Mẹ ơi ta lo lắng đã chết A. Có hay không người bỏ ra mặt làm sáng tỏ A. Ta dựa, ta CP không thể đảo A, cầu xin. Nói tống đạo cũng đã lâu không có lộ diện đi. Nàng giống như khoảng thời gian trước sát thật xuất ngoại, có người ở Canada gặp được quá nàng, bên người nàng bồi nam nhân hẳn là chính là hoác tiên sinh. Đến nỗi mặt sau bọn họ có phải hay không lại đi y quốc không thể hiểu hết. Dù sao thật lâu không thấy được bọn họ tin tức, Ta đi hủy bù hạ hỏi, cũng không được đến hồi phục. Trước 1139 trung kế, bị vây quanh. Trên lầu có phải hay không đốc? Người chừng nào thì thấy tông yểu yểu để ý này đó thai tiếng. Người chuyển nhậm người chuyển, ta để ý tính ta thua. Lần này thật tờ mở thái quá, cấp ra xem cười, còn đuổi giết. Hiện tại là pháp trị xã hội ok. Có chút người vẫn là tuổi trẻ à, chúng ta quốc gia là pháp trị xã hội là hòa bình quốc gia, không đại biểu nước ngoài cũng là ok. Chi quốc. Bản thân chính là hắc ám thế lực quốc gia, nơi đó chị An vẫn luôn không tốt lắm. Không có việc gì thiếu xem điểm bắt quái tin tức, nhiều chú ý tin tức, ngươi liền minh bạch bên kia có bao nhiêu rối loạn. Nói thật, ta còn là có điểm tin tưởng. Nói lần này, tin tức này cư nhiên quải ra tới lâu như vậy không bị áp xuống đi, rốt cuộc sao lại thế này. Cầu nguyện hết thể bình an. Nhà ta hiểu hiểu bảo bối cùng hoác tiên sinh tuyệt phối, nhất định phải hảo hảo A. Tống hiểu hiểu chỉ tới kịp nhìn lướt qua, mới ra biệt tự môn. đôi mắt đã bị không ngừng chớp động màn chập cấp đầm một chút nàng vội vàng nhắm mắt nghiêng đầu né tránh thẩm tuân cùng an phỉ nhiên liếc nhau đều có loại bạo thô xúc động hôm nay từ tối sợ là chính là cái bấy dập thẩm tuân nhanh chóng cởi ra áo khoác cái ở tông yểu yểu trên người tới người trường thượng trăm cái rộn ràng nôn nháo, toàn toàn bộ không muốn sống chiều tông yểu yểu bên này tễ Tống yểu yểu bảo tiêu sớm không biết bị tễ đi nơi nào đừng ngẩng đầu đừng trả lời bất luận vấn đề gì ta mang người đi ra ngoài Tống Tiểu Nghiểu không nói một lời, sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng. Dư con trung, nàng nhìn đến đôi tay cầm túi, lười biếng đứng ở trong sân trung ly, cười đối nàng sờ so cái thủ thế. Tống tiểu thư. Tống tiểu thư nghe nói Hoắc tiên sinh ra sự cố, xin hỏi hắn hiện tại ở nơi nào? Nếu Hoắc tiên sinh thật sự xảy ra chuyện, như vậy xin hỏi ngài hay không muốn dọn ra Hoắc gia nhà cũ? Tống tiểu thư, xin hỏi các ngươi cố ý giấu giếm chân tướng là vì cái gì? Nếu Hoắc tiên sinh xảy ra chuyện, kế thừa gia sản, Sẽ là hoắc ninh hy hoắc thiếu sao? Tống tiểu thư, Tống tiểu thư, Các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau Vấn đề một người tiếp một người chiều tống yểu yểu tạp tới Cửa âm y giống như chợ bán thức ăn thẩm tuân cùng an phỉ nhiên che chở tống yểu yểu Tiến thoái lưỡng nan Bọn họ bảo tiêu bị đẩy ra Còn lại bảo tiêu muốn tiến lên đây Lại bị người có tâm ngăn lại Đây là quyết tâm phải cho tống yểu yểu một cái nan kham Mẹ nó Đều mẹ nó cấp lao tử tránh ra thẩm tuân phát ngoan hắn đỏ đậm hai mắt cùng giữa mày lệ khí làm người nhìn hái hùng khiếp vía lại mẹ nó dám đi tới một bước ta cũng không thể bảo đảm ngươi sống hay chết hắn đã thật lâu không có động thủ đánh người không ngại lấy những người này nó người quả nhiên những cái đó bắt quá em phạ phạ giặt ti bị thẩm tuân hung ác bộ dáng sợ tới mức sau này lui hai bước bất quá thực mau lại bị người tế trở về thao lão tử lộng chết các ngươi thẩm tuân tống yểu yểu bắt lấy áo khoác thanh âm tuy nhẹ lại làm thẩm tuân ngạnh sinh đình chỉ bạo hành đường tân nhu bị bài trừ đám người ngoại lo lắng sung cũng không có cách nào những người đó căn bản là có bị mà đến tất cả đều là hướng về phía tống yểu yểu tới vì bức nàng thừa nhận hoắc vân khuyết mất tích cho nàng tạo áp lực một khi tống yểu yểu khiêng không được lộ ra nhỏ tí tẹo manh mối liền sẽ bị truyền thông bắt gió bắt bóng không ngừng phóng đại đến lúc đó liền tính lại giải thích cũng không ai sẽ tin nàng lo lắng nhìn về phía tống yểu yểu lại thấy nàng không giận phản cười đối với vô số màn ảnh cao cao tại thượng như là nữ vương nàng đeo kim cương ở đèn thờ lát hạ, chiết xạ ra lóa mắt đến cực điểm toàn quang mặt mày nùng diễm ý cười không đạt đáy mắt không phải muốn hỏi chuyện sao một năm tới truyền thông nhóm kích động không nghĩ tới tống yểu yểu cư nhiên nguyện ý chính diện đáp lại mọi người mồm năm miệng mới bắt đầu vấn đề đường tân nhu nhịu nhữ mày chỉ thấy tống yểu yểu đen nhánh trong con ngươi quang huy lưu động liễm diễm đến cực điểm nàng môi đỏ một câu ngươi vừa rồi hỏi cái gì ta cùng ca ca hay không sẽ kết hôn Đương nhiên, một khi ta đến pháp định kết hôn tuổi, liền lập tức cùng ca ca đi lanh chứng. Đến lúc đó sẽ cho các vị truyền thông bằng hữu đưa cảm mừng, cảm ơn đại gia quan tâm. Đương Tân Du, Phúc vừa rồi có người hỏi cái này vấn đề sao? Tống Tiểu Thư, chúng ta hỏi chính là có quan hệ hoác tiền sinh hay không mất tích sự? a, chúng ta tương lai sẽ muốn mấy cái hài tử? Hai cái đi tống yểu yểu cười vẻ mặt ngọt ngào, tốt nhất là nhi nữ thành đôi, thấu thành một chữ hảo. Đương nhiên. Lại nhiều mấy cái ta cũng sẽ không để ý gen hảo, không bằng nhiều sinh mấy cái, dù sao nhà ta ca ca dưỡng khởi. Đường Tân Nhu nhìn mộng bức đông đảo vạ vạ giặt tì, có điểm muốn cười. Tống tiểu thư, Có người tức giận, thì ngài không cần nói sang chuyện khác, chúng ta nhất chú ý, là hoác tiên sinh hay không còn sống. Nghe nói hắn đã. Nga. Vị này truyền thông bằng hữu, thì ngươi bước ra khỏi hàng hảo sao. Tống yểu yểu trên mặt ý cười càng sâu. duy độc một đôi mắt đen trầm như là muốn đem người hít vào đi dường như ngươi tên là gì bị điểm danh hoảng sợ nhìn cao cao tại thượng đáy mắt ngậm khinh miệt tống yểu yểu hắn ngự khi cứng đờ nói ngươi ngươi hỏi ta tên cứ gọi là gì làm gì đương nhiên là khởi tố tống yểu yểu mỉm cười ngươi này không ngừng là ở phỉ báng vẫn là ở nguyền rủa nhà ta ca ca ta lý giải các ngươi đêm hôm khuya khoét xuất hiện ở chỗ này đều là vì công tác nhưng là làm chuyện gì phía trước đều đến có hạng cuối Giống ngài ác độc như vậy người, chỉ sợ cái gì chức nghiệp đều không thích hợp ngài làm đi. Ngươi, tên tiên nam phóng viên mặt đỏ thai hồng, chứng mắt Tống Yểu hiểu nói không ra lời. Bất quá có một chuyện, ta có thể thập phần xác định nói cho các vị. Tống Yểu hiểu đánh gây hắn, ưu nhã mà đem thái dương tóc mái hợp lại đến như sau, nhẹ giọng nói, chẳng sợ tương lai thật sự có một ngày, ca ca xuất hiện ngoài ý muốn nói. Ta đây có thể khẳng định nói cho đại gia, Hoác Ninh Hy cũng không phải là Hoác gia người thừa kế. Cái gì? ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ngươi còn không có gả tiến hóa ra hoác thiếu mới là hoác ra duy nhất con nối dõi nghe được có người phản bác tống yểu yểu cũng không hoảng loạn nàng câu môi vì cái gì bởi vì ta mới là nhà ta ca di sản duy nhất tiền lời người nói cách khác một khi ca xuất hiện ngoài ý muốn, hắn danh nghĩa sở hữu cổ phần sở hữu tài sản đều về ta sở hữu vô luận ta là quên đi ra ngoài vẫn là tặng người đều từ ta làm chủ thẩm tuân cùng an phỉ nhiên sửng sốt Ngay cả đường tân Nhu cũng có chút một bước. Chính là Tống Yểu Yểu mỗi một câu đều nói năng có khí phách, tất cả mọi người không nói. Bọn họ ý đồ từ Tống Yểu Yểu trên mặt tìm được nói dối dấu vết, nàng lại ung dung không bức bách tùy ý mọi người đánh giá. Chẳng sợ màn ảnh đều dôi đến nàng trên mặt, nàng đều có thể lộ ra ưu nhã cười tới. Này, chuyện này không có khả năng. Hơn nửa ngày, mới có người tìm được thanh âm, Cũng có người chiều nàng phía sau nhìn xung quanh, ở trong đám người tìm được rồi hoác ninh hy thân ảnh Hắn túi đầu, an an tĩnh tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi đây là ở nói dối. Hoác tiên sinh vì cái gì không đem tài sản để lại cho người trong nhà, mà là để lại cho ngươi một cái không hề huyết thống quan hệ. Nga. Ngươi xác định. Trước 1140 hắn đã trở lại. Tống yểu yểu những mày, ta không có huyết thống quan hệ, chẳng lẽ hắn liền có sao? Ta tốt xấu vẫn là nhà ta ca ca ái nhân, kế thừa hắn tài sản thiên kinh địa nghĩa. Mà hoác ninh hy, hoác gia đem hắn dượng đến lớn như vậy. Đã sớm tận tình tận nghĩa. Liên gần nhất hắn hành động, Tống Điều Yểu hiểu không biết hắn hay không chịu người nào xúi rục mới đưa đến tính tình đại biến. Nhưng, Tống Yểu Yểu đối hắn dung nhân độ, sớm đã đột phá điểm mấu chốt. Cái gì? Ý của ngươi là, hoác ninh hy không phải hoác gia hài tử. Sao có thể? Vẫn là bọn họ lý giải sai rồi. Vô số người thất thanh kinh ngạc nhìn Tống hiểu hiểu Tống Điều Yểu hiểu không sợ gì cả, khẽ nâng cằm, tinh xảo trang dung làm nàng cả người phảng phất sẽ sáng lên giống nhau. Nhìn Tống Yểu Yểu bộ dáng này, những người đó không tự chủ được mà nhìn về phía đứng ở đám người bên trong hoác ninh hy. Hắn hơi rũ đầu, cũng không có phản bác Tống Yểu Yểu ý tứ. Chẳng lẽ? Thiên A. Đây chính là cái đại tin tức A. Có chút phóng viên tương đối thông minh, biết từ Tống Yểu Yểu trong miệng hỏi không ra cái gì tới, thấy thế sôi nổi chiều hoác ninh hy dũng đi. Hoác thiếu? Xin hỏi Tống Tiểu Thư nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự không phải hoác gia hài tử. Như vậy xin hỏi ngươi có quyền kế thừa sao? Tống tiểu thư nói phải chăng là thật sự? Ngươi tiểu thúc thật sự đem sở hữu tài sản để lại cho một cái họ khác người. Hoác Ninh hy chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia bị thẩm tuân cùng an phỉ nhiên bảo hộ cực hảo, ngay cả làn váy cũng chưa loạn một chút người đứng ở nơi đó, chiều hắn từ từ lộ ra một mặt cười. Trương Dương ương ngạnh, trong ánh mắt lộ ra không thêm che giấu ác ý. Nàng là cố ý. Hoác Ninh hy mở miệng. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, cực nhẹ cực đạm, đúng vậy. Vô cùng đơn giản một chữ, làm người ồ lên. Hắn cư nhiên thừa nhận. Hắn nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không nghĩ muốn hoác ra tài sản sao? Tống yếu yếu ngần người, không nghĩ tới hắn thừa nhận. Phục hồi tinh thần lại, nàng cười nhạo một tiếng. Vốn dĩ chính là sự thật, thừa nhận không thừa nhận, ý nghĩa không lớn. Nàng đang muốn đi, di động đống nhiên ở trong bao bắt đầu chấn động. Nàng tham gia yến hội khi, riêng điều tình âm. lại sợ bỏ lỡ đến từ ca ca điện thoại. Mọi người nhìn đến Tống Yểu Yểu vốn dĩ phải đi, chính là không biết vì cái gì đột nhiên đứng lại, sau đó từ trong bao lấy ra di động. Là một cái xa lạ dãy số. Tống Yểu Yểu đột nhiên cảm thấy hô hấp đình trệ hạ, mặc danh khẩn trương. Uy Thanh tuyến khẽ run, liền sợ thất vọng, nghe được không phải chính mình muốn nghe thanh âm. Thanh âm sao lại thế này, sợ hãi. Còn chưa nói chuyện, liền trước truyền đến một tiếng cười nhẹ, tiếp theo là nam nhân thong dong sủng lịch nói nhỏ. Tống yểu yểu nước mắt cơ hồ nháy mắt liền rơi xuống. Nàng gắt gao nắm chặt di động, hô hấp dồn dập. Hào ngoan, ta không có việc gì. Nhận thấy được nàng khẩn trương, hoác vân khuyết thấp thấp chấn an, ta ở nhà chờ ngươi, được không? Tống yểu yểu nghe không thấy mặt khác, trong đầu chỉ còn lại có một câu ở xoay quanh, ta ở nhà chờ ngươi. Cả ca hắn đã trở lại. Tống yểu yểu hình dung không rõ giờ phút này tâm tình, nàng nắm chặt di động, xách lên làn váy đẩy ra đám người, nhanh chóng chạy như điên. A. Sao lại thế này? Là phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ là có quan hệ với hoác tiên sinh? Đường Tân Nhu thấy còn có tạ tạ giặt tỉ muốn đi truy tống yểu yểu, lạnh mặt đem gần nhất người đẩy ra, đủ rồi đi. Phiên thoái một vừa hai phải một chút. Bất luận các ngươi là chịu ai sai xử, đêm nay sự ta đều thế hoác tiên sinh nhớ kỹ. Ngày sau, một đám cùng các ngươi thanh toán. Dứt lời, nàng dấm lên giày cao gót như dấm trên đất bằng, kinh hồn táng đảm truy tống yểu yểu đi. Thẩm tuân nhìn nhìn An phỉ nhiên, hai người nhìn nhau cười. Thẩm tuân lãnh lệ ánh mắt xẹt qua những người đó, lười nhắc nói, ta cũng thay hiểu hiểu nhớ một bút, các ngươi nhưng đến hảo hảo ở cái này ngành sản xuất đợi, đừng không đợi ta tìm phiền thoái, liền thất nghiệp mới hảo. An phỉ nhiên khí chất ôn hòa, cười như xuân phong, ta giống nhau. Họa họa giạt tì nhóm hai chân như là bị đinh tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Hiểu hiểu, hiểu hiểu ngươi chậm một chút nhi. Đường tân nu cách khá xa. Cho nên nghe không được Tống Yểu Yểu ở trong điện thoại nghe được cái gì. Nàng không dám đi tưởng là cái gì tin tức xấu, chỉ có thể đuổi sát Tống Yểu Yểu, sợ nàng té ngã. ta chậm không được, một chút đều không được, nàng muốn lập tức trở về. Nghe ra nàng trong thanh âm nhảy nhót, đường Tân Nhu trong đầu hiện lên một ý niệm, bị nàng nhanh chóng bắt lấy. Nàng ngốc lăng đương trường, vui vẻ nói, chẳng lẽ. Tống Yểu Yểu không lưng lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe đối đường Tân Nhu cười, ma lún đồng tiền nạp lại mật đường Nàng lại sống đến đến giờ. Nhu nhu, ca ca đã trở lại. Xe từ bên người bay vọt qua đi, đường tân nhu há miệng thở dốc, nghe thấy cái này tin tức khi, nàng thật mạnh phun ra một hơi. Như chút được gánh nặng hạ, phảng phất toàn thân sức lực đều bị bất thời giờ. Nàng đầu gối mềm nũng, thiếu chút nữa không quỳ đến trên mặt đất. An phỉ nhiên kịp thời từ phía sau nâng nàng, như mày, làm sao vậy? Đường tân nhu gắt gao mà nắm chặt An phỉ nhiên cánh tay, trong lòng cao hứng, lại còn biết hạ giọng. Hoác tiên sinh không có việc gì. hắn bình an đã trở lại. Cho nên yểu hiểu, An phỉ nhiên yên lòng, lộ ra một mặt cười, đừng đi quấy dày nàng, làm nàng hảo hảo cùng Hoác tiên sinh trò chuyện. Đường tân nhu gật đầu, nàng đương nhiên biết. Chúng ta đây cũng trở về đi. Bọn họ cùng thẩm tuân cáo biệt, cùng nhau lên xe rời đi. Trải qua cái này nhạc đệm, tiệc tối tự nhiên là không có cách nào ở tiếp tục. Thẩm tuân liếm liếm môi phùng, bên người người đều đi rồi. hắn ngửa đầu nhìn nhìn không chung nguyên lai like không biết khi nào che khuất ánh trăng mây đen tan đi sáng tỏ ánh trăng giống như ngân huy tới xuống thiên tình a hắn ngắn ngủi cười thanh nâng lên mí mắt nhìn về phía kia đi tới cửa thanh niên bắt giữ đến hắn đáy mắt vô pháp che giấu không cam lòng không cam lòng thẩm tuân lắc đầu xoay người chiều trái ngược hướng đi đến không cam lòng ai đều có sinh mà làm người không phải mọi chuyện đều có thể hài lòng như ý bỏ lỡ chính là bỏ lỡ có duyên không phận thôi xe còn không có đình ổn Tống Yểu Yểu cũng đã đẩy cửa ra muôn xuống xe. Trương Thúc đã sớm được đến Tống Yểu Yểu trở về tin tức, riêng chờ. Lúc này thấy nàng như vậy, khiếp sợ, Tống Tiểu Thư ngài để ý. Để ý a, đừng có gấp, thiên sinh liền ở trên lầu đâu, Tiểu Tâm đừng quăng ngã. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Tống Yểu Yểu không khỏi hối hận, mang giày cao gót cùng lễ váy, nàng căn bản đi không mau. Kế tiếp, nàng làm một động tác, không lưng cởi ra giày cao gót, cái này nhẹ nhàng nhiều, cất bước vào đại sảnh. Trương thúc bất đắc dĩ tống tiểu thư nha ngài cẩn thận một chút nhi lời tuy như thế trên mặt hắn cười cũng sự ước chế không được hướng ra ngoài mạo ở biết tiên sinh không có việc gì sắp trở về thời điểm tâm tình của hắn cùng tống Tiểu yểu không sai biệt lắm chẳng qua hắn sống hơn phân nửa đời so tống Tiểu yểu càng có thể khống chế nội tâm cảm xúc thôi nhìn tống Tiểu yểu lên lầu hắn đứng ở dưới lầu vui tươi hớn hở lắc đầu xem tống Tiểu yểu bộ dáng đó là một khắc cũng chờ không được a hận không thể cắm thượng cánh bay qua đi dường như Tiên sinh, ý quốc bên kia. chương 1141 chỉ mặc cho người một người xem. Frank. Cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra. Một đám gặp qua, còn có chưa thấy qua người đồng thời sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía đã xông tới người. Nàng ăn mặc một bộ gợi cảm lễ váy. Áo choàng đã không biết đánh rơi đến cái nào địa phương. Sáng ngời ánh đèn hạ, làn da bạch chói mắt. Chẳng sợ chưa thấy qua, cũng đã đoán ra cái này nữ hải là ai. Đông đảo thuộc hạ nhanh chóng cúi đầu, trong lòng mặc nghiệm. ta là người mù ta là người mù ta là người mù tống yểu Diệu đứng ở cửa nốc nốc nhìn hoác vân khuyết cùng trong ngộng giống nhau gây ốm rất nhiều càng thêm có vẻ ngũ quan thanh tuyển đồng thời mặt bộ hình dáng cũng bởi vậy sắc bén bức người hắn ăn mặc một bộ tàng màu xám bạc tơ lụa áo ngủ chẳng sợ thân thể suy yếu cũng vô pháp che giấu trên người hắn thanh nhã tự phụ khí chất ngộng là thật sự chúng thuộc hạ không nghe được động tĩnh có lá gan đại nâng lên mắt liền phải xem qua đi bên hai bỗng nhiên buộc phát ra một trận tiếng khóc Bọn họ ngây ngẩn cả người. Phu nhân khóc. Các người đi ra ngoài. Tiên sinh lên tiếng, chẳng sợ lại tò mò, bọn họ cũng không dám lưu tại nơi này. Trong lòng cũng biết, phòng trừng tiên sinh mất tích này đó thời gian, phu nhân tất nhiên là sợ hãi. Nghe nói phu nhân còn nhỏ, kia cùng tiên sinh so sánh với, vẫn là cái hài tử sao, khóc cũng là bình thường. Tống yểu yểu cũng không biết vì cái gì vừa thấy đến hoác vân huyết, ngược lại nhịn không được. Nàng chịu chịu tháp tháp mà đứng ở tại chỗ, không dám tiến lên. sợ hết thể đều là giả là nàng ảo giác hoác vân khuyết khỏe môi mang theo cười nhạt, hắn vươn tay yểu yểu lại đây tống yểu yểu dịch bất động bước chân hai mắt đẫm lệ mông lung trước mắt là tảng lớn tảng lớn còn sáng khóc giống cái hài tử giống nhau đáng thương hỏng rồi muốn ta ôm ngươi lại đây hào đi hắn chống ghế rửa tay vịn liền phải đứng lên tống điểu yểu yểu thấy thế thanh âm khàn khàn ngăn cản ngươi không cần lộn xộn từ cái kia trong động tống yểu yểu nhìn đến hoác vân khuyết thương có bao nhiêu trọng Nếu không phải bởi vì hôn mê, hắn như thế nào bỏ được không liên hệ nàng, làm nàng một người lo lắng hãi hùng. Nàng chậm gì gì đi qua đi. Hoác vân khuyết nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng tốn tiến trong lòng ngực. Thon gầy ngón tay thon dài gập lên, cọ cọ trên má nàng nước mắt, đừng khóc, ngươi biết ta sẽ đau lòng, Tân Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói tống yểu hiểu khóc lợi hại hơn. Hoác vân khuyết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vô về tống yểu hiểu phát, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc cái tận hứng. Thẳng đến Tống Yểu Yểu hoàn toàn phát tiết ra trong lòng sợ hãi, hắn mới vô Tống Yểu Yểu bối, hỏi, đừng sợ, về sau sẽ không, sẽ không lại ném xuống ngươi một người. Ngươi nói, Tống Yểu Yểu nắm chặt hắn quần áo, ngửa đầu thẳng lăng lăng nhìn Hoác Vân Khuyết mắt, nếu còn có lần sau, ta liền, ta liền không cần ngươi, không cần ta. Vậy ngươi muốn ai, ân, Hoác Vân Khuyết ôm lấy nàng, cười như không cười, huệ chặt tin tức ta thấy được. Tống Yểu Yểu biểu tình biến đổi, đôi mắt ướt lượng. Một mặt màu đỏ bay nhanh bỏ lên trên gương mặt. Nàng nghĩ đến nàng phát những lời này đó, hận không thể đảo cái khe đất chui vào đi. Trương bản linh A Tống Yểu Yểu hoắc Vân Khuyết hơi lạnh ngón tay vừa ra đến Tống Yểu Yểu trên vai, liền mang theo liên tiếp run rẩy cùng tê dại. Tống Yểu Yểu xúc khởi cổ, hận không thể làm chính mình cuộn tròn thành cầu. Ai làm ngươi xuyên này váy, Còn tính toán tìm nam nhân khác? Hoắc Vân Khuyết mỗi một câu nói, Tống Yểu Yểu mặt liền hồng một phân, đồng thời, cũng tu quẫn không thôi. Hán! Hắn như thế nào có thể? Ngươi không cho nói lời nói. Tống yểu yểu sóng mắt lưu chuyển, màu đỏ tràn ngập thượng ngọc bạch khuôn mặt nhỏ, ngay cả thính thai đều không thể tránh cho. Nàng ý đổ đi che Hoác Vân khuyết miệng, lại sợ động tác quá lớn, đụng tới hắn miệng vết thương. Đừng, đừng nói nữa. Nga! Hoác Vân khuyết câu môi, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo. Bất quá, ta còn nhớ kỹ một câu. Cái? Cái gì? Tống điểu yểu ngơ ngác. Hoác Vân khuyết túi đầu. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói câu cái gì? Và anh Tống yểu yểu trong nao trống rỗng, một đầu chui vào hoác vân khuyết trong lòng ngực. Ô ô ô, làm nàng đã chết tính. Nàng nhớ tới nàng phát những lời này đó, trong đó có một câu là. Nếu ngươi trở về nói, từ nay về sau, ta chỉ mặc cho ngươi một người xem. Nàng như thế nào có thể nói ra nói như vậy? a Hoác vân khuyết hầu kết chen trúc, tiếng cười từ tính chấm thấp. Trong thư phòng an an tĩnh tĩnh hoác vân khuyết đem cầm để ở tống yểu yểu phát. Buồn ngủ mà khép lại hai mắt, đừng núp nhích, làm ta ôm một cái. Hắn biết lần này có bao nhiêu hung hiểm, ở hôn mê giữa, hắn từng bị một bàn tay vô số lần kéo vào vực sâu. Nhưng hắn không dám chết, nếu hắn đã chết, hắn tiểu cô nương làm sao bây giờ. Chẳng sợ hắn vì nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nàng để lại đường lui. Chẳng sợ hắn không ở, dịch đình cùng mộ cảnh bọn họ cũng sẽ đại hắn bảo vệ tốt tông yểu yểu. Nhưng, như thế nào có thể cam tâm đâu. Hắn không cần chết, hắn nữ nhân. liền nên hắn tự mình bảo hộ mới đúng những người khác đều không được chỉ có thể là hắn cho nên hắn vẫn luôn chống thẳng đến một ngày nào đó ở căng đến tinh bị lực tẫn là lúc đông nhiên nghe được tống yểu yểu thanh âm nàng ở bên thai kêu hắn ca ca đột nhiên gian dâng lên vô tận sức lực hắn rốt cuộc tránh thoát cái tay kia trói buộc mở bừng mắt kế tiếp chính là hoác cửu mang theo người đổi tới tống yểu yểu giao cho hoác cửu cái kia tập tranh hắn thấy được mặt trên thậm chí còn có tống yểu yểu họa một cái lão nhân thân hình câu lũ Làn da rút xuống, đúng là phòng ở chủ nhân. Nàng xa ở dị quốc, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hắn nơi ở bộ dạng vẽ ra tới. Hoác vân khuyết túi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn nàng mềm mại phát. Vô luận nàng đến tột cùng là ai, còn có bao nhiêu kỳ quái địa phương, hắn đều không để bụng. Chỉ cần là hắn hiểu hiểu liên hảo. Hoác vân khuyết một lần nữa trở về tin tức, thực mau như là dài qua cánh, bay đến mỗi một cái người có tâm lỗ thai. Bất luận là có tâm vẫn là vô tình, sôi nổi tới cửa thăm. Chẳng qua đều không ngoại lệ, đều bị ngăn ở bên ngoài thôi. Tuy rằng bị thương, nhưng Hoác Vân Khuyết đã một lần nữa trưởng quản tập đoàn sự vụ. Có hắn tâm phúc tọa chấn, vẫn chưa xuất hiện cái gì đại đường rẽ, chỉ là công vụ trồng chất như núi, yêu cầu hắn xử lý văn kiện nhiều rất nhiều mà thôi. Còn có Hoác Ninh Hy, từ đêm đó tách ra sau, Tống Yểu Yểu liền không tái kiến quá hắn. Trên mạng ngày đó Tống Yểu Yểu lời nói, bị truyền thông còn nguyên truyền tới trên mạng. Tống Yểu Yểu không quản, Hoác Vân Khuyết biết sau, cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. tỏ vẻ chính mình cảm kích. Nhưng mà cái kia video như cũ bị treo ở trên mạng, không có xử lý. Tống yểu yểu mơ hồ có thể đoán được hoác vân khuyết thái độ, cũng không đồng tình hoác ninh hy. Hoác gia đối hắn, vốn là tận tình tận nghĩa. Hoác lao gia tử cuối cùng vẫn là đã biết này hết thảy, vội vàng về nước. Về hoác ninh hy tương lai, các vong hưu các loại suy đoán. Ta muốn biết tống yểu yểu từ đâu ra tự tin. Nói hoác tiên sinh di sản được lợi người là nàng. Làm sao vậy? Không được phải không? Nhân gia chính mình tiền, nhân gia tưởng như thế nào chi phối liền như thế nào chi phối, các ngươi quản được sao? Một ít người cũng thật là khôi hài, mỗi ngày ăn màn thầu mì gói, lại đi lo lắng nhân gia phú hảo ăn không nổi cơm. Chẳng sợ hoắc Ninh Hy cuối cùng không có biện pháp kế thừa tài sản, hắn cũng có thể cả đời áo cơm vô ưu hảo đi. So ở đây các vị không biết cường nhiều ít. mươi 1142 đây là hoắc gia chủ mẫu. Cảm giác phía trước trên mạng truyền 89 phần 10 là thật sự. Ta có cái bằng hưu ở Hoác Thị Chi nhánh công ty công tác, nghe hắn nói đại bột gần nhất đều là khai viễn chỉnh hội nghị, bản nhân không có tự mình đi công ty. May mắn Hoác Tiên Sinh không có việc gì, nếu không nói, Tống Yểu hiểu không phải tuổi còn trẻ liền thành quả phụ. Cái gì quả phụ nha, nàng còn không có cùng Hoác Tiên Sinh kết hôn được không? Hai người chỉ là vị hôn phu thế thôi. Các ngươi đều ở chú ý cái gì Hoác Tiên Sinh cái gì Hoác Đại Thiếu, chỉ có ta yêu Tống Đạo Nhan sao? a a a nàng vì cái gì không chỉ có giới giải trí a nếu nàng đóng phim nói ta nhất định phân nàng tính dẻo quá cường đi cái kia trong video nàng mỹ giống như là một cái yêu tinh ta một cái nữ nhìn đều tưởng di nàng a a a rốt cuộc tìm được người cùng sở thích ta nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có ta một người chú ý tới rồi đâu nàng trả lời cũng quá khí phách này đến là nhiều có năm chắc mới dám cùng hoác đại thiếu đấu võ đại a tóm lại Ngoại giới người liền không cần luôn là suy đoán nhân ra cảm tình như thế nào. Tống Yểu Yểu dám như vậy, kia khẳng định là hoác tiên sinh cấp tự tin A. Tống Yểu Yểu gần nhất đều không có đi trường học, nàng ngủ chưa tỉnh lại, lại phát hiện bên người không có hoác vân khuyết thân ảnh. Từ hoác vân khuyết trở về, nàng liền tiếp nhận chiếu câu chuyện của hắn, xứng một ít dược cho hắn, trước mắt đã hảo không ít. Tống Yểu Yểu xoa xoa đầu, khoác kiện áo khoác xuống lầu. Nhưng là lại không thấy được người, trong đại sảnh trống rỗng. Nàng kinh ngạc cả ca đâu Nàng vừa rồi đi ngang qua thư phòng cũng nhìn, Hoác Vân Khuyết cũng không ở trong thư phòng. Tống Tiểu Thư Người hầu vội vàng nói, Lão gia tử đã trở lại, cùng tiên sinh bọn họ hiện tại đều ở từ đường. Tống Tiểu Yểu ngần người, hảo sau một lúc lâu mới chậm gì gì mà nga một tiếng, nói, người giúp ta chuẩn bị chút ăn đi, ta có điểm đói bụng. Tốt, Tống Tiểu Thư ngài chờ một lát. Đơn giản thức ăn chuẩn bị thức mau, Tống Tiểu Yểu mới vừa ăn không hai khẩu, liền nhìn đến trương thúc đi vào tới. Tống Tiểu Thư Lão ra tử làm ngài qua đi. Ta. Tống yểu yểu khó hiểu, nàng nắm chặt cái muỗng mới vừa tỉnh ngủ khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo ửng đỏ, thúc thúc lại nói vì cái gì sao. nay ta cũng không biết trương thúc vui tươi hớn hở, ngài đi một chuyến, chẳng phải sẽ biết. Không biết có phải hay không tống yểu yểu lào giác, nàng nuốt xuống trong miệng đồ vật, cảm giác trương thúc tựa hồ đối nàng càng cung kính. Đây là vì cái gì? Hào đi. Nàng buông cái muỗng không kịp ăn cái gì, đi theo trương thúc cùng nhau đi ra nhà ăn. Từ đường nàng là lần đầu tiên đi, nàng hiện tại mới biết được ở Hoắc Trạch, cư nhiên còn có từ đường. Nàng thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Trương Thúc mang theo nàng chiều mặt sau đi, cuối cùng dừng ở một đống đóng thêm phòng ở ngoại. Này đóng kiến trúc cùng Hoắc Trạch chỉnh thể phong cách không hợp nhau. Đốc đốc đốc. Cửa phòng nhắm chặt, Trương Thúc giơ tay gõ gõ môn, thấp giọng nói, Lão gia tử, tống tiểu thư tới rồi. Yểu yểu a, mau tiến vào. truyền đến chính là Hoắc Lão gia tử quen thuộc thanh âm. mang theo ý cười thập phần ôn hòa. tống yểu yểu đẩy cửa này phiến môn hẳn là không thường mở ra phát ra lệnh người hê răng kéo cái thanh nàng ngưng chạy bộ đi vào đương nhìn đến bên trong tràn đầy ngồi người khi nàng sửng sốt một chút đứng ở cửa trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi nơi nào sớm biết rằng không tới tống yểu yểu có chút hối hận tới ta nơi này trầm thấp thanh lãnh tiếng nói đúng lúc vang lên ăn mặc rộng thùng thình ở nhà sam nam nhân triều nàng vây vây tay tống yểu yấp nhấp, nhấp thịt hồng nhạt cánh ngôi chậm rãi đi đến hoác vân khuyết bên người đừng khẩn trương ngồi hoác vân khuyết đem nàng tay nhỏ khóa lại lòng bàn tay lôi kéo nàng trực tiếp ở chính mình bên người ngồi xuống nàng mới vừa tỉnh ngủ đâu còn có điểm choáng váng hồi bất quá thần nay đây căn bản không có chú ý tới nàng ngồi vị trí là cỡ nào đặc thù hoác lao ra tử ngồi ở thượng đầu hoác vân khuyết cùng tống yểu yểu tắc ngồi ở hắn trong tầm tay còn lại những cái đó trường bối lại là ngồi ở hai sườn bảy biện ghế thái sư tống yểu yểu hoàng hốt gian đều phải cho rằng chính mình xuyên qua. Như có như không ánh mắt ở tống yểu yểu trên người lưu luyến, nàng nhẹ rũ mặt mày, biểu tình điềm đạm. Bình tĩnh thuận theo ngồi ở hoác vân khuyết bên người, những cái đó tộc lao nhóm thấy thế, không khỏi gật gật đầu. Không màng hơn thua, là cái tốt. Nhưng mà, bọn họ không biết, tống yểu yểu hoàn toàn là còn không có phản ứng lại đây. Đây là yểu yểu, yểu yểu, cùng các vị thúc bá lên tiếng kêu gọi. Tống yểu yểu là thật sự lần đầu tiên ở hoác gia nhìn thấy nhiều như vậy trưởng bối. nàng ngoan ngoan đứng lên không người chào hỏi hào hào hảo. không cần như vậy khách khí mau ngồi đi tống yểu yểu quay đầu vô tội nhìn nhìn hoác vân khuyết hoác vân khuyết ho nhẹ một tiếng trong mắt ý cười tràn ngập ngồi đi hắn quyết nói thân là hắn thế tử tống yểu yểu hoàn toàn có thể ngồi ở chỗ này không cần xem bất luận kẻ nào sát mặt nàng cấp các vị thúc bá chào hỏi là bởi vì nàng có lễ phép hoác lao gia tử ngồi ngay ngắn với chủ vị hắn nhìn về phía tống yểu yểu đây là vân khuyết tương lai thế tử cũng là hoác gia về sau chủ mẫu ta lần này kêu nàng lại đây chính là cấp các vị nhận nhận biết có như vậy hào người tỉnh về sau gặp mặt ngược lại không quen biết nghe xong hoác lao ra tử nói những cái đó tộc lao nhóm lập tức lắc đầu thẳng nói sao sẽ lại nói một ít khen tống yểu yểu nói linh tinh nhưng tống yểu yểu vẫn là không nghe được trọng điểm thẳng đến 10 tới phút sau hoác lao ra tử từ, từ từ mở miệng lần này thỉnh các vị tới kỳ thật còn có chuyện nhi hắn híp híp mắt chậm gì gì phùng trà hạ một ngụm Trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Khí thế mở rộng ra, tươi cười bị đầy người túc sát lánh lệ sở thay thế được. Lần này Vân Khuyết trên người sự, ta tưởng chư vị cũng có điều nghe thấy đi. Từ đường nội ý mắng, hoặc lao ra tử bấm tay, một chút một chút đánh mặt bàn, phảng phất không chút để ý nhất nhất từ đang ngồi mọi người trên mặt đảo qua đi. Nhà chúng ta có thể có mấy trăm năm nội tình, dựa vào chính là hoác ra người đồng tâm hiệp lực. Nhưng hiện tại, có chút người phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, tâm tư nóng nảy, không an phận. Thậm chí bắt tay cắm tới rồi dòng chính bên này, Vân Khuyết lần này có thể tồn tại trở về, là hắn mạng lớn, nhưng không đại biểu, chuyện này liền như vậy khinh phiêu phiêu bắc qua. Ta liền như vậy một cái nhi tử, ta hiện tại tuổi lớn, Vân Khuyết đã sớm trưởng quản hóa ra nhiều năm, hắn bản lĩnh, ta tưởng ở đây các vị đều rõ như ban ngày. Ta hiện tại chỉ nghĩ ở nước ngoài trang viên đủ loại hoa, giữa mấy cái cầu an độ lúc tuổi già. Nếu là tương lai có thể sống đến nhìn cháu trai cháu gái sinh ra, ta đây chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng, hắn đột nhiên một phách cái bàn, cười lạnh, luôn có người không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, thế nào cũng phải tìm điểm sự không thành. Này, đại ca, này, này cùng chúng ta không có quan hệ a? Đúng vậy đúng vậy, ngài tâm nguyện, cũng là chúng ta tâm nguyện. Chúng ta đều biết, hoác gia có thể đi đến hiện tại, toàn dựa vân khuyết, không phải ta nói, ở này đó tiểu bối, ai có thể so được với vân khuyết. Hoác vân khuyết ý vị không rõ mà cười một tiếng, hắn lông mi buông xuống, thưởng thức tống yểu yểu mảnh khảnh ngón tay. không nói một lời. mươi 1143 trục xuất hóa ra. Chuyện này ta tự nhiên sẽ tra. Hoặc lao ra tử nhàn nhạt nói, có lẽ là ta nhiều năm mặc kệ sự, làm người cho rằng ta là già cả mắt mở, đầu óc cũng hồ đồ. Các ngươi sau khi trở về, đều cho ta cẩn thận bài tra, cùng chuyện này có quan hệ, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Còn có. Tống điều hiểu mơ hồ nhận thấy được cái gì, nàng ngừng đầu. Ninh hy cũng lớn, lúc trước ta đem hắn ba ôm về nhà thời điểm. Vân Khuyết còn không có sinh ra. Hắn ba ba trên đời thời điểm, cho hắn để lại không ít đồ vật. Hắn cũng là cái có năng lực, tổng không đến mức sẽ đem của cải bại sạch sẽ. Ta tính toán đem hắn ba để lại cho đồ vật của hắn toàn bộ giao cho hắn, khiến cho hắn phân ra đi thôi. Hôm nay kêu các ngươi tới, cũng là muốn hỏi một chút các ngươi ý tứ, các ngươi ý hạ như thế nào. Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhất thời không nói gì. Thầm nghĩ đừng nhìn hoắc lao ra tử một bộ thành khẩn thỉnh giáo bọn họ ý kiến bộ dáng. Trên thực tế sợ là đã sớm làm quyết định đi. Hôm nay gọi bọn họ tới, kỳ thật chính là đi ngang qua sân khấu. Vì thế, bọn họ lập tức tỏ vẻ. Đương nhiên là đều nghe ngải Làm như vậy cũng hảo, tương lai Vân Khuyết khẳng định sẽ có chính mình hài tử, làm ninh hy phân ra đi cũng hảo. Mọi người phụ hòa nói, chỉ có một người, ngồi ở nhất mạng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia cái gì. Nói xong, hoặc Vân Khuyết đứng lên, ta đây liền trở về nghỉ ngơi, các vị thúc ba xin cứ tự nhiên. Hắn cầm hơi hơi điểm điểm ý bảo, mang theo tông yểu yểu rời đi. Tiểu tử này hoác lao ra tử tức giận nói thầm thanh. Ra từ đường, tông yểu yểu mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ở bên trong, nàng vẫn luôn ngẹn khí, sợ nói sai lời nói. Nàng đỡ hoác vân khuyết cánh tay, thường thường lấy đôi mắt lặng lẽ xem hắn. Hoác vân khuyết lên nàng, muốn hỏi cái gì? Ai? Tống yểu yểu ngượng ngùng, nàng cắn cắn môi dưới, rồi dám thật lâu sau, vẫn là hỏi ra tới. ca ca, ngươi xảy ra chuyện. Là Hoác Ninh Hi làm sao? Không phải. Tống Yểu Yểu không nghĩ tới Hoác Vân Khuyết trả lời như vậy dứt khoát, nàng kinh ngạc, ngươi vì cái gì, như vậy chắc chắn. Nữ hải sở hữu tâm sự, trước nay giấu không được Hoác Vân Khuyết. Hắn nhàn nhạt nói, hắn không buồn sự này. Nhưng Tống Yểu Yểu nghĩ đến Hoác Ninh Hi quái gì hành động, nhấp môi, hắn vì cái gì biết ngươi mất tích. Ta tổng cảm thấy hắn cùng Trung Ly có liên hệ. Hắn muốn làm cái gì? Hại chết Hoác Vân Khuyết, sau đó hắn làm gia chủ. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Tống Yểu Yểu còn đang suy nghĩ sự tình đâu, trước mắt bỗng nhiên một trường khuôn mặt tuấn tú tu phóng đại, hơi lạnh môi mỏng ở miệng nàng thượng nhanh chóng mổ một chút, thông minh. Ngươi! Tống Yểu Yểu che miệng lại, mắt mang mắt long lanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sao lại thế này? Nàng còn đang hỏi sự tình đâu, có thể hay không dựa theo lẽ thường ra bài A? A! Hoác Vân Khuyết nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được cười. Hắn một lần nữa nắm lấy Tống Yểu Yểu tay, vừa đi. Một bên hoàn thanh giải thích, đây là phụ thân vì cái gì quyết định làm như vậy nguyên nhân. Hoắc Ninh hi xúc phạm hoắc gia người điểm mấu chốt. Chẳng sợ hoắc vân khuyết bị thương, cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Thiên ích diễn đàn. Kinh bạo. HNSC bị trục xuất hoắc gia. Một L, nói rõ ràng điểm, HNSC là ai? Hai L, sách, trên lầu vừa thấy chính là mới tới, liền gần nhất ngáo đến ồn ào huyên náo cái kia. Không phải còn đề cập đến cái gì đoạt quyền linh tinh sao? Ba l Ngáy mắt đã hiểu. 4L, thiêu lâu chủ ngông, nhanh lên biên, biên không ra đánh chết ngươi. Lâu chủ, ta ngày các ngươi thật nhanh, ta mới vừa khai giảng, hàng phía trước liền không có. Còn có, ta này không phải biên, là chuyện thật ok. Bất quá các ngươi nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng, không tin coi như cái chuyện xưa xem. Ta liền thuận miệng vừa nói, đương bác chư con cười, nếu là có đầy miệng phun phân, ngượng ngủng, ta sẽ trực tiếp cấm luôn xóa lâu. Vọng biết. 6L hoa tào là cái này lâu chủ ta bắt đầu tin lâu chủ phía trước ta cũng khai quá một ít tin nòng dán tiên đoán dán linh tinh hoài nghi ta nói dối có thể đi lịch sử dán nhìn xem lâu chủ ra tuy rằng so ra kém những cái đó đại gia tộc nhưng vẫn là có thể nghe được một ít không vì thường nhân biết bác quái liền ngày hôm qua nghe nói hnsc đã dọn ra hoác trạch lâu chủ ta nghe một anh em nói hắn đã hoàn toàn rời khỏi hoác gia sinh ý giống như hắn ba chính là hoác gia con nuôi Bởi vì hắn ra ra đối hoặc lao ra tử có ân, cho nên ở hắn ra ra qua đời sau, hoặc lao ra tử mới đem hắn ba ba ôm về nhà dưỡng. 10L, thiệt hay giả? Đã có ân, hiện tại đem người đuổi ra đi không quá địa đạo đi. 11L, như thế nào không địa đạo? Đem hắn dưỡng lớn như vậy, đem người bồi dưỡng thành tinh anh, tận tình tận nghĩa đi. 12L, em dung ta âm mưu luận một chút, hoặc ra ở cái này tiết điểm đem hắn trục xuất khỏi ra môn, có phải hay không đại biểu? Hắn tiểu thúc bị thương bị ám sát, thật sự cùng hắn có quan hệ. 13L, ta thao. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chơi A. Này đó đại gia tộc, cũng quá cầu huyết quá âm u. Lâu chủ, đừng nói chuyện lung tung A. Có một số việc chính mình trong lòng ngẫm lại phải, ta nhưng không nghĩ bị phong hảo, đừng nói quá rõ ràng. 15L, hiểu hiểu hiểu. 16L, cấp lâu chủ soát cái thuẫn. Lâu chủ, nghi ngờ ta, cũng đừng tới hỏi ta thật giả. Lúc sau chính mình đi cha cha sẽ biết, kỳ thật loại sự tình này cũng giấu không được, bất quá hóa ra kỳ thật cũng không có bạc đáy hắn. Hắn ba di sản toàn cho hắn, chẳng sợ hắn từ giờ trở đi cái gì đều không làm, cả đời cũng có thể cẩm ý gì ngọc thực, áo cơm mua ưu. 18 L, Tà Toan. 19 L, Tà Toan. Ngoa tạo, nhà ngươi nam nhân cũng quá có quyết đoán đi. Gần nhất trường học gặp phải khảo thí, đường Tân Nhu cũng đẩy rất mấy cái thông cáo, an tâm phụ lục. muốn hay không ta cho ngươi tài trợ một cái loa tống yểu yểu bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái khu đường tân nhu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi ta này không phải nhất thời kích động không khống chế được sao nàng hạ giọng túi người tiến đến tống yểu yểu bên người cơ hồ cùng nàng dán ở bên nhau hỏi đây là thật sự à thật sự không thể lại thật ta dựa chẳng sợ đã biết từ tống yểu yểu trong miệng được đến xác thực đáp án nàng vẫn là không thể tin được liền như vậy làm hắn đi rồi nói ca ca ngươi sự Không phải hắn. Nhưng Phạm là biết chuyện này người, trước tiên khẳng định sẽ cùng Hoắc Vân khuyết sự liên tưởng đến cùng nhau. Ở đường Tân Nhu vấn đề còn chưa nói xong khi, Tống Yểu Yểu đã đánh gây hắn. Ngươi như thế nào biết? Vạn nhất. Cà ca nói. Tống Yểu Yểu ở thư thượng cắt cái trọng điểm, đôi mắt cười thành trăng non, hắn sẽ không gạt ta. Y Đường Tân Nhu chịu không nổi trà sát cánh tay, làm ra ở trên bàn nhặt đồ vật động tác. Tống Yểu Yểu hỏi, ngươi đang làm gì? Đường Tân Nhu hết sức chuyên chú. Ta ở nhặt rất ở trên bàn nổi ra gà, ngươi quá buồn nôn." Tống Hiểu Hiểu, trêu chọc về trêu chọc, Đường Tân Nhu nhìn một lần nữa khôi phục tinh thần phân chấn cùng sức sống Tống Yểu Yểu, nội tâm vẫn là vui mừng. Nàng không bao giờ muốn nhìn đến Tống Yểu Yểu tử khí trầm trầm bộ dáng, chỉ kia một lần, đã đem Đường Tân Nhu dọa chết khiếp. Kia ngắn ngủn mấy ngày, đối với Đường Tân Nhu tới nói, sống một ngày bằng một năm. Chương 1144 Hoa hồng trắng. Tuy rằng Hoắc Vân Khuyết nói hắn xảy ra chuyện cùng Hoắc Ninh Hi không quan hệ, Chỉ là đã lâu như vậy đều tường ăn không có việc gì, nếu không phải Hoác Ninh Hy làm làm người vô pháp chịu đựng sự tình, Hoác gia còn không đến mức thiếu này một ngụm cơm ăn. Đường Tân Nhu không hỏi quá nhiều, nhưng là nhìn đến Hoác Ninh Hy kết cục này, nội tâm cũng rất thổn thức. Lúc trước đọc sách Hy, Hoác gia đại thiếu là nhiều ít nữ hải tình nhân trong ngộng khí phách hăng hái, không ai bị nổi. Có thể nói, Tống Tĩnh Nguyễn vẫn luôn nhằm vào Tống Yểu Yểu, trong đó Hoác Ninh Hy chiếm rất lớn nhân tố. Thời gian nhoáng lên quá thật sự mau đảo mắt lại đến mùa đông. Tống Điểu Uểu Tân phiến bắt đầu chuẩn bị. Lần này, nàng chuẩn bị chụp là một cái về tướng quân cùng con hát chuyện xưa. Trong đó có chiến trường chém giết, cũng có thiết huyết nhu tình. Là một bộ đại nam chủ điện ảnh, không sai, là điện ảnh. Ở chụp hai bộ phim truyền hình sau, Tống Điểu Uểu rốt cuộc quyết định đối điện ảnh xuống tay. Ở bắt đầu quay trước, nàng làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là bút ký, liên viết vài buồn, không ngừng mà hấp thu Khang Viên ý kiến. Ở thử kính cùng ngày, Tống Điều Yểu thấy được một cái làm nàng không tưởng được người. Trung Ly Tuyết thử Kính Tống Điều Yểu phiên phiên kịch bản, nhìn mặc một cái màu đỏ áo khoác Trung Ly Tuyết, hơi có chút không quá thích ứng Ở nàng số lượng không nhiều lắm trong ấn tượng, Trung Ly Tuyết vẫn luôn là quần áo màu mạc, khí chất thanh lãnh phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Đột nhiên này thân trang điểm, Tống Điều Yểu đại khái đoán được nàng tưởng thí cái nào nhân vật. Nữ chủ Tiểu Man Tiểu Man Quả nhiên, dây tiếp theo Trung Ly Tuyết nhẹ giọng nói. Hứa Nguyệt đầy đầy mắt kính, này vẫn là nàng gần nhất xứng, nghe nói là như thế này nhìn qua càng chuyên nghiệp càng thành thục chút, càng tốt làm việc nhi. Nàng ở công tác khi ăn mặc, cũng thiên hướng trước trường thành thục phong. Đường Tân Nhu đi nơi khác quay chủ, nàng tác lưu lại cùng Tông Yểu Yểu cùng nhau phỏng vấn. Ta biết ngươi thực hiển nhiên, Hứa Nguyệt cũng nhận ra Trung Ly Tuyết, ta nhớ rõ ngươi phía trước cự tuyệt xuất đạo cơ hội, ta rất tò mò, là cái gì thay đổi suy nghĩ của ngươi. Làm ngươi lại lựa chọn tiến vào giới giải trí đâu? Trung Ly Tuyết mí môi, nàng chậm rãi ngước mắt, cùng Tống Điều Uểu đối diện, ta muốn cho ca, ca nhìn đến. Nàng không thể so Lý ly, ly kém, nàng cũng có thể làm thực hảo. Tống Điều Uểu tuy tiện chỉ một đoạn, đưa cho Trung Ly Tuyết, nếu là thử kính, vậy bắt đầu đi, ở ta nơi này, ta chỉ coi trọng kỹ thuật diễn. Hứa Nguyệt không nói chuyện, khoanh tay trước ngực, nhìn Trung Ly Tuyết cởi áo khoác, hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn nhìn cái bản, trầm mặc vài phút. Tiếp theo dựa vào chính mình linh ngộ, bắt đầu biểu diễn. Máy quay phim mở ra, đem nàng biểu diễn hoàn chỉnh ghi lại xuống dưới. Tiểu man là tướng quân ở trên chiến trường cứu nữ tử, đa tài đa nghệ, diện mạo tuyệt mỹ. Nàng là địch quốc tù binh, thiếu chút nữa liền phải bị sung vì quân kỹ. Là tướng quân cứu nàng. Hai người ở ở chung chung hỗ sinh tình tố, nhưng đồng thời, tiểu man tâm tình cũng là phức tạp. Đây là nàng ái nhân, cũng là nàng kẻ thù. Hắn cứu nàng. lại là dẫn tới nàng bi thảm tao ngộ đầu sỏ gây tội mỗi cái ban đêm tiểu man đều tưởng thân thủ giết hắn lại thường thường không đành lòng xuống tay nhưng nàng không biết chính là tướng quân cái gì đều biết biết nàng trong lòng cất giấu thù hận biết nàng thân phận thật sự là địch quốc công chúa khi đó hai nước còn chưa bùng nổ chiến tranh tướng quân phụng hoàng đế chi mệnh đưa công chúa tiến đến hòa thân từng rất xa nhìn đến nàng liếc mắt một cái bất quá thử kính thời điểm vì phòng ngừa tiết lộ có chuyện giống nhau đều sẽ không cấp toàn bộ kịch bản Chỉ biết chọn tiểu bộ phận, sau đó làm diễn viên phát huy. Trung ly tuyết biểu diễn làm Tống Yểu Yểu cùng hướng Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, trên người nàng có linh khí, giống như là ông trời thưởng cơm ăn. Dựa vào chính mình lý giải, liền bày ra ra một cái không giống nhau tiểu man. Ta sẽ suy xét, nếu thử kính thông qua sẽ thông chi ngươi, tiếp theo vị. Trung ly tuyết đứng không nhúc nhích, nàng đốn hai giây. Tựa hồ phi thường khó có thể mở miệng đối Tống Yểu Yểu nói, làm ơn. Tống Yểu Yểu phiên kịch bản tay một đốn. Nàng này xem như thỉnh cầu sao Người thấy thế nào Một ngày xuống dưới Hứa Nguyệt tinh bì lật tẫn Thầm nghĩ thử kính thật không phải người làm sự tình Vốn dĩ loại này sống ném cho phó đạo diễn là được Nhưng Tống Yểu Yểu càng muốn mọi chuyện tự tay làm lấy nay đó tới thử kính người chung Không thiếu có kỹ thuật diễn cay đôi mắt Hứa Nguyệt đôi mắt cùng lỗ thai là chịu đủ tàn phá Nàng dối người Hỏi Tống Yểu Yểu ý kiến Ngày mai tiếp tục Cái gì Hứa Nguyệt trợn mắt há hốc mồm eo rồi đến một nửa cứng lại rồi ngày mai còn thí. cái kia trung ly tuyết ngươi không tính toán dùng nàng nàng xem Tống hiểu hiểu rõ ràng đối nàng kỹ thuật diễn còn rất tán thành Tống hiểu hiểu ý vị không rõ cười một cái rồi nói sau nàng thu thập đồ vật đứng lên rời đi ngoài cửa một chiếc Trương dương xa hoa siêu chạy ngừng ở đường đi cái này điểm đúng là tan tầm cao phong kỳ thường thường có người nghỉ chân quan khán trong mắt hiện lên hâm mộ trên mạng những cái đó tâm linh canh gà tổng nói chỉ cần nỗ lực Phòng ở sẽ có, xe tiền giấy đều sẽ có. Trên thực tế này đó, chẳng qua là lừa lừa những cái đó còn chưa ra cổng trường, đối xã hội còn lòng mang khát khao hài tử thôi. Chân chính tiến vào xã hội lúc sau, mới có thể phát hiện. đương ngươi trăm cây ngàn đắng kiếm tiền mua ái mộ xe phòng ở khi, này đó ngươi cực cực khổ khổ thậm chí yêu cầu vì này trả giá nửa đời người nỗ lực, ở chân chính kẻ có tiền trong mắt, bất quá là tùy tay mua một cái tiểu ngoạn ý nhi. Có lẽ khai một lần sau, liền mất đi hương thú Tùy tiện ném ở ga ra là hôi. Tâm linh canh gà, giảng thuật chính là mỗi người bình đẳng, chỉ cần nỗ lực hết thể đều có khả năng. Mà hiện thực là, có chút đồ vật ngươi sinh ra thời điểm không có, đời này liền chú định không chiếm được. Không xuôi thai, lại rất hiện thực. Tống tiểu hiểu bị nên diện thổi tới gió lạnh thổi đến mũ đều thiếu chút nữa bay, nàng vội vàng đẻ xuống mũ, bị đông lạnh đến hít vào một hơi. Tống tiểu thư lại gặp mặt. Cửa xe mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt, là thon dài chân. Tiếp theo Tống Yểu Yểu nghe được bên người người qua đường tiếng kinh hô, tựa hồ ở tán thưởng cái gì. Tống Yểu Yểu theo tiếng nhìn lại, mày vô ý thức mà nhữ hạ. Là Trung Ly. Trung Ly tiên sinh. Xem ra Tống Tiểu Thư còn không có quên ta, thật là vinh hạnh của ta. Trung Ly đi đến Tống Yểu Yểu bên người, trong tay còn nắm một phùng hoa tươi. Tống Yểu Yểu híp mắt lãnh đạm đánh giá hắn, ta còn không đến mức đến dễ quên chứng. Ta đương nhiên không có ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy thực vui vẻ thôi. Trung Ly kinh ngạc. anh tuấn trên mặt trán ra bất đắc dĩ hàn lưu nhãm mà đem bó hoa đưa qua tặng cho ngươi trắng tinh hoa hồng thúc phước nhã nồng đầm hương khí đang tới gần khi lập tức chui vào tống yểu yểu trong lỗ mũi. xin lỗi tống tiểu thư cũng không tùy tiện tiếp thu người ngoài đồ vật một con cánh tay hoành ở tống yểu yểu cùng Chung ly trung gian hoắc cửu cười hào hoa phong nhã chỉ có thấu kính sau con ngươi lạnh leo trợt lóe mà qua vô luận trung ly tiên sinh là có ý tứ gì ta tưởng ta đều phải cô phụ ngài ý tốt ta còn có việc Cáo tử. Dứt lời, tống hiểu hiểu lướt qua hắn, chiều nhà mình xe đi đến. mươi 1145 nhận sai lão công. Từ từ. Trung ly giống như không có nghe hiểu tống hiểu hiểu nói, khỏe môi treo cười nhạt, ta lần sau còn sẽ đến, tống tiểu thư, ta thích ngươi. Suy. Tống hiểu hiểu bị đậu cười, nàng quay đầu, ngươi nói cái gì? Nàng lươi đến cùng hắn lá mặt lá trái, trong trẻo sâu thẳm con ngươi ảnh ngược nam nhân yêu nghiệt khuôn mặt, Trung ly tiên sinh sợ không phải không ngủ tỉnh. Hay là uống nhiều quá? Ta nghe ngài trên người cũng không mùi rượu a. Như thế nào ban ngày ban mặt tịnh nói mê sảng? Hoắc cửu thấp giọng nói, Tống Tiểu Thư, ngài trước lên xe. Trung Ly cười khẽ, Tống Tiểu Thư, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi cũng chưa áp ý ngược lại là ngươi như bây giờ, càng kích khởi ta hứng thú đâu. Không nghĩ tới ngươi thích đường Tiểu Tam. Tống Tiểu Hiểu mặt lạnh, Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, như thế nào chính là Tiểu Tam? Tống Tiểu Hiểu vô pháp lý giải Trung Ly mạnh não. Không lưng lên xe, phanh đóng sầm cửa xe. Trung Ly đứng không núc ních, ý cười nồng đậm. Tống Tiểu Thư, ta là nghiêm túc, từ nhìn thấy Tống Tiểu Thư ánh mắt đầu tiên khởi, đã bị ngươi hấp dẫn. Đúng không? Tống Tiểu hiểu chậm rãi thăng lên cửa sổ xe, kia trương Tiểu Diễm khuôn mặt nhỏ thượng bò đầy cười lạnh, thanh âm từ từ từ khe hở trung phiêu ra. Vô luận ngươi muốn chơi cái gì, chỉ hy vọng ngươi cuối cùng không cần mua dây buộc mình. Chơi chơi, đem chính mình đáp đi vào, thì mất nhiều hơn được. Vậy bù. Hoác tiên sinh chân dung cho hấp thụ ánh sáng. Aa a a, lần này là chính mặt, ta mẹ hoác tiên sinh cư nhiên như vậy xoáy sao. Này cũng quá lãng mạn đi. Mùa đông tiếp ban nở ga y nho tan tầm, còn riêng mang theo bó hoa, ô ô, ô ô ta mộ. Em không biết nói như thế nào, có điểm ảo tưởng tan biến đi. Ở lòng ta, hoác tiên sinh rõ ràng không dài như vậy. Ai, nhìn đến có tỷ muội nói ảo tưởng tan biến, ta tưởng nói ta cũng là. Ở trong lòng ta, hoác tiên sinh hẳn là rất có khí chất cái loại này. Số lượng không nhiều lắm vài lần nghe hắn nói lời nói, cũng có thể cảm giác được hắn rất có hẳn dưỡng. Người nam nhân này nói như thế nào đâu. Lớn lên cũng xoáy đi, chính là chính là làm ta nhìn không quá thoải mái. Chính là thật muốn hình dung đi, ta lại hình dung không ra. Giống rắn độc, kịch độc cái loại này. Nói, ta ở hắn trong mắt, cũng không có nhìn đến đối yếu yếu ái. Trong lâu một ít người có phải hay không màn ga ạ nỉm xem nhiều. Này đều không xoáy. Ở hiện thực, Các ngươi nếu có thể tìm ra so với hắn càng xoái, đầu của ta hái được cho người đương ghế ngồi. Đánh cuộc đầu cái kia, ai thích đầu của ngươi a? Vạn nhất xấu đến ta đâu? Ngươi phụ khởi trách nhiệm sao? Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, dù sao ta ái á á a, Ta ăn ngon hắn nhan. Những cái đó nói hoác tiên sinh là lão nam nhân, lớn lên xấu cho nên không dám lộ diện, hiện tại bạch bạch và mặt đi. Ha ha ha ta hảo vui vẻ a, Mau xem ngươi lão công. Tống yểu yểu. Xin hỏi, người lão công còn thiếu tiểu lão bà sao? Không thiếu nói, tỷ nữ thành sao? Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu rửa mặt hảo, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, di động liền bắt đầu len ken len ken vang cái không ngừng. Nàng trước tiên tưởng chính là, lại xảy ra chuyện gì? Mỗi lần di động vang cái không ngừng thời điểm, cũng chưa chuyện tốt. Tống Yểu Yểu đem khăn lông hướng trên đầu một quải, giải khóa trực tiếp liền bắn ra tới màn hình, trực tiếp tiến vào về bù. Đương nhìn đến tạt ánh mắt đầu tiên. tống hiểu hiểu trong đầu là cái dạng này ta lão công thật soái vô nghĩa ta lão công đương nhiên soái tưởng cùng ta đoạt lão công các ngươi nằm mơ từ từ ca ca ta diện mạo khi nào cho hấp thụ ánh sáng còn có hoa hồng tiếp nàng tan tầm chờ thao tác lại là cái quỷ gì chỉ sợ này đàn xa điều vong hữu lại hiểu lầm tống hiểu hiểu điểm tiến chính văn ánh vào mi mắt là mấy chương ảnh chụp các loại góc độ nhưng không thể không nói quay chụp người quá sẽ tìm góc độ Chụp theo chân bọn họ nhiều thân mật giống nhau, Tống Yểu Yểu mặt lạnh rời đi ảnh chụp một trường không chụp, chụp tất cả đều là bọn họ đứng cùng nhau nói chuyện. Cho nên, các fan tặng nàng, làm nàng tới nhận lãnh lao công, là trung ly. Nôn, Tống Yểu Yểu tưởng phun, nàng trong ánh mắt mạo ngọn lửa, chịu đựng tức giận tiếp tục đi xuống xem bình luận. Quá xoái quá xoái quá xoái. Thì phu hảo, xin hỏi hoác tiên sinh còn có huynh đệ sao? Ngài xem xem ta biết không? Lời nói không nói nhiều. Này thanh ca ca ta trước kêu vì kính. Ngẫu nhiên có một ít hoài nghi thanh âm, cũng bị bao phủ ở bình luận bên trong. Thanh. Tống yếu, yếu khí trực tiếp chụp cái bàn. Giây tiếp theo, ngao. Nàng hai mắt nước mắt lưng trọng, không ngừng mà ném tay nhỏ thổi khí. Đau quá đau quá đau quá. Này nhóm người là mắt mù sao. Trung ly cùng nhà nàng ca ca nơi nào giống. Này đó ngôn luận, hơn nữa buổi chiều khi, Trung ly một phen tao thao tác, thành công làm tống yếu yếu đối hắn ghê tởm. nhìn đến tên của hắn cùng chính mình bãi ở bên nhau còn thành chính mình lão công tông yểu yểu liền cảm thấy phẫn nộ tiểu vũ trụ muốn nổ mạnh phanh cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra hoác vân khuyết mí mắt nhảy một chút bất đắc dĩ bật cười nhìn về phía cửa làm sao vậy hắn thanh tuyến gieo rát như là trong rừng thanh tuyền có thể dễ như chở bàn tay mà vớt phẳng người nội tâm nóng nảy chẳng qua hiện tại là đặc thù tình huống tông yểu yểu táo bạo cực kỳ nang miệng Kaka, ngươi có phải hay không không thích lộ diện a Ân, Cái gì? Nàng không đầu không đuôi một vấn đề ném qua tới, hoặc vân khuyết không tiếp được, hắn chiều Tống Yểu Yểu vây tay, chờ nàng lại đây, đem nàng kéo đến trên đùi ngồi xuống. Trầm rãi nói, ta lại cho ngươi đáp án. Liền cái này. Tống Yểu Yểu tức chết rồi, này nhóm người cái gì ánh mắt? Liền tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Khu. Nàng khí khuôn mặt nhỏ đều đỏ, di động hận không thể chọc lạ. Hoặc vân khuyết thấp thấp cười. Cẩn thận che chở nàng miễn cho nàng ngã xuống đi. Nhìn nàng Dương nhanh múa vướt bộ dáng, không lý do liên tưởng đến Tiểu Nai Miêu. Vẫn là thịt lót mềm mượt, móng nuốt chưa trưởng thẻ cái loại này. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn tầm mắt từ kia ảnh chụp chung sẽ qua, chung ly tay phủng Hoa Hồng, đứng ở Tống yểu yểu bên người. Hắn ánh mắt ở chạm đến đến Lao Công một từ thượng, đen tối khó lường lên. Làm sáng tỏ. Tống yểu yểu nắm tiểu nắm tay, ta lão công rõ ràng so với hắn xoá nhiều, này giới vong hưu không được. Đều là cái gì ánh mắt? Hoác vân khuyết một đốn, ở nghe được lao công cái này từ ngữ từ kia trường cánh hoa kiểu diễm trong miệng phun ra khi, thâm thúy con ngươi ở trong phút chốc, thâm làm người cảm thấy sợ hãi. Tống điểu hiểu cảm thấy có điểm lãnh, như là bị dã thú theo dõi giống nhau. Nàng không hề phát hiện mà chiều hoác vân khuyết trong lòng ngực rụt rụt, ca ca, ngươi nói chuyện nha. Hảo! Ân, Cái gì? Tống điều hiểu chính là nhất thời xúc động, không nghĩ tới hoác vân khuyết cư nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát. Kia. Tống Điểu Diểu đôi mắt sáng lên, nàng chớp, Hương Vân nói, ngươi bãi cái đẹp tư thế, làm ta chụp một trường. Ta còn sẽ tu đồ, tu nhưng hảo. Đã lâu như vậy, nàng đều phải đã quên, lúc trước cũng từng dùng này tay nghề kiếm tiền đâu. Nga, tu đồ. Hoắc Vân khuyết mắt phượng mị mị, thượng thân trầm rãi trước huynh. Chương 1146 kêu lão công. A, ngươi, ngươi. Tống Điểu ở hắn bước bách hạ, một chút chiều sau trốn, thẳng đến sau eo để thượng bằng duyên. tránh cũng không thể tránh bùm bùm bùm cực an tinh thư phòng nội trái tim hữu lực nhảy lên thanh phá lệ rõ ràng tống yểu yểu nâng lên mắt đối tượng một trương thanh tuyển bước người khuôn mặt hắn diện mạo không có cách nào dùng xoáy khí đi hình dung tự phụ thanh lanh khí chất đã dung nhập hắn trong sương cốt làm hắn đã nhảy ra người thường vòng áp đảo núi cao đỉnh như vậy phu nhân cho rằng vi phu còn có chỗ nào yêu cầu tu đâu ân hắn câu lấy môi mỏng thanh âm hơi hơi để thấp Làm như hương thuần rượu run. tại đây yên tĩnh ban đêm, lên men ra mê hoặc nhân tâm hương vị. Tống yểu yểu nhất chịu không nổi chính là hắn như vậy, nếu hắn ý định câu dẫn, tống yểu yểu căn bản tránh không khỏi đi. Ai làm nàng ngay từ đầu, đối Hoắc vân khuyết chính là thấy sắc nảy lòng tham. Bởi vậy có thể thấy được, hắn dung sắc, tự nhiên là nào nào đều hợp tống yểu yểu tâm ý. Giờ phút này, hắn hơi rũ phía dưới chăm chú nhìn tống yểu yểu, thâm thúy trong mắt ôn nhu gọn sóng. Như vậy góc độ. làm hắn kia vốn là sinh cực kỳ xinh đẹp mì cốt có vẻ càng thêm hẹp dài tinh xảo một đôi mắt phượng không cười mùa người sợ hãi cười khi liền cũng đủ nhiếp nhân tâm phách phu phu nhân nàng biết hầu khô giáo lợi hại lắp bắp lặp lại ân nếu đều kêu lão công như vậy ta cũng tổng nên lễ thượng vãng lai like không phải khu khu tống hiểu hiểu hô hấp đều rồn rập bị hắn một đôi câu nhân mắt phượng nhìn chăm chú vào ngón chân đều thẹn thùng cuộn lên người nam nhân này thật là Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, tay quy quy củ củ đặt ở nàng bên hông. Nhưng Tống Yểu Yểu tổng cảm giác, chính mình ở trước mặt hắn không manh áo che thân. Ngươi, ngươi đừng như vậy kêu lạc. Tống Yểu Yểu lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thấy cái này từ, hơi kém không cắn được đầu lưỡi. Nàng đẩy nam nhân rộng lớn ngực, y đồ đem hắn đẩy ra chút. Còn như vậy đi xuống, nàng liền mau không thể hô hấp lạc. Hơn nữa Tống Yểu Yểu không dám bảo đảm, nàng sẽ không bị hoắc vân khuyết câu dẫn, trực tiếp thu tính quá độ, đem hắn phát ngủ. không thích hoác vân khuyết theo nàng lui về phía sau chút cũng cũng không phải không thích lạp tống yểu yểu mặt đỏ lấy máu ánh mắt lập lòe liêm diệm rực rỡ đó chính là thích tống yểu yểu một trận vô lực nàng sóng mắt lưu chuyển hoành hoác vân khuyết liếc mắt một cái Người đứng đắn điểm nhi hào đi hoác vân khuyết gật gật đầu ngồi thẳng tống yểu yểu mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi giây tiếp theo nam nhân đột nhiên đem nàng phóng tới trên bàn sách tống yểu hiểu chừng lớn hai mắt tia trương thanh tuyển khuôn mặt càng ngày càng gần ở vong mạc chung không ngừng phóng đại mắt lạnh lanh hương khí tức nhanh chóng đem nàng bao vây vòng eo bị bóc chặt nam nhân túi đầu với nàng cân cổ chấm ách tiếng nói mang theo khác mê hoặc hơi thở tiêu ta một tiếng lão công tùy tiện ngữ như thế nào chụp ân tống yểu yểu đầu choáng váng tay nhỏ rơi xuống hắn phát thượng hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng cuối cùng ảnh chụp không chụp thành nàng trước đem trao đổi lợi thế cho đi ra ngoài một câu lão công lăn qua lột lại Không biết kêu bao nhiêu lần. Tống yểu yểu là bị ôm hồi phong ngủ, nàng gục xuống mí mắt, hưởng thụ nam nhân hầu hạ. Rõ ràng mới tắm rửa xong không lâu, cái này lại muốn một lần nữa giặt sạch. Chờ nàng sạch sẽ, thơm nào ngạt mà nằm ở trên giường, nhịn không được căm giận mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngoan, ngủ đi. Ánh đèn tắt, trong nhà lâm vào hát cám. Nàng bị kéo vào một cái ấm áp trong lòng ngực, nam nhân trên người còn tản ra mới vừa tắm gội sau, sữa tắm mùi hương nhi, cùng nàng dùng chính là cùng loại. tống hiểu hiểu không cao hứng mặt mèo tiếp theo nháy mắt